Chờ một chút. Chu Tuyết lại thỉnh cầu nhìn cầm đao Vương Đại Hán, liền một chút, một chút liền hảo. Vương Đại Hán vốn là cái thô lỗ tính tình không người tốt, nhưng ai làm hắn quỷ gối ở Chu Tuyết mỹ vị dưới đâu? Đó là làm hắn chở, liền chờ bãi. Huyện lệnh đứng lên, nổi giận đùng đùng, một chương vốn là khô quắc mặt lúc này châu ở bên nhau, lớn mật Chu Tuyết. Ngươi một mà luôn mãi kéo dài thời gian, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được chém đầu. Ngươi này cái đầu hôm nay là cần thiết chặt bỏ tới. Chu tuyết giả cười một tiếng, hơn nửa ngày mới ngượng ngùng nghẹn ra mấy chữ tới, cái kia. Ta muốn đi. Nhà sĩ. Không muốn chết. Sợ hãi. Quá sợ, nguyên lai like nàng như vậy sợ chết ta. Còn tưởng rằng chính mình có thể bình tĩnh chỗ chi, kết quả thật tới rồi lúc này, nàng là thật sự sắp dọa nước tiểu. Ai không tiền đồ lại như thế nào? Có thể là nàng vừa rồi nghe song vương đại hán nói để lại bóng ma đi. Huyện lệnh lao ra sững sở ở nơi đó, phản ứng qua đi liền chỉ vào chu tuyết, ngươi là ý định tưởng chơi ta còn là tưởng thế nào. Lập Trạng, Hắn lại không do dự, cao giọng kêu. Phần 40. Bên cạnh giam trảng quan lưu loát lại ném xuống một khối thiêm lệnh bài. Đập vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong đó còn có chút trói thai. Chu tuyết túi đầu, nhụt chí than một tiếng. Xem ra thật sự muốn chết. Nàng chỉ hy vọng vương đại hán có thể ôn nhu điểm nhi. Chu láo thái thái đều phải khóc hôn mê bất tỉnh, hành đến con thứ hai đỡ nàng, mới miễn cưỡng đứng vững vàng chút. Vương đại hắn nhiều ít cũng rất là không đành lòng, bất quá hắn là thuần thục đao phủ, lúc này đã tiến vào trạng thái, hắn dơ lên cao đại đao xôn sao một chút liền chiều chu tuyết đầu quét qua đi. chấm đã, từ xa đến gần tiếng vó ngựa, làm tất cả mọi người quay đầu lại đi, liền thấy một cái màu đồng cổ làn da nam tử tay phải dơ lên cao ban thư sổ con, hư một tiếng, phụ cận mới nói, thỉnh huyện lệnh tiếp chỉ. Huyện lệnh cùng giam chảm quan vừa nghe, vội phất qua áo tràng quỳ xuống, hai người trong lòng các chung cân nhắc, như thế nào đột nhiên hoàng thượng liền hạ chỉ đâu. Này, đây là tình huống như thế nào? Phía dưới ba cánh cùng chu ra người nghe xong cũng đều quỳ xuống. Hôm nay giờ mẹo hoàng thượng băng hà, cử quốc cùng bị thương. Bọn họ cái này huyện thành ly kinh thành xa, chu quan thông chi, mới có thể được đến tin tức. Tân hoàng đặc tuyên cả nước vì thế ai điếu, cố, trong bảy ngày không được có sát sinh, lấy ăn chay vì mướn. Càng không được ở hình phạt chàng hành chém đầu đi mạng người việc, nếu cái lời giả cho làm mà đối kháng triều đình, ngỗ nghịch hoàng thượng, chế lấy tử tội. Khâm thử. Thần tiếp chỉ. Trong lúc nhất thời kinh động mọi người, hoàng thượng hôm nay hoang. Bất quá này cũng khó trách, hoàng thượng vẫn luôn lấy nước thuốc duy trì bệnh khu, sợ là rốt cuộc căng không được đi. kia tân kế thừa hoàng thượng là ai? Không. Không nên lúc này quan tâm cái này, nói cách khác chu tuyết tạm thời có thể không cần bị chém đầu. Các ba tánh cao hứng mà nổi lên hống. Thật tốt quá. Không cần chém đầu. Thật tốt quá. Tân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu ra láo thái thái một chút cũng hoán lại đây. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật tốt quá. Chu ra mấy huynh đệ nhìn chính mình phụ thân trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ lý thị cùng nữ nhi chu hơi nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn ngập đối này đột nhiên mà tới chu quan bất mãn chi ý. Đồng thị cùng doan phỉ nhi mặt ngoài nhưng thật ra không có gì biểu tình. Hai người có điểm vừa rồi còn muốn chém đầu, ý tứ lúc này là không giết. Chu quan thay đổi mã, đem thánh chỉ ném xuống đất, người liền ra roi thúc ngựa rời đi. Chu tuyết cảm thán, nếu này chu quan không có tới tuyên báo hoàng thượng tin người chết, tân hoàng ban bố, kia nàng đầu khẳng định đã sớm rơi xuống đất. Cho nên, nàng cùng trong tivi người giống nhau may mắn. Quan trọng là, hoàng thượng gián tiếp bên trong cứu nàng. Huyện lệnh đem thánh chỉ lấy ở trên tay nhìn kỹ một lần, sau đó đỡ chán hơi bất đắc di liếc chu tuyết liếc mắt một cái Liên đối với bên người giam trại quan phát mệnh, đem nàng trước quan nhập đại lao. Giam trại quan lệnh ý, hô, trước đem Chu Tuyết áp nhập đại lao, chờ sự trí. Chu Tuyết bị áp đi xuống, trải qua chu ra người khi, nàng bám vào người đối chính mình phụ thân nói một câu cái gì, Chu Mân trong mắt tinh lượng, lập tức cầm lấy gấp 10 lần dư chi đê tới. Tuyết nha đầu, ta hảo cháu gái, 7 ngày, tổ mẫu chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn cứu ngươi ra tới. Chu lão thái thái hạ cái bề lòng. Nhìn bên cạnh Chu lão gia tử liếc mắt một cái, hắn điểm cái đầu, chính xác nhìn Chu Tuyết, ngươi tổ mẫu nói được không sai, chúng ta sẽ nghĩ cách, ngươi định sẽ không có việc gì. Chu lão gia tử liếc liếc mắt một cái huề lệnh, trong lòng tính kế. Chương 76 hắn nói vậy. Chu Tuyết điểm cái đầu, chưa nói cái gì, liền bị áp đi rồi. Kỳ thật nàng tin tưởng kia Thiên Hương lâu hình lao bản một lần không thành, còn sẽ lần thứ hai, cho nên nàng liệu định vị này khẳng định là muốn thừa dịp gần nhất mấy ngày lại đi trộm một lần. Bọn họ đối có thể làm ra kem hộp công cụ thật sự cảm thấy hương thú. Chính là, nàng lại càng không có thể làm cho bọn họ như ý. Bị với tay trước nàng liền có loại dự cảm bất hảo, sớm đem tủ lạnh chuyển qua trong không gian, đem nàng sở hữu ngày thường dùng gia vị cùng công cụ đều cấp ném vào không gian. Bọn họ sẽ bắt cái không, tay không mà về. Bọn họ chỉ cần gần nhất, nàng cha cùng đại bá phụ vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối liền trực tiếp bắt lấy bọn họ, chào cái hiện hành, sau đó lại đem bọn họ đưa vào trong nhà môn. Đến lúc đó mấy người kia lật lọng không thừa nhận lại như thế nào Ít nhất nàng án tử còn có thể kéo thời gian dài Đại Lao Trong nhà Lao các đồng bạn vừa thấy Chu Tuyết không bị chém đầu cư nhiên lại về rồi Mỗi một cái đều vì nàng vui vẻ Nguyên nhân trong đó đó là có thể tiếp tục ăn thượng Chu Tuyết làm thức ăn Hảo Nga Hảo Nga Bọn họ chụp nổi lên tay Vui sướng trình độ không lời nào có thể diễn tả được thế nhưng nhảy lên vũ tới Bác gái vừa thấy Chu Tuyết đã trở lại Nhưng thật ra thực bình tĩnh Trên mặt không có gì kinh hỉ, chỉ đem nổi sạn đều giao cho Chu tuyết, chỉ chỉ hôm nay đi mua nguyên liệu nấu ăn, nói, nấu cơm. Chu tuyết nga một tiếng, thầm nghĩ bác gái chính ngươi việc để cho người khác làm, này, thật sự hào sao. Nàng nhìn thoáng qua thái sắc, đều là đỉnh đỉnh mới mẻ, có bí đỏ, lá cải trắng, rau xà lách, trứng gà, huyết ra đồ ăn, một nhĩ. Thật đúng là rất đầy đủ hết đâu, cư nhiên liền thịt bò cũng có, này huyện lệnh cũng thật bỏ được tiêu tiền nàng lại liếc nơi này một vòng nhi, thở dài, những người này phần lớn đều là bị oan uổng, mơ hồ liền vào được, cũng thật thật là đáng thương. đại khái là huyện lệnh kia lão già thối cảm thấy lương tâm bất an đi, liền ở nguyên liệu nấu an thượng dùng nhiều bạc, cho là đền bù trong lòng tội lỗi. nhưng bọn họ là muốn ở chỗ này quan cả đời, muốn đền bù, nào có dễ dàng như vậy. nàng một bên xào rau, ngoài miệng một bên rất có tiết tấu hừ tiểu khúc nhi, người bên cạnh đều nghe được nhập thần. chiều nay ta mở ra mụ mụ thực đơn. Mỹ thực thật nhiều, sắc hương vị mọi thứ đều có. Nhớ rõ ngày đó, nhìn ngươi xi si ngốc chạm ven đường, vì một chén nổi danh hà tử mặt tuyến. Ta bảo bối, hiện tại khởi, ta muốn ngươi dạ dày, nói thật, giao cho ta đi, đừng hoài nghi. Từ nay về sau, hảo hiền huệ, làm ngươi ăn mỹ vị, khổ cay chua ngọt. Ta phải vì ngươi làm làm cơm, ta phải vì ngươi tẩy rửa chén, sau đó đầy cõi lòng kỳ vọng, xem ngươi đều ăn xong. Ta muốn nấu một chén canh, chính là nhà ta nổi rất kém cỏi tới trước luyện tập đánh cái trứng, ăn ngon không dầu mỡ lại chưa đã thèm, đơn giản hào phóng lại dinh dưỡng một phần. Đại lao một người hỏi, đây là cái gì ca? này dọn quái dễ nghe a. Chu Tuyết tay phải cầm dao phay nhanh như tia chớp thiết thịt bò, đem một chỉnh khối thịt bò cắt thành tì, động tác thuần thục, mỗi một dao đi xuống nhìn như mau lại tựa tinh tế điều khác. Tay trái bưng lên một cái nồi, Sao gáo ở trong nồi khởi vũ tung bay, mùi hương tản ra khai, khiến cho mỗi người đều ghé vào cản một thượng sứ kính ngửi chảy nước rãi đều chảy đầy đất. Hương, Hương a. Nàng đem xanh mượt rau xà lách hướng lên trên ném đi. triển phi ở không trung. Pha ớt thịt bò còn ở trong nồi qua lại lăn lộn, không cần nàng dùng cái xẻng động một chút, phảng phất chúng nó có thể nghe nàng mệnh lệnh dường như. Tiếp theo nháy mắt, nàng ngón trỏ nghiêng một chút, chạm đến nồi bắt tay. Này hoa quế pha ớt thịt bò liền theo chua cay ru chảy và mâm. Chỉ là như vậy vừa thấy liền thập phần mê người. Cây, cây a. lao hữu rối giải cái mũi nghe. Trái tim đều đã cấp khó giàn nổi, bang bang mà nhảy cái không ngừng, thẳng đến mỗi người lánh tới rồi một phần bọn họ mới khôi phục bình thường tim động. Bất quá ở ăn đến như thế mỹ vị sau, bọn họ huyết áp là trong chốc lát thăng trong chốc lát hàng, như cũ khó có thể bình phục này kích động chi tình. Này phao ớt chính là phao đến nửa năm phao ớt, phao ớt chung là đường phong phú axit lactic, trải qua axit lactic lên men, phao tốt ớt cay dùng cho nấu nướng thức ăn liền sẽ có độc đáo hương vị cùng hương khí. Lựa chọn phao ớt nhất định phải tuyển mới mẻ thanh ớt cay đỏ, đó là mới vừa ngắt lấy xuống dưới nhất thích hợp, nếu là đem ớt cay lưu đế cùng hoa khấu, nước muối hút vào, đồ chua thủy cùng điều chế cao độ dày rượu trắng, rượu trắng đảm đương sát độc chi tắt dùng, càng có thể trực tiếp trợ giúp nước muối thẩm thấu nhập phao ớt nội. Như thế, phao ớt phóng đến lại lâu cũng sẽ không lặn rớt, ngược lại sẽ càng phao càng tốt, này trong đó cay còn sẽ cay ra một cái càng cao cảnh dưới tới. Nàng hiện tại làm gian này bản hoa quế ô oh mai phao ớt thịt bò ti đó là dùng tùy thân trong không gian, nàng phao hơn nửa năm đổ chua cái bình, từ trong đó lấy ra phao ớt. Thiên A. Ngay cả một phần xào thịt bò cũng ăn ngon như vậy. Chu tuyết A, ngươi như thế nào làm cái gì cũng tốt thân A. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân nói, hắn ăn xong một mảnh hoa quế, lúc ấy liền cười đến không khép miệng được, vàng tươi kim hoa quế thượng thế nhưng lau một tầng lòng đỏ trứng tim. Cán tiếp theo khẩu hỗn hợp lòng đỏ trứng mềm mại ngọt hương cùng hoa quế thanh đạm thuần hương, không nồng đậm lại xốp giòn hoa khẩu, mùi hương mùi thơm ngào ngạt, càng kỳ diệu chính là hàm tiến trong miệng tất nhiên còn có thể nếm ra một tia mật ong mật hoa mùi hương thấm vào ruột gan, đầu lưỡi tức khắc thanh. nhuận từ từ nuốt xuống bạn phao ớt cùng ố mai chua cay thật lâu quanh quẩn. Rượu a, tuyệt rượu a. An quá ngon. An quá ngon. Vì thế, tại đây lại lao, này đó tù phạm mỗi một cái đều cảm thấy chính mình thập phần may mắn thế nhưng cho rằng nơi này không phải đại lao mà là mỹ rượu nhất thiên đường hắn mỗi ngày đều chờ mong chu tuyết nấu cơm mỗi ngày vừa đến giờ cơm mỗi người đều tinh thần tỉnh táo vốn dĩ phía trước đều còn nào nhi bẹp vừa nhìn thấy chu tuyết hướng trong nhà lao bếp hạ đi đến ở bệ bếp biên vừa đứng liền đều hưng phấn lên vô số hai mắt hạt châu liền như vậy trợn tròn mắt trông mong nhìn nước miếng rũ duyên ba thước quả thực không cần quá chờ mong ở chu tuyết bị một lần nữa đưa về đại lao hôm nay buổi tối diệu thái phường đóng hai ngày Rốt cuộc có khách tới cửa, khuếch khoát, bốn cái hắc ảnh sờ vào rượu thái phường. Học phía trước kia đám người thổi khói mê đến hai gian trong phòng, sau đó liền nhỏ rộng đi phòng bếp. Bọn họ mới vừa mở ra phòng bếp môn, mấy người vừa thấy bên trong trống không, trừ bộ bệ bếp liền cái gì đều không có. Bốn người đối xem một cái, liền lại đi vào một chút. Nhưng lúc này bọn họ đầu đột nhiên bị một cây gậy ăn một cây gậy. A bốn người kêu thảm thiết một tiếng, lại bị tiếp theo ăn mấy cây gậy. Bọn họ rốt cuộc là hôn mê bất tỉnh cửa, đứng Chu Mân cùng Chu Xích cùng hai huynh đệ, còn có Tư Nhụy Tư Kỳ bọn họ mấy cái. Lúc này gặp người đã đổ xuống dưới mới quanh gậy gộc. Tư Kỳ túi xuống thân mình liền dùng dây thừng đem bọn họ trói lại. Đi, đưa đến quan phủ đi. Huyện lệnh hơn phân nửa đêm bị tiêu lên, không gương mặt đẹp đối bọn họ quát, có biết hay không đây là giờ nào? Các ngươi quả thực hồ nháo, mấy người này ban đêm xông vào Diệu Thái Phường là tới trộm đồ vật, còn thỉnh huyện lệnh lao ra nắm rõ. Chu Mân chắp tay chính thanh nói. Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng khó nhìn, lại là Diệu Thái Phường. Nếu Diệu Thái Phường đều đã đóng cửa, bên trong còn có cái gì hảo trộm. Ta xem các ngươi Chu gia chính là ý định tìm việc. Lúc này, mấy người kia cũng đã chậm rãi thanh tỉnh lại đây, liền quy cầu, "Oan huổng a, oan huổng a. Bọn họ đem chúng ta đánh hôn mê, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào a. Chúng ta chỉ là từ Chu gia qua đường, nào biết liền gặp này huyết quang Thái hương." Huyện lệnh ra, "Ngươi xem Ta này trên đầu còn chảy điểm nhi huyết hắn đem đầu dối qua đi, mặt trên có cái vết đỏ tử rất nhỏ rất nhỏ, chỉ một chút phiếm một chút huyết châu, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Hắn nói bậy. Rõ ràng chính là xâm nhập chúng ta diệu thái phường, muốn đi phòng bếp trộm đồ vật. Tư kỷ chỉ vào kia rảo biện người ta nói. chương bảy mươi bảy thật sự sao? Huyện lệnh dùng sức chụp một chút kinh đường mục, công đường phía trên, ồn ào nhốn nháo giống cái nói cái gì? Đều câm miệng cho ta. Ta chỉ có phán đoán. Hán méo cầm nghĩ nghĩ, lộ ra điểm nhi cười gian, nói, hảo. Các ngươi chủ già thế nhưng nói này bốn người là tặc, kia tặc như thế nào vô duyên vô cớ đi trộm các ngươi đồ vật. Nhân ra nhưng nói, chỉ là đi ngang qua. Đúng vậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua, còn không có cáo bọn họ loạn đánh người đâu. Chu xích tùng một đôi hung ác đôi mắt trừng mắt kia mấy người, bọn họ vốn dĩ lớn lên cũng không có chu xích tùng lớn mạnh, lúc này liền chỉ phiết quá mức không dám nói tiếp nữa. Huyện lệnh nói. Nếu như thế dung bản quan cẩn thận điều tra rõ tái thẩm, lui đường. Chu xích tùng cùng tư kỳ đám người đại hỷ sở vọng, huyện lệnh muốn một lần nữa điều tra này án. Thật tốt quá. Chỉ chu mân lại trước sau nhìn chằm chằm huyện lệnh không ra tới vị trí, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, như là ở tính toán cái gì. kia bốn cái kẻ cấp bị mang nhập đại lao, tạm thời giam giữ. Lúc này, liền vừa vặn là bữa ăn khuya, bốn người bị mang nhập đại lao, buồn còn khóc tang cái mặt. Nhưng tiến vào sau người được mùi hương tức khắc làm cho bọn họ cao hưng phân chấn lên, cả người đều tựa trôi nổi, liền tinh thần đều bắt đầu no đủ, chỉ nghĩ nhanh lên đem người được đồ vật ăn vào trong miệng. Chu Tuyết vừa thấy mấy người này trang điểm, liền biết bọn họ là ai, vài người một thân thân hắc ý để giả dạng, nói do nói bọn họ là tặc. Hơn nữa ở ngay lúc này vào đại lao tặc, còn nhất định liền cùng nàng rượu Thái Phường có quan hệ. Chu Tuyết hai tay ôm ngực, khi một đôi mắt xem bọn họ, bốn người bị như vậy cái tiểu nữ hài xem đến trong lòng phát mau còn là nhịn không được chiều nàng đi qua, ai làm nàng là trưởng uống, bọn họ hiện tại chính đói đến hoàng hốt. Phần 41 Cấp khẩu cơm ăn đi Bốn người khổ ha ha cầu, lại thấy kia chảo nóng thượng nướng bờ bờ cờ cá bảy nước miếng đều phải lưu đầy đất. Chu tuyết hử cười một tiếng, muốn ăn. Mấy người tiếp tục khổ ha ha cầu, đồng thời sờ sờ chính mình khô quát bụng, thập phần chân thành nhìn nàng, liền kém quỳ xuống. Như vậy đồ ăn, quả thức chính là nhân gian trí vị, không ăn không ho đau hám cả đời a. bọn họ manh nuốt xuống một ngụm nước miếng, thèm hoảng, cho chúng ta tới điểm nhi đi. bọn họ chưa bao giờ có hiện tại như vậy tâm lý, lại là vì thức ăn đi cầu người, chỉ đổ thừa này cá bài nghe đi lên quá hương quá hương, tươi mới nhiều nước, cá thịt mỡ mỹ, này nướng ra tới nướng bờ bờ cờ vị thượng lộ ra tô hương cùng tay rát, cái kia hương à, triền miên ở cánh mũi, vứt đi không được, hương đến cả trái tim gian đều là tỏi nhuyễn cây mùi vị, nướng mùi vị, nhịn không nổi a, nhịn không nổi. Chu tuyết xem bọn họ bộ dáng này, lại tới hứng thú. Như vậy, các ngươi nếu là trả lời thượng ta vấn đề, làm ta vừa lòng, ta liền cho các ngươi ăn, bằng không, các ngươi liền nhìn người khác ăn. Nhìn người khác ăn. Này không phải muốn sống sờ sờ cha tân chết bọn họ sao? Này! Kia cô nương muốn chúng ta trả lời cái gì vấn đề? Bốn người chung lùn dưa nam đều mau vội muốn chết, nhưng ai làm cho bọn họ thuyết phục ở mỹ thực trước mặt đâu? Chỉ có thể như vậy ăn nói khép nép cùng nàng nói chuyện. Chu tuyết cười nói, ta nghe nói các ngươi là đi trộm nhân ra đồ vật mới bị quan tiến bảo, chính là đi đâu một nhà. Nhắc tới cái này mấy người liền tới khí, đó là oán giận nói, còn không phải cái kia chó má rượu thái phường, nói là kia ra tiểu cô nương làm đồ ăn là đỉnh ăn ngon, tay nghề kia kêu một cái ghê gớm. Chúng ta không đi ăn qua, mới không biết ăn ngon không. Chúng ta bất quá chính là đi chỗ đó qua đường, kia Chu ra người liền đem chúng ta mấy người đều trộm tới quan phủ, thử, thật là oan uổng người tốt ta. Nói xong lời cuối cùng, cái kia lùn dưa nam nhân trong mắt hiện lên một chút chỗ dạ, lại bị Chu Tuyết bắt giữ tới rồi. Chu Tuyết than một tiếng, thật đáng thương a, Ai nói không phải đâu. Ta xem kia người nhà đồ vật cũng coi như không tốt nhất ăn, lại là bậy bạ. Cái kia tiểu cô nương nghe nói cùng ngươi giống nhau đại, nga, giống như chính là ngươi như vậy cái chiều cao. Đáng thương là đáng thương, ai kêu nàng đắc tội người nói đến này hắn chạy nhanh đem miệng che thượng. Chu Tuyết lại hồ nghi mà nhìn chầm chầm hắn, làm ra bắt quái bộ dáng. Tiếp tục hỏi, nàng đắc tội người nào. Sau đó đem nồi nhẹ nhàng lắc lư một phen, bên trong hương cay hương vị chuyển qua đi, là mấy người nghe được muốn ngừng mà không được, không thể nhịn được nữa. Đó là như vậy trầm mê bên trong, đem hết thể đều vứt ở sau đầu, lại làm miệng vỡ mà khai, thiên hương lâu hình lao bản bái. Chu tuyết đã sớm biết là ra hỏa kia làm, chỉ là quăng nàng chính mình biết còn không được. Lớn tiếng chúc nhi, người nói là ai. Mấy nam nhân nhắm mắt lại nghe, thật giống như đã ăn vào đi như vậy, đó là nói. Thiên hương lâu hình la bảng, trả lại cho chúng ta mấy chục lượng bạc, hoàn thành sau lại lấy 10 lượng. Làm chúng ta nhất định phải đi kia rượu thái phường trong phòng bếp đem có thể dọn đi đồ vật đều dọn đi. Những lời này, đại lao người đều nghe thấy được, bác gái phủng cái chén ở biên nhi thượng ăn cơm cũng nghe thấy, nàng ngâm phía dưới nhìn chu tuyết liếc mắt một cái, lại mai phục đầu tiếp tục ăn. Những cái đó ngục tốt cũng nghe thấy, này hai ngày mất công chu tuyết làm cho bọn họ ăn đến quả thực quá sung sướng. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm thế nhưng là một kiện như vậy sản sự. Lúc này biết giá họa Chu Tuyết hung phạm, toàn bộ người nội tâm đều vì nàng bên vực kẻ yếu. Chu Tuyết cũng nhìn nhiều bác gái vài lần, hy vọng nàng có thể cho ngục tốt nhóm làm làm công tác, làm cho bọn họ có thể thế nàng đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài, đầu tiên liền phải làm thiên hương lâu nếm điểm nhi tư vị nhi. Bác gái tuy rằng trầm mặt không nói chuyện, nhưng tâm lý đã lấy định rồi chú ý. Nga! Nguyên lai like các ngươi thật đúng là làm trộm cấp sự vẫn là thiên hương lâu hình lão bản cho các ngươi làm quả thực táng tận thiên lương a Táng tận thiên lương vài người rốt cuộc phản ứng lại đây nhưng đã quá chế bọn họ đã ở bất tri bất giác chung nói lẩu hiện tại tưởng sửa miệng cũng không được bọn họ hỏng mất ngồi dưới đất hận không thể một đầu đâm chết ngục tốt đi tới đem mấy người ném đi vào quát lớn một tiếng đừng gào an tĩnh điểm nhi lùn dưa nam nhân khóc lóc oán trách chu tuyết làm ngươi hỏi đi cái này hảo ai nha ta nói cô nương ngươi hảo hảo làm người cơm Lại là bắt quái muốn ta nói nhân ra rượu Thái Phường sự làm gì a? Kia lùn bí đao còn muốn nói nữa, lại bị Chu Tuyết cắt đứt, bởi vì ta chính là rượu Thái Phường lão bản, Chu Tuyết. Cái gì? Bốn người chăm miệng một lời hô, hơi kém một ngông nhảy đánh lên. Thiên A. Người chính là. Kia bọn họ đều làm chút cái gì, mấy người quạt miệng mình, đều là thèm ăn trọc đến hoạn. Ngày nay buổi chiều, thiên hương lâu bên ngoài, ba cánh vây đổ ở cửa, những người này nhiều là Chu Tuyết trong thôn hương thân còn có số ít là huyện thành thường xuyên đi nàng nông gia nhạc thực khách. các ba cánh cầm chút lạn lá cải còn có một rổ hòn đá nhỏ nhi. liên đối với thiên hương lâu cửa mở thủy tạm. trên đường người đi đường đều đứng ở bên ngoài vây xem xem náo nhiệt. trong đó một ít mắng nói cực kỳ khó nghe. thiên hương lâu hình láo bản táng tận thiên lương. hai họa một cái tám tuổi hải tử. lương tâm sợ là bị cầu ăn. vì người này thiên hương lâu sinh ý lại là chuyện gì đều làm được ra tới. đại gia biết đi, người này là giá họa chu tuyết. Chu Tuyết Diệu Thái Phường không có bất luận vấn đề gì, người này bởi vì Chu Tuyết đoạt đi rồi hắn sinh ý, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, khởi điểm là muốn đem người độc chết giá họa Chu Tuyết, nào biết kia dược tính không mạnh không có đem người độc chết, này đều dưỡng mấy ngày, kia mấy cái xảy ra chuyện người có thể đi sẽ động hào đâu. Một ít vây xem bá tánh liền thò qua tới hỏi, thật sự sao? Kia Chu Tuyết thật là bị hoan uổng. Nếu là này thiên hương lâu thật là hạ độc kia về sau ai dám đến bọn họ nơi này tới ăn cơm a. Chương 78 trực tiếp lộng chết nàng. Thiên chân văn sắc. Tối hôm qua thượng ta còn nghe thấy được Chu gia động tĩnh, kia Diệu thái phường bị tội lâu. Lại là hình lão bản phải đi. Ngươi đoán thế nào, này mấy cái kẻ cấp bị Chu gia người bắt được sau quan vào đại lao, Chu Tuyết liên tiếp này hai ba thiên đều ở làm lao cơm, vài người nghe thấy mùi hương nhi, kia so thấy mỹ nhân nhi còn kích động a. Liên một năm một mười đều công đạo ra tới. Ha ha ha. Nói như thế tới, thật đúng là mấy cái bổn tặc. Kia người trong thôn hai tay thao, tiếp tục lớn tiếng nói, liền hình lao bản làm sự, không qua hôm nay là có thể chuyển đến mãn huyện người đều biết, ta xem kia huyện lệnh ra tới hay không chào hắn. Loại người này còn không trộm tới đảo Gu Am trong nhà lao lưu tại thai hỏa người A. Liền xem hắn một bộ gian thương dạng, liền tiểu hài nhi đều đối phó, quả thực không phải người tốt. Bên ngoài thanh âm này này khởi khoát phục, một tiếng càng so một tiếng cao, nghe được hình lao bản mày trâu khẩn quả thực đều phải sầu đã chết. Hắn nhìn bên cạnh ngự trù, vẻ mặt năn nỉ nói, này rõ ràng đều phải muốn chém đầu, như thế nào? Như thế nào ra cái việc này a? Lại như vậy nháo đi xuống, thiên hương lâu sinh ý nhưng như thế nào làm a? Thủy lao ra đến lúc đó lại muốn trách tội ta. Hắn dầm chân, xoa xoa tay, qua lại đi tới đều sắp vội muốn chết. Nguyên Cao lên cười hai tiếng, rũ mắt đi xem phía dưới nháo sự một đám người, vai cái miệng nói, người trước đừng hội. Chỉ cần nàng còn bị nhốt ở trong nhà lao, liền dễ làm. Hình lao bản mở to hai mắt nhìn hắn, ngươi. Ý tứ là. Nguyên cao cười gật gật đầu. Hình lao bản vẫn là không yên tâm, nhưng hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu lúc này làm như vậy, không phải càng sẽ bị người mang sao. Cũng quá rõ ràng đi. Nguyên cao tươi cười rút đi, vậy ngươi liền chờ nàng từ đại lao ra tới tiếp tục đoạt ngươi khách nhân bãi. Không được. Hình lao bản xua tay, hảo. Liền nghe ngươi. Lần này ta muốn cho này phá tiểu hài tử trực tiếp tắt thở. Xem nàng còn như thế nào nhảy. Trên thực tế, Nguyên Cao trong lòng cũng là một trận sợ. Cái này nha đầu, chẳng lẽ thật là hắn không đối phó được. Vì cái gì đều sắp đến chém đầu, còn có thể kỳ tích sống sót. Hắn cần thiết muốn trừ bỏ nàng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an an ổn ổn ở cái này huyện thành cắm dễ. Nếu không phải trong cung kia sự kiện nhi, hắn lại sao có thể bị bắt ly cung, phản hồi quê nhà phát triển, nhưng hắn nếu đã trở lại, Kêu hắn liền phải làm này huyện thành mỗi người truy phục ngự chủ. Ai đều phải nhân ăn đến hắn làm đồ ăn mà cảm thấy vinh hạnh. Nhưng cái kia Chu tuyết, hiển nhiên là chắn hắn lộ. Ta đây liền đi an bài một chút, mua được người đi vào lộng chết nàng. Hình lao bản dứt lời, liền từ cửa sau đi ra ngoài, trước môn bị đổ. Hắn vừa ra đi chuẩn sẽ bị người cuồng tấu một đốn không đến thương lượng. Nhưng hắn mới vừa từ lúc cửa sau đi ra ngoài, đã bị người dùng miếng vải đèn che cất vào bao tải. Sau đó đó là một đốn cuồng tấu. Hình lão bản nháo không rõ, này cửa sau ngõi nhỏ như vậy hẹp, đằng trước khẩu tử vẫn là bị đổ. Bên này Nhi cũng liền hắn một cái môn, ai sẽ biết thiên hương lâu mặt sau ở chỗ này. Chu Mân đã sớm phát hiện thiên hương lâu cửa sau ở chỗ này, ban đầu bồi nữ Nhi cùng tới huyện thành hắn liền cảm thấy này một chỗ bị đổ địa phương rất kỳ quái. Hắn nhìn liếc mắt một cái, dựa gần thiên hương lâu rất gần, liền trong lòng nhớ kỹ này nhất định là thông thiên hương lâu cửa sau. Nô? Nô là ai? Ai? Hình Lão bản bị trói ở bên trong ấp đúng đều, chính là bao tải tử rất dày, bọn họ còn chuyên môn trồng lên ba tầng, tưởng chính là ở chỗ này đại nhiệt thiên nhiệt chết hắn cái quy nhi tử. Hình lao bản không ngừng động, dây rùa chính là chút nào không cái tác dụng, tiếp theo nháy mắt đã bị chu xích tùng một chân đá vào trên bụng, đau đến hắn đều cảm giác muốn dạ dày xuất huyết. Ai nha? Đau đã chết lại là một chân đá đi lên, hắn đau đến hơi kém buồn không lên khí nhi, cũng không dám nữa nhiều lời, đó là nhắm lại một chương miệng. Bên này Chu Nhược Cao ở huyện lệnh lao ra bên cạnh, một bên trên giấy viết tự, bên là nghe lén hắn cùng một người nam nhân đối thoại. "Huyện lệnh ý tứ là bạc không đủ." Này nam tử lớn lên tuấn tú lịch sự, ổn trọng thâm trầm, hắn ăn mặc kiện ám lục áo tràng, nhưng quanh thân lại như ẩn như hiện một cổ giả hoạt cùng tính kế tới. Huyện lệnh vô về thật dài trong râu, nhướng mày liếc mắt nhìn hắn, "A Du nói, ngươi cũng biết, bản quan xử lý án này muốn đỉnh nhiều mà táp lực." Ba cánh hiện tại sôi nổi thế kia Chu Tuyết Minh Oan, Bản quan e sợ cho chi phủ đại nhân đã biết liền hậu quả không dám tưởng tượng, lại một cái hiện tại chính yếu chính là kia mấy cái kẻ cấp nói lời nói thật, liền nói là Thiên Hương lâu hình lão bản công đạo. Ngươi xem, ta thật sự là xử lý không tốt ta. Lưu quản sự cũng chỉ sợ sự tình càng nháo càng lớn, thật đúng là liền nháo tới rồi chi phủ đại nhân chô đó đi, kia bản quan liền không hảo công đạo. Hắn lắc đầu thở dài nói, sau đó làm bộ một bộ phiền não vô hạn sầu lo bộ dáng tới nhìn vị kia hắn xưng là Lưu quản sự nam nhân. Lưu quản sự cười nói, huyện lệnh, vậy ngươi nói xử lý chuyện này, yêu cầu bao nhiêu tiền mới được. Ai, ngươi cũng biết, này căn không phải có tiền hay không xử, ta cũng khó xử a. Hắn dừng một chút, lại nói, như vậy đi. Hắn dùng tay so một số mục, hát hát hai tiếng, ngươi xem như vậy như thế nào. Lưu quản sự đánh giá một chút, liền khẽ gật đầu, hy vọng lần này, huyện lệnh đem sự tình làm thỏa đáng, nhưng đừng lại ra cái gì đừng rẽ. Là là là, hẳn là thấy Lưu quản sự một hơi liền đáp ứng rồi hắn, hắn nói chuyện tự nhiên thống khoái lên. Lưu quản sự chắp tay, đứng lên, có thể thấy được hắn thẳng tắp dáng người lập tại đây. Chu Nhược Cao nhướng mày trộm ngắm liếc mắt một cái, thấy rõ hắn diện mạo, vừa rồi cũng càng là đem bọn họ nói toàn nghe xong đi vào. Xem ra cái này sau lưng yếu hại Chu Tuyết người, là so hình lao bản càng có tiền có thế người, nếu không, này huyện lệnh là sẽ không liếm cười thành này Phó Đức Hạnh, nói chuyện cũng sẽ không như vậy khách khí. Hắn quyết định đi một chuyến đại lao đem việc này báo cho với Chu Tuyết. Chu Tuyết nghe xong, cũng là kỳ quái, nàng vẫn luôn tưởng hình lão bản, nhưng nhìn dáng vẻ cũng thật là hình lão bản a cho nên hắn mới kêu cha bọn họ đem hình lão bản trói lại lên, chính là thực rõ ràng, hình lão bản sau lưng còn có người. Kia sẽ là ai đâu? Lại phức tạp hàm số nàng đều giải đến ra tới, này nói để bài tặng điểm nàng hẳn là cũng có thể thực mau nghĩ ra được, nàng muốn chậm rãi một chút hồi ức một chút. Hiện tại huyện lệnh là tưởng trực tiếp đem nàng tội danh chứng thực. Mà cái này muốn vội vã đi ra ngoài hình lao bản hắn là muốn đi đâu nhi đâu. Đi tìm sau lưng người. Vẫn là. Nàng bưng tỉnh, lấy nàng đối vị này hiểu biết, hắn liệu tính cùng với hắn bên người vị kia nguyên ngự trù liệu tính. Bọn họ nhất định là cầu nóng nảy nhạy tường. Căn cứ đối phim truyền hình tổng kết kinh nghiệm, nàng may mắn một lần bất tử. Hiện tại bọn họ nên dùng miệng tha kém thủ đoạn tới đối phó nàng. Trực tiếp lộn chết nàng. Con hảo, nàng làm cha bọn họ trước đem người khống chế được hơn nữa còn làm cho bọn họ uy hiếp hắn viết tờ giấy về thiên hương lâu, liền nói, này hai ngày liền ra kết quả, làm tốt ta liền trở về, chớ giác. Hình lao bảng cái này xem như trước tạm thời giải quyết, kia cái gì lưu quản sự lại là ai thủ hạ, nàng muốn chạy nhanh lộng biết rõ ràng. Nàng mới vừa ở nghĩ này một loạt sự, đã bị huyện lệnh chuyển tới. Phần 42 Tội nữ chu tuyết, hôm nay bế đường thẩm vấn ngươi, ngươi cũng biết tội. Huyện lệnh ra lấy ra hắn uy nghiêm tới, đối chu tuyết hô. Chu tuyết đảo mắt nhìn một chút khắp nơi, chỉ có nha dịch đứng ở hai bên, công đường đối ngoại môn là đóng lại, nàng trong lòng sáng tỏ, là tưởng con đem nàng trực tiếp làm ra ta. chương 79 đã là xem mắt chóng váng. Nàng liếc mắt một cái méo bút lông trên giấy viết chữ nhị bá phụ, chỉ thấy nhị bá phụ lòng bàn tay cùng cái chán đều ra hãn, chính lo lắng nhìn nàng. Chu tuyết trong lòng cười thầm, hảo ngươi cái huyện Thái Gia, ngươi này không phải chính mình hướng hố lửa nhảy sao. Này đặc sao chính là tiền trảm hậu tấu. Hiện tại rõ ràng còn chưa quá 7 ngày, ngươi liền như thế cấp khó giàn nổi, là kháng chỉ. Kháng chỉ. Huyện lệnh lúc này hỏi nói, bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, một hai câu qua đi, hắn liền trực tiếp chém nàng đầu. Xem đi, liền đoạn đầu đài đều chuẩn bị tốt, đây là muốn hỏi xong lời nói liền trực tiếp đem nàng đầu phóng đi lên ý từ A. Không biết tội. Nàng ngẩng đầu, đính eo một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Huyện lệnh lại nhìn buồn cười, ha ha ha. Chết đã đến nơi, Chu tuyết chỉ đổ thừa mạng ngươi không tốt, cũng coi như là bản quan thành toàn ngươi, chỉ mong ngươi kiếp sau có thể đầu cái hào thai, sinh đến cái tiểu thư mệnh, đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, muốn mạng người cũng đúng. Ha ha ha hắn như vậy nói, cũng không có ý thức được chính mình đã ở vô hình chi gian đem cái bí mật nói ra. Tuy là người thường khẳng định là nghe không hiểu, giống chu tuyết như vậy tiểu hài tử liền càng là nghe không hiểu, nhưng chu tuyết là ai? Ai quy hai trăm, nếu lại làm nàng đãi ở hiện đại, nói không chừng nàng nỗ lực vươn lên Lại quá 5 năm, năm nói không chừng là có thể có cái cái gì vĩ đại nhất phát minh, chấn động thế giới. Tỷ như ở hỏa tinh cư trú, tỷ như phát minh ra cùng tàu điện ngầm vô nhị hỏa tinh, mặt trăng. Chờ quý đạo, làm tất cả mọi người có thể tùy ý đi đến các tinh cầu du ngoạn. Đáng tiếc, nàng xuyên qua đến cái này khoa học kỹ thuật còn thực lạc hậu thời đại, như vậy hảo, trừ bỏ khoa học, chỉ có mỹ thực có thể làm nàng cảm thấy hứng thú, cho nên nàng mỗi ngày không ngừng vất vả nấu cơm nấu cơm nấu cơm. Chính là. Ở cái này trong quá trình nàng vẫn cứ sẽ không quên chính mình vẫn luôn là cái thông minh đến liền chính mình đều sùng bái người. Huyện lệnh luôn mồm nói nàng mệnh không tốt, một ngụm một cái làm nàng đầu thai thành tiểu thư gì đó, này đó là quan trọng nhất manh mối bị hắn cấp bại lộ. Tiểu thư, Chu Tuyết có thể tưởng tượng đến nàng nhận thức tiểu thư chỉ có như vậy một cái, Thủy Mạc Thanh. Từng có tiết, cũng chỉ có như vậy một cái. Nga, đúng vậy, nàng như thế nào đem người này cấp đã quên. Nhân ra cha chính là này huyện thành giàu đến chảy mỡ phu thương A, nàng tổ phụ càng là triều đình sở dụng người, trưởng quản kia gọi là gì quan. Cho nên, có tiền có thế, nàng mọi thứ chiếm toàn. Ngươi chính là sau lưng người kia sao, thủy mặt thanh. Hảo, về sau sẽ bồi ngươi chẩm dai chơi. Huyện lệnh vung tay lên, hai cái nha dịch liền đem nàng áp qua đi ấn ở trên đoạn đầu đài, răng rác một tiếng. Tức khắc, công đường người tất cả đều chấn kinh rồi. Chu Tuyết cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy cậy mạnh thế nhưng ở đoạn đầu đao tự động rơi xuống một cái trước mắt, đầu liền như vậy từ bên trong rút ra, sau đó liền phát ra đao đài va chạm trầm đục thanh. Người. người, người người huyện lệnh ra đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn trầm chầm Chu Tuyết. Chu nhược cao vốn dĩ lúc này đã đi rồi hai bước muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị Chu Tuyết lúc này việc làm chấn tới rồi. Nàng nhảy tới một bên, sau đó trên tay dừng lại chỉ anh Vũ, lúc này, nàng đối kia anh Vũ nói, huyện lệnh thu người tiền tài. Hoa lở người tốt, lạm sát kẻ vô tội, 7 ngày chưa quá liền muốn chém đầu, là vì kháng chỉ. Tội không thể tha. Anh Vũ gật gật đầu, học nói một lần, liền theo tới khi cửa sổ nhỏ bay đi ra ngoài. Nơi này bị phong đến kín mít, rốt cuộc là nơi nào tới anh Vũ, còn cùng Chu Tuyết rất quen thuộc bộ dáng, này Chu Tuyết cũng quá thần. Ba cánh thế nàng minh oan không nói, hiện tại là còn có thể triệu hoán loài chim. Quá đoạn thời gian sẽ không liền triệu hoán manh thú tới ăn thịt người đi. Hắn ngấm lại đều một trận run rẩy. Huyện lệnh ra, ngươi đối ta vừa rồi nói, còn vừa lòng? Phát biểu điểm nhi ý kiến a." Chu Tuyết Mị cười một đôi mắt, lúc này lại tấn hiện nghịch ngợm đang yêu, nho nhỏ nhân nhi liền như vậy chắp tay sau lưng, nhưng trên người nàng lại lộ ra siêu việt cái này tuổi cường đại khí thế. Huyện lệnh tức giận đến đem thùng gỗ thiêm lệnh bài tất cả đều ném đi xuống, nhưng lại không tạp đến Chu Tuyết, chỉ tạp tới rồi cọc gỗ tử, sau đó theo bắn mấy cây trở về, trực tiếp đạn ở hắn trên chán. "A đau đến huyện lệnh ra nước mắt nhi đều ra tới." Hận đến ngựa răng trừng mắt Chu Tuyết, ngươi cái này đáng chết nha đầu, hảo hảo. Dứt khoát liền từ chân bắt đầu chém, vẫn luôn chém tới trên đầu. Chầm dãi cha tấn chết ngươi. Chu Tuyết tấm tắt hai tiếng, huyện lệnh thật tàn nhẫn à, nhưng vấn đề là, ngươi có cơ hội này sao? Ta là huyện Thái Gia, ta muốn giết ngươi liền sát, yêu cầu cái gì lý do? Hoàng thượng Ly hôm nay cao đường xa, ai biết ta giết cái thứ gì? Ai sẽ để ý? Cơ hội. Cơ hội là ta định đoạn. Huyện thái ra vẻ mặt tức muốn hộc máu. Chu Tuyết Ngây thơ nhìn hắn, ngưỡng cái đầu nói, cũng không biết huyện lệnh ngươi có phải hay không hồ đồ, này thật đúng là không phải ngươi có thể nói tính, tỉ như, ngươi mặt trên liền có cái chi phủ đại nhân đệ nặng. Vừa nghe chi phủ đại nhân, huyện lệnh sắc mặt càng tái rồi, hừ. Chi phủ đại nhân lại như thế nào? Lúc này là ta định đoạt, đừng tưởng rằng chi phủ đại nhân sẽ đến cứu ngươi. Nguyên lai huyện lệnh một chút cũng không sợ chi phủ đại nhân a. Kia xem ra tiểu Hoan là một chuyến tay không. Tay nàng chi cầm đáng tiếc lắc lắc đầu. Huyện lệnh lười đến cùng nàng vô nghĩa, vung tay lên, người tới. Đem nàng tiếp tục gáp lên đi. Hắn còn không tin liền chém không dưới một tiểu nha đầu đầu. Chu tuyết thanh âm lại truyền đến, thiếu chút nữa không sợ tới mức huyện lệnh ra hôn mê bất tỉnh, hảo a, Đến lúc đó tội danh của ngươi xem như ngồi đến càng thật sự, tới tới, ngươi trước đem ta đầu cầm đi, dù sao tiếp theo cái phải bị chém chính là ngươi. Tiểu hoan phi đến chính là thực mau. Lúc này hẳn là đã bay đến Chi Phủ Đại Nhân nơi đó đi. Chi Phủ Đại Nhân định đã nghe xong tiểu hoa nói. Nàng béo chỉ tính tính, lúc này định là đã ở hướng nơi này đuổi, làm hắn lao nhân ra nhìn xem huyện lệnh ở chỗ này đóng lại cái môn tối hong, là như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp A. Nàng nói lời này khi, biểu tình nhàn nhạt, rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Ngươi này nha đầu thúi. Ngươi nói cái gì? Biết. Chi Phủ. Chi Phủ Đại Nhân. Ngươi làm anh Vũ đi thông báo Chi Phủ Đại Nhân. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Chu Tuyết chỉ là làm này, chỉ anh Vũ học thuyết lời này tới khi hắn, không nghĩ tới là học cấp chi phủ đại nhân nghe. Không xong. Hắn một khuôn mặt đều phải lạ, gấp đến độ dạ bước. Tiếp theo liền đành phải thật dài than một tiếng, mau, mau đem nơi này thu thập một chút, đem nha đầu này áp tải về đại lao. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, cho ta hảo hảo giám sát, cần thiết hảo hảo giám sát. Khi nào liền anh Vũ đều đắc thượng, xem ra là ở trong tù đợi đến quá thoải mái. Đã có thể ở hắn lời này mới vừa vừa nói xong, nha dịch còn chưa đi đến Chu Tuyết trước mặt, đại môn đã bị người pha khai. Người tới đúng là có thanh thiên nổi danh chi phủ đại nhân Bạch Tuần. Hắn phía sau còn đi theo một chúng thuộc hạ, người này lớn lên cao lớn anh Dũng, cường tráng bao la hùng vĩ, mày rậm mắt to quả nhiên là một thân chính khí, đứng ở nơi đó đó là đã cảm nhận được này khí phách chi to lớn. Mà lúc này, Chu Tuyết lại sấn người không chú ý đã sớm một viên đầu để tới rồi ngẩn đầu áp, ngoài miệng hồ, ban ngày ban mặt. Huyện lệnh ra bắt người tiền tài, muốn thay người tiêu thai, lén lút chém đầu người. Huyện lệnh ra, ngươi mới vừa nói căn bản không đem chi phủ đại nhân để vào mắt, kia hảo, nếu ta đều là vừa chết, đêm nay ta đã là biến thành loan hồn cũng phải đi chi phủ đại nhân nơi đó cáo ngươi một chạm. Hoan Nga nàng kêu kêu liền khóc lên. Đứng ở một bên chu nhược cao khỏe miệng chịu chịu, đã là xem mắt chóng váng. chương 80 hãy xưng tên ra. Huyện lệnh ra bị chu tuyết nói này một hồi lời nói cấp sợ tới mức hồn phi phách tán hắn vội đi đến tri phủ đại nhân trước mặt, không người vấn an, răng cái run rẩy thân mình nói, tri phủ đại nhân tùy theo chỉ vào chu tuyết đối tri phủ đại nhân nói, nha đầu này nói bừa, tri phủ đại nhân hiếp nguy hiểm đôi mắt tìm hiểu huyện lệnh ra, cả giận nói, nói bừa, ngươi là nói, nàng đem đầu đặt ở mặt trên nói bừa, có ai sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn nói bừa, vẫn là như vậy tiểu nhân một cái nữ hài, không, không phải, tri phủ đại nhân, thật là có người như vậy. Bạch Tuần hư lệnh một tiếng, ngươi là ở nghi ngờ bổn tri phủ đôi mắt. Huyện lệnh vội lắc đầu như lão tỏi, không đúng không đúng. Tri phủ đại nhân nha, ta sao có thể nói nói vậy, ta sao có thể ở Hoàng thượng hạ Đạt thánh chỉ qua đi, lại minh tại đây bảy ngày chấp hành chém đầu đâu? Ta, ngươi không phải minh, ngươi là quáng. Bạch Tuần một đôi mắt sáng như tuyết, liền như vậy gắt gao nhìn trầm trầm huyện lệnh, đem huyện lệnh nhìn chầm chầm đến thẳng đánh dùng mình. Bạch Tuần sai người đem Chu Tuyết nâng dậy tới lúc sau, liền bắt đầu hỏi nàng lời nói. Lúc này, tri phủ đại nhân Bạch Tuần đã ngồi ở phía trên, Chu Tuyết quỳ gối phía dưới. "Hãy xưng tên ra." Chu Tuyết trả lời, "Tiểu nữ Chu Tuyết, chính là một nông gia nhạc tên là Diệu Thái Phường tiểu chủ nương, ngày gần đây bị oan uổng ở khách nhân cơm canh đầu độc, huyện lệnh đem tiểu nữ trộm tới liền muốn xử trảm." Bạch Tuần ân một tiếng, hơi cân nhắc liền nói, "Bản quan nghĩ tới, ngày gần đây là nghe nói có một cái tiểu Chu Tuyết nữ hài để cập độc án, sớm liền muốn lại đây hiểu biết một chút tình huống như thế nào, nhưng vẫn luôn không có đến ra không tới." nếu như thế, từ giờ trở đi ngươi này án tử liền giao từ bản quan xử trí đi. Chu Tuyết sớm liền nghe nói vị này Bạch Chi phủ thanh danh, hắn là có tiếng thanh thiên đại lao ra, phán án cũng không qua loa, vô luận đại án tiểu án ở trên tay hắn đều sẽ trải qua lần lượt cẩn thận điều tra rõ ràng mới có thể kết án. giống thu chịu người tiền tài sự, hắn là tuyệt đối làm không được. mà tiểu hoan này hai ngày thực thích ghé vào đại lao cửa sổ nhỏ thượng nhìn bên trong mắt trông mong chảy nước miếng, mỗi lần đều là nàng ở nấu cơm thời điểm một con anh vũ cùng nàng bởi vì mỹ thực liền thực mau kết giao bằng hữu. Nay không, vừa rồi thấy nàng gặp nạn, lập tức hiện thân liền phải hỗ trợ. Nàng linh cơ vừa động, liền làm tiểu hoan đi cấp chi phủ đại nhân mang lời nhắn. Nghe được chi phủ đại nhân như vậy nói, chu nhược cao cũng trong lòng nội nhẹ nhàng thở ra, hắn tâm sinh bội phục nhìn chu tuyết, cái này tuyết nha đầu thật đúng là thông tuệ hơn người a. Thực sự có nàng, bọn họ như thế nào không có chuyện trước hết nghĩ đến đi tìm chi phủ đại nhân đâu. Chi phủ đại nhân sai người mở cửa ra, liền tìm được rồi chu tuyết án tông lật xem một chút, càng đi hạ xem, mày liền trâu đến càng khẩn. Hắn đột nhiên đem án tông chiều huyện lệnh trên đầu tạp qua đi, tức giận nói, nói. Mặt trên ít ỏi vài nét bút ghi nhớ đều là cái gì. Huyện lệnh vốn dĩ liền trột dạ, nhưng hắn tốt xấu cũng là hơn 50 tuổi người, điểm tâm này lý tố chất vẫn phải có. Lập tức liền ổn hạ tâm thần, mới nói, chi phủ đại nhân, này, đây là thực rõ ràng độc án, cho nên ty chức liền trực tiếp cho kết luận, ha ha a, ngài không như vậy cho rằng sao. Nàng. Ừ. Chi phủ đại nhân bình phục một chút trong lòng tức giận, nói, ngươi lại là liền điều tra đều không có, liền trực tiếp tuyên án, nếu là đoan nguồn người tốt, ngươi phải bị tội gì. Huyện lệnh trong lòng đem cái này mới tiền nhiệm không lâu chi phủ mắng cái tấu, nhưng trên mặt vẫn là á dua cười, chi phủ đại nhân, này không rõ rành rành sao, ti chức như thế nào đoan nguồn người tốt. Ti chức luôn luôn theo lẽ công bằng làm việc. Chưa bao giờ hoan uổng quá người tốt ta. Phụt. Chu tuyết đều nhịn không được cười lên tiếng. Huyện lệnh hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Muốn mắng hai câu lại nhân chi phủ đại nhân còn ở. Liền chỉ phải nhìn xuống. Bạch Tuân nhưng thật ra cảm thấy cái này cảm thấy cái này tiểu nữ hài rất thú vị. Sống chết trước mắt. Thế nhưng nghĩ đến dùng anh Vũ tới cấp án truyền lời. Mà này chỉ anh Vũ vừa thấy liền không phải về nàng sở hữu, Nàng lại có bổn sự này làm anh Vũ ngoan ngoãn mà nghe lời. Có thể thấy được bản lĩnh không đồng l Lưu huyện lệnh, này án tử giao từ bản quan, ngươi liền không cần nhúng tay, đến nỗi lần này sự, bản quan có thể không đáng ngươi so đo, nhưng nếu tái phạm, bản quan quyết không kinh tha. Hắn nói chuyện quả quyết tàn nhẫn, chấn mà có thanh. Huyện lệnh trong lòng buồn bực, một khuôn mặt khổ lôi kéo đáp, là Chi phủ đại nhân. Như thế rất tốt, hắn như thế nào đi theo nhân gia công đạo. Chi phủ đại nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, nghiêm túc địa đạo, Chu tuyết, ngươi nói chính mình cũng không hạ độc hại hại người. Nhưng khách nhân lại là ở ăn xong ngươi đổ ăn sau chúng độc thiếu chút nữa khiến cho tử vong, cái này, ngươi như thế nào nói? Chu tuyết lược một cân nhắc, đôi tay ôm quyền, đó là phơi cười nói, chi phủ đại nhân, xin hỏi ta lại vì sao tạm chính mình chiêu bài đâu? Hiểu biết rượu thái phường người đều biết, ta này nông ra nhạc khai nửa năm có thừa hơn nữa phía trước ở nhà mình viện nhi làm thức ăn bán cũng có suốt một cái năm đầu, thử hỏi một chút, như thế nào cố tình ở ngay lúc này liền có người chúng độc đâu? Định là người có tâm bụng dạ khó lường, hãm hại tiểu nữ. Nga. Bạch tuần thật sâu mà liếc chu tuyết liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra rất sẽ suy một ra ba, vậy ngươi nói nói, ngươi lại dựa vào cái gì sẽ bị người hãm hại đâu. Này mấy cái thực khách đều là ở ngươi rượu Thái Phường ăn sau khi ăn xong chúng độc không giả. Như thế, ngươi muốn nói chính mình là hoan uổng, liền muốn xuất ra chứng cứ. Phần 43. Huyện lệnh đắc ý nhìn chu tuyết, chứng cứ. Một cái tám tuổi tiểu nữ hải có thể lấy ra cái gì chứng cứ vu khống nhưng không tính nhưng hắn mới vừa đắc ý một chút liền nghe thấy chu tuyết nho nhỏ non nớt thanh âm truyền đến ta thật là có một cái chứng cứ chỉ là này yêu cầu gọi đến phụ thân ta hắn sẽ mang đến một người nay liền làm huyện lệnh có chút sợ không được đầu óc tri phủ đại nhân đồng thời cũng có chút nghi hoặc bất quá vẫn là chiếu nàng nói làm đối với mỗi một cái án tử thái độ của hắn chính là thực nghiêm túc chẳng được bao lâu liền thấy chu mân tới rồi. Trên tay hắn còn để ra cái bao tải, bởi vì hắn ở tới khi đã biết là chi phủ đại nhân muốn thay chính mình nữ nhi chủ trì công đạo. Liền không lại cố kỵ, đề thượng bao tải hình lão bản liền tới rồi. Hắn đem bao tải hướng chỗ đó một gác, liền quỳ xuống. Bên trong hình lão bản còn hôn mê, đó là bị như vậy một quăng ngã cũng không cảm giác. Phía trên chi phủ đại nhân chỉ vào kêu bao tải hỏi, nơi này là vật gì? Chu Mân chắp tay, hồi bẩm chi phủ đại nhân, là cá nhân, đúng là thiên hương lâu hình lão bản. Người này tên Bạch Tuần nghe qua, biết là một nhà tiểu lầu lão bản, người này cùng Chu Tuyết tương đồng, đều là làm một loại sinh ý. Đây là người nói chứng cứ. Chi phủ đại nhân hỏi Chu Tuyết. Chu Tuyết gật gật đầu, liền lập tức đi đến bao tải trước, giải khai bao tải, từ trong quần áo hư đào một chút, liền từ tùy thân trong không gian lấy ra một lọ chính mình điều chế mà thành tàng nhị hồ cẩu đào bạch rù rượu. Nàng động tác thực nhẹ, thực gần ấp, chỉ trước mặt Chu Mân có thể thấy nàng động tác. Nàng lộng một hai giọt ở trên tay. Thừa dịp ai đều không chú ý, liền nhỏ dọt uy vào hình lao bản trong miệng. Lúc này, hình lao bản cũng thức tỉnh lại đây. Hắn đánh giá một chút tả hữu, không biết chính mình đang ở nơi nào, lại ở nhìn thấy huyện lệnh là ánh mắt sáng lên. Hai chỉ mắt đã bắt đầu ở run lên, vượng vượng hồ hồ mà, một khuôn mặt cũng đường đỏ, trước mắt một mảnh mông lung. Chi phủ đại nhân lướt hắn, lạnh lùng nói, phía dưới người, hãy xương tên ra. Chương 81 sao như thế diệu tuyệt. Ta, ta kẻ hèn họ hình. Là thiên hương lâu hình láo bản. Hắn tuy rằng lúc này đầu lơ lơ, nhưng vừa nghe đến dò hỏi hắn thanh âm, vẫn là biết theo bản năng trả lời. Một bên đứng huyện lệnh đã sớm ra một tay mồ hôi lạnh, cái này hình láo bản, lúc này xuất hiện ở chỗ này. Không ổn a. Hắn như ngàn vạn đừng nói hiệu nói vượn a. Chỉ là, hiện tại ngay cả hình láo bản cũng không thể bảo đảm, bởi vì, hắn nuốt xuống hai giọt chu tuyết tỉ mỉ ủ đào hoa tím tô bánh tinh ủ rượu. Này rượu đào hoa bánh khái quát 381 trồng hoa cùng 562 loại đồ ăn, xứng với đào hoa làm thành đào hoa bánh, lại đem này đào hoa bánh thêm đến trong rượu rèn luyện phân giải. Lại để vào nàng 12 phương bảo, này bảo chính là nhất kỳ dị cũng là nhất có linh khí dược thảo, chỉ nàng nghiên cứu chế tạo bí phương có thể gieo trồng ra này 12 loại công hiệu khác nhau thảo, hiện tại nàng gieo trồng đồng ruộng có một nửa đều là loại này dược thảo. Trong đó một loại loại thảo liền có thể khiến người ý chí mê huyễn. Một mình đều không chịu đại náo sở chi phối, hoàn toàn tựa một cái người máy, hỏi cái gì liền đáp cái gì, liền như lúc này hình lao bản giống nhau. Nàng hiện giờ tay nghề đã là cùng mới bắt đầu học nấu ăn, chỉ biết chiếu thực đơn tới làm khi không giống nhau, hiện tại nàng đối nấu ăn đều có nàng một bộ hệ thống cùng một phen nghiên cứu sáng tạo. Hảo! Chi phủ đại nhân nói thanh, nếu như thế, ngươi liền cùng bản quan nói nói, ngươi cùng chu tuyết án tử có gì liên lụy. Hình lao bản đừng đỏ mặt, chẳng nếu không người cười một chút. Lại tận hiện âm ngoan bộ dáng, đương nhiên là có quan hệ, nàng nhưng đoạt ta kia thiên hương lâu không ít khách nhân Ta khẳng định muốn đem nàng phá đổ Chu nhược cao cùng chu mân hai người siết chặt nắm tay, hoán hận mà nhìn trầm chầm, chầm hình láo bản Nhưng nội tâm là hy vọng người này tiếp tục nói tiếp Chỉ có tiếp tục nói tiếp lộ tẩy mới có thể còn chu tuyết trong sạch Chi phủ đại nhân lại hỏi, ân, nói cách khác, ở cái này án tử ngươi có phi thường đại hiểm nghi mưu hại chu tuyết Giá họa nàng đầu độc thực khách việc Hắn cơ hồ đã trong lòng hạ khẳng định, cái này hình lao bản một bộ gian thương trí tướng, lúc này hình như là say rượu, một khuôn mặt đỏ bừng, lời nói cũng hình như là lời say. Chính là say rượu người phun chân ôn, câu này ngạn ngữ, là không thể không tin. Huyện lệnh đã sắp đứng không yên, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai hình lao bản là uống say rượu bị trói tới. Nếu tiếp tục lại làm hắn nói tiếp đem hắn cấp cung ra tới. Vậy xong rồi a, Chi phủ đại nhân, người này rõ ràng là say rượu. Hiện tại thẩm vẫn giống như lôi thời, không bằng chờ hắn rượu tỉnh lúc sau hỏi lại không mượn. Huyện lệnh con người tiến lên, chắp tay nói. Chi phủ đại nhân lãnh liếc huyện lệnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, đem huyện lệnh xem đến cả người khởi mau, chỉ phải đem vùi đầu hạ không dám đi nhìn thẳng chi phủ đại nhân cặp kia sắc bén đôi mắt. Lùi xuống đi. Chi phủ đại nhân quát lớn một tiếng, huyện lệnh đó là chỉ có thể thối lui đến một bên, nhưng tâm lý đã gấp đến độ muốn chết. Đúng lúc này, hình lao bản lại xuống. Huyện lệnh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, còn hảo. Chu tuyết ở trong lòng hóng mất, nàng quá nóng lòng cầu thành, cư nhiên uy người này hai giọt rượu, phải biết rằng, nàng này tàng nhị hồ cầu bạch rượu rượu men say là phi thường đại A, nơi này còn có dược thảo tác dụng, đó là một giọt là có thể say đến không thành dạng, cái này hình lao bản khả năng ít nhất cũng đến hai ngày mới có thể tỉnh lại. Nàng chính buồn bực, liền nghe phía trên chi phủ đại nhân hô thanh, đem hắn nâng đến đại lao tạng áp, Đám người tỉnh bản quan lại làm thẩm vấn. Chi phủ đại nhân đứng lên, đối chu tuyết nói, việc này trước mắt tạm thời có mặt mày, bản quan sẽ tiếp tục điều tra này án, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng mới kết án. Ngươi thả yên tâm, hảo, ngươi cũng tạm áp đại lao. hắn chiều bên cạnh nha dịch phất phất tay, đem nàng cũng dẫn đi đi. Đa tạ chi phủ đại nhân. Chu tuyết cùng nàng cha cùng nhau dập đầu tạ nói. Chi phủ đại nhân đi đến chu tuyết phụ cận, thưởng thức mà nhìn nàng một cái, chỉ thấy cái này mắt ngọc mày ngài. Một đôi như liệm diễm thủy đôi mắt tràn ngập trí tuệ cùng kỳ dị chi sắc hắn cũng không có chú ý tới chu tuyết kia trường kỳ xấu mặt, nhưng thật ra cũng không cho rằng đây là một chương xấu xí mặt. Tương phản lại cảm thấy nàng linh động đáng yêu, quanh thân cử chỉ đều không giống như là cái này tuổi hài tử nên có trầm ổn thái độ. Nàng này sau này chắc chắn có một phen thành tựu lớn. Hắn trên mặt lộ ra một chút tươi cười, lại cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Thấy chi phủ đại nhân đã đi xa, huyện lệnh lập tức chạy tới, tàn nhẫn thanh mắng. Ngươi này nha đầu túi, đừng tưởng rằng ỷ vào chi phủ đại nhân cho ngươi chống lưng ngươi liền không cần bị chém đầu. Ta nói cho ngươi, ngươi này đầu ta là chém định rồi. Hắn hiện tại đều mau sầu đã chết, giống dễ dàng như vậy sự, hắn khi nào ra quá đường rẽ. Như thế nào hiện tại lại thua tại một tiểu nha đầu phiến tử trên tay. Chu tuyết bị hai cái nha dịch áp, quay đầu lại đối tức giận đến nha đều mau rất huyện lệnh nói câu. Huyện lệnh ra, ta đây đã có thể chờ Nga, nhưng ngươi đều chém hai lần cũng không chặt bỏ tới, ha <cười> ha. Ta thật đúng là thế ngươi sốt ruột đầu. Nói xong, nàng liền đi theo nhà dịch đi rồi, cũng không để ý tới phía sau huyện lệnh ra tức giận đến mặt đỏ lên một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Trở lại đại lao, bạn tù nhóm đã sớm tưởng nàng đến muốn mệnh, những người này thấy nàng cao hứng mà đều nhảy lên, toàn bộ đại lao đều bảy biện ra vui sướng vô cùng bầu không khí. Chu tuyết ta, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Chu tuyết ta, ta tưởng ngươi làm cá. Này đó thanh âm hôn tạp ở bên nhau, chu tuyết ngay từ đầu còn nghe được rõ ràng tới rồi cuối cùng chỉ nghe được một mảnh ong long thanh bọn họ chính hưng phấn thật sự chu tuyết lại khoát tay đem bọn họ ảo tưởng đều dập tắt hôm nay không nấu cơm nghỉ ngơi nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi ấp ủ một chút xem như lắng đọng lại cũng hảo nghiên cứu càng tốt tân đồ an phẩm chúng bạn tù tất cả đều là thở ngắn than dài thất vọng đến một chút liền không có sức lực chu tuyết xem bọn họ bộ dáng ha ha cười hai tiếng các ngươi thật đúng là ăn nghiện rồi a nếu nàng bị thả đi ra ngoài Những người này không mỗi ngày đều đến khổ khuôn mặt, lại muốn không ăn uống ăn cơm. Nàng hồi ức một chút, giống như ban đầu tiến vào thời điểm thấy bọn họ, những người này đều là khổ khuôn mặt, ăn cơm cũng chỉ ăn một chút. Nghĩ như vậy, không khỏi liền bắt đầu cảm thấy, chỉ có chính mình một người đi ra ngoài, giống như có chút băn khoăn. Bọn họ rất nhiều người đều là bị hoan uổng tiến vào, ai, đã ở chỗ này mấy ngày nhưng thật ra cùng bọn họ có chút cảm tình. Chu tuyết vô vô tay, một mông tử trên mặt đất lên, đi tới bếp hạ. Rửa sạch một chút tay, phát lên hỏa, cầm lấy nổi sắt cùng cái sẻng liền khai làm. Bạn tù nhóm thấy vậy đều là cảm động đến nước mắt hoa nhi đều chảy ra, một người liền sướng nổi lên chu tuyết đã nhiều ngày thường xuyên sướng ca, tới biểu đạt hắn trong lòng cảm động chi tình. Cảm động thiên cảm động mà ta như thế nào cảm động không được ngươi. Rõ ràng biết không có kết cục lại còn khăng khăng một mực. Vì thế nghe người nọ sướng đến hải, còn lại bạn tù cũng đi theo tiết tấu sướng lên, tức khác này đại lao như là ở khai cái hải đến nổ mạnh đại party. ti Rất nhiều còn ca nổi lên kính vũ, trường hợp này quả thực không thể càng hải. Chu tuyết bị bọn họ cũng kéo lên, một bên xào rau, tay trái hướng trong nồi giải mối, tay phải cầm cái sẻng ở trong nồi phiên xào, toàn thân đều đi theo giai điệu vũ độc lên. Bác gái cũng đi theo ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, càng là đứng ở chỗ đó một lòng một dạ học chu tuyết nấu ăn thủ pháp, thỉnh thoảng khen một câu, Ngươi này tế tay tế cánh tay, sao như thế diệu tuyệt, ngươi này rượu thái phường quả nhiên là đảm đương nổi cái này tự a. Chương 82 Nho nhỏ thử nghiệm Chu tuyết cười cười không nói chuyện, lúc này nàng cho rằng, có lẽ không ngừng nấu ăn, giống nàng loại này quy 200 cao chỉ số thông minh nhân tài, liền tính là làm khác ngành sản xuất cũng có thể hô mưa gọi gió, một điểm liền thông, làm được cực hạn. Lúc này, đồ ăn đã khởi nổi, bác gái đánh xuống tay đem đồ ăn đều trang phần, liền nghe chú tuyết cao giọng nghiệm. Tuyết sơn phi hồ bạo hương tạc tôm, phượng hoàng ngũ vị hương hạt mẹ gà, phấn trưng táo đỏ tần cần thịt trân giò hôn khói đầu tẩm khoai tây dung nêu sỏ. Này bốn cái đồ ăn nơi nào như là lao cơm, quả thực chính là nhân gian thiên đường, mỹ vị đến cực điểm. Sắc hương vị đều đầy đủ bên trong mạo quần cuộn nhiệt yên, có bạo xào hương cay, cay đến ăn vào trong miệng một trương miệng đều là ma ma mà cay, nhưng lại từ sảng đến ngoại. Có kia hàm hương ngũ vị phong phú hạt mẹ gà, cắn đi lên mỗi một cái hạt mẹ đều giòn giòn lộ ra xào chế sau tô tô hạt mẹ hương còn có hương dung bạo hương sau lăn nhẹ nhẹ lửa đỏ du châu phẳng tựa hồng bảo thạch tôm bóc vỏ kẹp một chiếc đũa uy tiến trong miệng kia vị hương hoạt ngoài giòn trong mềm ngoại ra giòn cả mười phần an thượng một ngủm giống như đã quên chính mình thân ở nơi nào này muốn mệ ăn ngon quả thực nhạc hỏng rồi mọi người một khuôn mặt như thế nào có thể ăn ngon như vậy thiên a ăn ngon như vậy đồ vật cư nhiên bị ta ăn tới rồi cái này hương vị quả thực tuyệt tuyệt a chu tuyết nâng lên chén nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi cơm Nhìn thoáng qua bên cạnh bác gái, này bác gái tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng kia phó hưởng thụ đến sớm đã vong hình bộ dáng, nhưng thật ra rất thú vị. Bất quá, nàng ăn một lát qua đi, liền lắc lắc đầu, còn kém thật sự xa, cái này hương vị đối nàng tới nói chỉ là cấp thấp vị. Muốn tăng lên còn cần không ngừng thăm dò cùng sáng tạo, nhưng là này hương vị đến tuột cùng kém cái gì đâu. Nàng một bên ăn, đó là tưởng. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng thông báo, ai là Chu tuyết, có thể đi ra ngoài. Ngươi bị phóng thích? Phóng thích? Chính ăn cơm ăn đến hương tất cả mọi người trừng lớn một đôi mắt, nhìn Chu tuyết. Chu tuyết cũng cảm thấy tựa hồ quá nhanh chút, không phải nói đang ở điều tra, chẳng lẽ chi phủ đại nhân làm việc hiệu suất như vậy cao. Nàng còn không kịp nghĩ lại, liền nghe thấy lao hữu nhóm ai tiếng khóc, thật sự muốn phóng thích sao? Chẳng phải là rốt cuộc ăn không đến ngươi làm cơm? Chu tuyết biết, nơi này hảo chút là muốn quan rất nhiều năm, hảo chút là phải bị quan cả đời, nàng trong lòng cũng rất là khổ sở. Bởi vì đồ ăn, nàng cùng này đó lao hữu có giao thoa, hiện tại thật đến đi rồi, nàng còn ngược lại có chút liên tiếp. Ai? Chẳng lẽ nàng có chịu ngược khuynh hướng? Bình thường nhật tử bất quá, thiên thích lưu tại trong nhà lao. Nàng không như vậy ngốc đi. Chu tuyết không tha nhìn bọn họ, nói thanh, có duyên còn sẽ gặp nhau, đừng nhớ mong. Lời này nói xong, nàng liền xoay người đi rồi, vừa ý tiếp theo hạ lời này giống như không đúng chỗ nào đâu. Phía sau là một tảng lớn tiếng khóc đi vào công đường, Chu Tuyết mới phát hiện, nguyên lai bị nàng cho rằng khẳng định muốn hai ngày mới có thể tỉnh lại hình lão bản, lại là hiện tại đã tỉnh, lúc này liền thập phần thanh tỉnh quỳ trên mặt đất. Hơn nữa, hắn một khuôn mặt vẫn luôn khổ, thấy nàng tới chỉ oán hận nhìn trầm trầm một chút, liền trôn xuống đầu. trừ bỏ hình lão bản bên ngoài, bên cạnh còn đứng mấy nam nhân cùng phụ nữ, Chu Tuyết nhận ra tới, đây là kia mấy cái thiếu chút nữa ăn đã chết thực khách. liền nghe phía trên chi phủ đại nhân giơ tay nói, này vài vị thực khách, ngươi còn nhận được. Phần 44. Chu Tuyết gật đầu, nhận được, bọn họ là ta Diệu Thái Phường khách quen. Hảo, nếu như thế, ngươi liền nghe một chút bọn họ như thế nào nói đi. Chu Tuyết nhìn về phía mấy người kia, liền thấy bọn họ đối chi phủ đại nhân nói, chúng ta không cáo Chu Tuyết, tuy rằng chúng ta là ở nàng nơi đó ăn cơm ra sự, nhưng là... này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Chu Tuyết Diệu Thái Phường danh tiếng luôn luôn không tồi, chúng ta thường xuyên ở Diệu Thái Phường ăn cơm, là tin tưởng Chu Tuyết là người một cái khác cũng tiếp theo nói kỳ thật cũng không nhiều lắm sự nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền giác khá hơn nhiều chu tuyết nhìn kỹ một chút kia mấy người chúng độc bệnh trạng thực rõ ràng hiện tại đều còn có chút không lùi kia độc dược định là chí người vào chỗ chết nhưng vì cái gì bọn họ chỉ là thiếu chút nữa đã chết mà không có chết hại nàng người khẳng định là hy vọng đem nàng tội danh chứng thực như thế như vậy người không chết ngạch cấp đưa cho nàng một cái tử tội giống như quá gượng ép nhưng nàng hiện tại nghi hoặc chính là Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Là mấy người này ở như thế đột nhiên độc dược hạ, cũng chưa có thể chết. Suy nghĩ nửa ngày, nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại nàng mỗi một đạo đồ ăn đều thêm có chính mình gieo 12 phương bảo dược thảo. Này đó dược thảo tác dụng các có bất đồng, trong đó vái lăng thảo liền có giải độc cùng đi ướt nóng công hiệu, mà này trong đó đựng thành phần rất lớn, đó là một mặt dược thảo liền dùng được. Thì ra là thế, vài người là ăn nàng làm ra ngộ độc thức ăn, nhưng đồ ăn có nàng tăng thêm dược thảo thành phần. Cho nên dược thảo cùng độc tương khắc, dược thảo giải độc, liền cứu mấy người mệnh. Chu Tuyết nghĩ thông suốt lúc sau, liền đối với chi phủ đại nhân nói, "Đại nhân, xin hỏi bọn họ sở trung chi độc ra sao loại độc?" Chi phủ đại nhân nhớ tới cái này cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính là kịch độc, nhưng này mấy người hiện tại lại hảo hảo, chỉ là còn có chút hơi suy yếu thôi. Hắn thuận miệng đáp, "Này đây thạch tín làm đế hỗn hợp chấm cùng tiềm thử kịch độc." Mấy người nghe xong đồng thời bị kinh hách mà không được, lấy bọn họ hiểu biết Đừng nói này vài loại độc thêm ở bên nhau, chính là quang trong đó một loại độc liền đủ muốn bọn họ mệnh. Chu tuyết cũng có chút bị dọa đến, đó chính là nói. Nàng chắp tay đối chi phủ đại nhân nói, đại nhân, ngài không cảm thấy kỳ quái sao. Chi phủ đại nhân làm cái mời nói thủ thế. Này đó độc thêm ở bên nhau đủ rồi muốn lấy mạng người ta, nhưng bọn họ nhìn qua lại không có việc gì. Ta nghe nói, ban đầu bọn họ là hôn mê bất tỉnh, lại sau lại đó là đau bụng, ta đây đoán hẳn là đi nhà xí bài tiết. Liền nháy mắt rất tốt, không sai đi Vài người vội vàng gật đầu Thật đúng là như vậy Một loạt tiết sau liền như là sống lại dường như Phía trước vẫn luôn thở không nổi nhi Chi phủ đại nhân ở mặt trên càng thêm thưởng thức Chu tuyết cái này nữ hài nhi Hán thưởng thức gật gật đầu ân người tiếp tục nói Chu tuyết đem mu bàn tay ở sau người Như vậy tựa như cái tiểu đại nhân bộ dáng, kia đại nhân trừ bỏ đối độc nghiệp quá Còn phát hiện đồ ăn có cái gì sao Chi phủ đại nhân nghĩ nghĩ xác thật là có Chỉ là hắn hiện tại còn không biết đó là cái gì, đó là cái gì. Là dược thảo, ở nhà đối diện ngoài ruộng, ta liền gieo rất nhiều các loại dược thảo, trong đó có một loại bị ta mệnh danh là mái lăng thảo dược thảo liền có giải độc chi dùng. Nay dược thảo nhưng cùng độc dược tương khắc, ở cùng độc dược chạm vào nhau là lúc, nó nhưng khởi đến dựng xào thấy bóng trừ nhiệt giải độc chi hiệu. Chi phủ đại nhân vi lăng, như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật sự. Chúng ta tới làm một cái nho nhỏ thực nghiệm liền có thể nói, ở mọi người khó hiểu dưới. Nàng tùy thân đem dược thảo lấy ra, hỏi tri phủ đại nhân, ngài còn lưu có kịch độc đáy, ta hiện tại dùng một chút. Hắn tùy theo phất tay, sai người đi lấy. Mọi người liền thấy, chu tuyết trong tay dược thảo dính vào kịch độc màu đen, sau đó chậm rãi biến sắc, thế nhưng biến thành màu xanh lục. Lại là người đi nghiệm, chỉ thấy Ngộ Tắc cầm ngân châm nhìn một chút, trong mắt toàn là kinh ngạc chi sắc, bẩm báo tri phủ đại nhân, đại nhân, độc đã hoàn toàn giảm đi. Cái này Ngộ Tắc cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, tại như vậy đoạn thời gian độc thế nhưng tiêu đến nhanh như vậy. chương 83 người rốt cuộc đã trở lại. Phía trên chi phủ đại nhân hơi hơi gật đầu, có chút bội phục nhìn chu tuyết, sự tình ngọn nguồn hắn cũng biết cái rõ ràng, đặc biệt là. Hảo. Chu tuyết ngươi nha đầu này bất quá 8 tuổi tiểu hải tử, lại sẽ làm nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái mỹ vị thức ăn, nhưng nói là một kiện khó được việc, thêm chi ngươi loại dược thảo còn cứu mấy người bọn họ tánh mạng, cố bản quan tuyên ngươi vô tội phong thích. Tiểu nữ cảm tạ chi phủ đại nhân kia mấy người nghe xong, sao còn không biết hiểu, lập tức liền cấp Chu Tuyết dập đầu cảm tạ, cảm ơn Chu Tuyết ân cứu mạng a, cảm ơn ngươi ân cứu mạng a. vài người dập đầu, một người khác lại ngẩng đầu lên, chỉ vào Thiên Hương lâu hình lão bản, hay là chính là Thiên Hương lâu hình lão bản hướng bên trong hạ đầu. lúc này Thiên Hương lâu hình lão bản đã là ra một thân mồ hôi lạnh, hắn quỳ gối nơi đó đối Tri phủ đại nhân nói, hoan uổng a Tri phủ đại nhân, hoan uổng a, ừ, cái gì hoan uổng? Đã sớm nghe nói phía trước ngươi còn mua được người đi chu tuyết nông ra nhạc tạp bãi, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Trong đó một người đó là trong thôn, lúc ấy trong thôn có mấy người đích xác nghị luận qua thiên hương lâu hình lao bản tới tạp bãi chuyện này. Ta không có A. Ta sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Hình lao bản chạy nhanh phủi sạch, xua tay nói. Phía trên chi phủ đại nhân chụp một chút kinh một đường, nói, việc này, hình lao bản, ngươi cùng chu tuyết nhưng có xích mích. Vô! An tiết! Hình lao bản run rẩy thân mình trả lời. Chi phủ đại nhân lại hỏi, vậy ngươi chính là bởi vì đồng hành nhân thủ, làm người hạ độc như hại Chu tuyết ta. Hình lao bản đã mau không chịu nổi, chi phủ đại nhân cặp kết như ưng sắc nhọn đôi mắt, như là có thể đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn nhìn không được chiều huyện lệnh đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng huyện lệnh thấy chỉ đem đầu phiết đến một bên, căn bản là không dám nhìn tới hắn. Hắn khóc không ra nước mắt, liền chỉ phải trả lời, hồi chi phủ đại nhân, ta vạn không dám làm như vậy à? Tuy rằng là đồng hành, nhưng một cái xa ở trong thôn, một cái ở huyền thành, quan tám xào cũng không tới quan hệ, ta ngại không phi cái kia công phu à. Phải không? Chi phủ đại nhân lạnh giọng hỏi, một tay đã đi mở ra hồ sơ, cẩn thận xem xét ghi chép. Này đó ghi chép đều là từ Chu nhược cao ghi lại. Hắn thấy chi phủ đại nhân đi lật xem ghi chép, trong lòng cuối cùng là trong sáng, mặt trên có hắn ghi lại Chu tuyết ngày gần đây tình trạng, cùng với tao ngộ đến kém chút bị trộm đồ vật kia sự kiện, từng cái từng điều đều dành mạch. Tri phủ đại nhân xem xong, thật mạnh đem hồ sơ chụp ở trên bàn, được biết, ngươi có hai lần phái người đi chu tuyết nông ra nhạc, một lần là tập bãi, một lần là khuya khoát đi phòng bếp trộm đồ vật, là muốn đi trộm chế tạo ra kem công cụ sao. Như thế, trộm đạo không thành, mắt thấy sinh ý ngày càng lụ bại, ngươi liền dứt khoát trực tiếp vu hoan giá họa làm chu tuyết sinh ý vô pháp làm. Phải không? Hình lao bản quỳ trên mặt đất, trong lòng thật sự dày vò, cái này chi phủ đại nhân thật sự là quá lợi hại, hắn toàn thân phát run. Còn là chết cắn không thừa nhận, bởi vì hắn biết, nếu là đều thừa nhận, kêu hết thể liền xong rồi. Chi phủ đại nhân, hoan uổng A. Chi phủ đại nhân một phách kinh đường mục, hảo. Bản quan liền muốn tra tra ngươi là như thế nào hoan uổng, ngươi tới, đem hình lao bản bắt giữ đại lao, chờ đợi xử trí. Hình lao bản hoàn toàn dọa mềm chân, nằm liệt nơi đó tùy ý hai cái nha dịch đem hắn kéo xuống đi. Đại nhân. Đại nhân hình lão bản khóc lóc giọng nói tê, khả nhân đã bị kéo xa. Chu Tuyết cảm thấy vẫn là rất cần thiết đi cấp đại lao các vị cáo biệt, liền ở trở về phía trước vào đại lao. Bạn Tù thấy nàng khi tất cả đều rơi lệ đầy mặt, ngay cả khó nhất lấy đem tình cảm biểu lộ ở trên mặt bác gái cũng khóc đến rừng không được tới. Ngắn ngủn mấy ngày, thật giống như cùng nhau cộng hoạn nạn ở chung mấy năm, nhiều ít luyến tiếc đều giấu ở trong lòng, còn có kia man ẩn tình cảm nước mắt chung. Cho các nàng làm một chén quả chám nước chanh mì thịt bò sau, Chu Tuyết liền rời đi. Bác gái theo thứ tự đem mỗi một phần phân cho tù phạm. Chỉ tới hình lao bản khi, bác gái tay rừng, trực tiếp chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lược quá mức cấp tiếp theo cái tù phạm. Hình lao bản nhìn kia chén thơm ngào ngạt mạo nhiệt khí nhi mì thịt bò liền không ngừng chảy nước miếng, vốn đang cho rằng lập tức là có thể ăn thượng, nhưng một chén mì thịt bò lại liền như vậy lướt qua hắn tới rồi trên tay người khác. Hắn chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn người khác ăn đến đã quyền bộ dáng chính mình đều mau thèm đã chết. Bác gái, cho ta cũng tới một chén đi. Cầu ngươi. Hình lão bản bắt lấy bác gái vải bố cổ tay háo, khẩn cầu nhìn nàng. Bác gái một tay đem hắn ném ra, ngươi loại người này, không xứng. Tu phạm nhóm đều biết hình lão bản là vì cái gì quan tiến vào, lúc trước đều nghe ngục tốt nói, lúc này đều đối hắn tràn ngập ý. Xem hắn ánh mắt giống như là muốn lập tức đem lột ra rút gần dường như, làm hình lão bản không cấm đánh cái dùng mình. Hắn ở bên ngoài cũng nghe nói Chu Tuyết cấp đại lao bên trong người nấu cơm một chuyện, lập tức liền cảm thấy những người này thật đúng là hảo tống cổ. Bất quá là người ta tới làm vài bữa cơm mà thôi, những người này giống như là bị thu mua giống nhau, hắn phát ra một tiếng khinh thường kêu dên thanh. Dù sao quá không được hai ngày chủ nhân liền sẽ nghĩ cách đem hắn làm ra đi, hắn tin tưởng chủ nhân năng lực, lại nói, thiên hương lâu không hắn không thể được. Chu nhược cao cao hứng cực kỳ, hộ tống chu tuyết hai người cùng nhau ngồi xe ngựa trở về thôn, trong thôn người đều là hoan hô, chu tuyết trở về lâu, chu tuyết trở về lâu, chúng ta lại có lẩu căn lạc. Đêm nay liền đi Chu Tuyết nông ra nhà căn cơm, ta cũng phải đi. Hôm nay ta ngày sinh, đi Chu Tuyết nông ra nhạc hạ sinh. Thật tốt quá. Chu Tuyết đã trở lại. Ta liền nói các nhân tự có thiên tướng. Tiếng hoan hô một tảng lớn, mai cho đến qua Thềm Đá hả, không có nhiều ít thôn dân ở Thềm Đá trong sông ở nhà mới an tĩnh xuống. Dưới, đó là tới rồi Chu gia, Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái sớm liền được đến con thứ hai tin tức, chờ ở cửa, thỉnh thoảng hướng nơi xa thăm thăm. Chu lão thái thái liếc mắt một cái liền nhận ra kia chiếc trên xe ngựa dò ra đầu hướng bên ngoài xem chính là nàng cháu gái, nàng kích động chạy tới, thân mình run rẩy, không ngừng vẫy tay. "Tuyết nha đầu, ta hảo cháu gái, ngươi rốt cuộc đã trở lại." "Tổ mẫu, chậm một chút nhi đi." Nhưng nhìn lộ, Chu Tuyết thấy nàng tổ mẫu kích động mà không thành dạng, lại là chạy vội chiều bọn họ này chiếc xe ngựa lại đây. Chu lão thái thái lên tiếng, "Còn là chạy trốn được mau, nàng nơi nào bận tâm được nhiều như vậy?" hiện tại cũng chỉ tưởng nhanh lên nhìn thấy sơ đến chính mình thân cháu gái, hảo hảo nhìn xem nàng trưởng gầy không có, nhìn một cái biến dạng không. chờ Chu Tuyết xuống xe ngựa, nàng hảo hảo nắm cháu gái nhìn một vòng nhi, tấm tác hai tiếng, hảo cháu gái, tổ mẫu còn nghĩ ngươi gầy, nhưng này vừa thấy, lại là béo không ít. Chu Tuyết nhìn chính mình, cũng như là tổ mẫu nói giống nhau, tổ mẫu, giống như còn thật là ai? Chu lão gia tử đi tới, nước mắt liền ra tới. Ở cái này trong nhà luôn luôn nhất nghiêm túc lao ra tử lại khóc đến không thành bộ dáng, chính là liền chu nhược cao cũng là lần đầu tiên thấy. Chu Tuyết đi qua đi lôi kéo tổ phụ tay, "Đừng khóc tổ phụ, ta này không phải đã trở lại sao?" Ân. "Hảo, trở về liền hảo." Chu lão gia tử dùng sức gật đầu, trong lòng thật là cảm xúc. Chu Tuyết nhìn liếc mắt một cái, "Gì? Chờ ta đâu?" Chu lão gia tử nga một tiếng, lên núi săn thú, nói là muốn đánh mấy chỉ thỏ hoang gà rừng trở về cho ngươi bổ bổ. Chương 84 xem kiêng ngạo mạn hình dáng. Ha ha ha, cha ta cũng thật là, kỳ thật ta ở đại lao liền mỗi ngày đều có gà vịt thịt cá ăn, hơn nữa là ta chính mình nấu cơm, cho nên môi đốn đều có thể ăn rất nhiều. Nàng phía gương mặt tươi cười, trên mặt tròn vo, thế nhưng dài quá không ý thịt. Chu lão thái thái một bên đem Chu Tuyết lãnh vào nhà, biên nói, tổ mẫu đã có thể không có gì ăn uống, đã nhiều ngày nơi nào nuốt trôi cơm. Chu Tuyết cười nói, cái này được rồi, ta đã trở về liền muốn cho tổ mẫu môi đốn đều ăn đến no no, khỏe mạnh. Nàng tin tưởng chính mình dược thảo có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng, có thể cho tổ mẫu thân thể càng thêm cường kiện, tổ phụ trước đoạn ngày còn ở kêu chân sử không thượng lực, nhưng từ nàng ở cơm tăng thêm dược thảo sau, tổ phụ chân liền hảo, hơn nữa so trước kia còn không có sức sống đâu. Tuyết nhi, nơi xa, chỉ nghe được một thanh âm ở gọi nàng. Người xem cha cho người đánh nhiều ít chỉ thỏ hoang gà rừng, đêm nay cần phải đều ăn xong rồi, hào sinh bổ bổ. Chu tuyết lắc đầu bật cười, ta nói cha, ta bụng cũng chỉ có như vậy một chút đại, ngài một chút làm ta ăn nhiều như vậy, ta nơi nào ăn được a? Phóng tử tự ăn. Chu mân cười ai một tiếng, cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Ngươi nghỉ ngơi, cha đi cho ngươi hầm canh gà. Chú tuyết xua tay, ta nhưng nghỉ không được, nàng nói liền liền phải hướng nông ra nhạc đi. Phần 45 Cũng không thấy tư nhụy bọn họ, bọn họ người đâu. Chu láo thái thái chỉ vào, bọn họ ở trong phòng bếp bận việc đâu này mấy cái hải tử thật là không tuổi, ngươi không ở đã nhiều ngày, tuy rằng nông gia nhạc là đóng lại, nhưng bọn họ nhàn rỗi không có việc gì liền tới bên này nhi viện nhi quét tước quét tước vệ sinh, giúp đỡ làm việc như gì, một ngày tam bữa cơm cũng là bọn họ cùng cha ngươi làm. nói tới đây, lao thái thái liền rất bất mãn chỉ vào bên trong mán thành, cũng không biết cái này gia đợi đều là heo vẫn là cái gì, suốt ngày động đều bất động, thật đúng là cho rằng chính mình là quý thái thái quý tiểu thư. có người, càng là đại môn không ra liền sợ lây dính tới rồi cái gì, người như vậy chúng ta chu gia thật đúng là xem thường. Được, trải qua lúc này đây, đem nhân tâm cung cấp xem minh bạch. Chu lão thái thái tuy rằng lần lượt từng cái mỗi người đều mắng một lần, Chu Nhược Cao tự biết hắn mâu thân cuối cùng những lời này chỉ chính là ai, đó là ngày ấy Tuyết Nha đầu ở pháp trường không đi an thị. Kỳ thật chuyện này, hắn cũng thực không thoải mái, nhưng đã nhiều ngày vội vàng Chu Tuyết sự, hắn ngày ngày hàng đêm đều suy nghĩ như thế nào từ giữa giúp Chu Tuyết vượt qua này một quan. Liền cũng không hồi quá chu ra, chỉ nhờ người mang theo lời nhắn trở về, cấp chu tuyết báo bình an, miễn cho phụ thân hắn mâu thân quá mức lo lắng. Nhưng hôm nay đã đã trở lại, hắn nhất định phải hảo sinh quản chế một chút hắn trong phòng người. chu tuyết tới rồi phong bếp, liền nhìn thấy tư nhụy cùng hai cái đã ở rửa rau, cỏ lau đem đồ ăn cùng thịt đều thiết hảo đặt ở một bên, tư kỳ ngồi sổm góc thượng lột ra sát gà. Nàng nhìn cái kia vị trí, nhớ tới, di vãng tiết nha mỗi lần đều sẽ ngồi sổm nơi đó làm việc nhi Hắn Tư Thái cũng luôn là như vậy ưu nhã. Nghĩ như vậy, đôi mắt liền ướt một ít, hảo hoài niệm lúc ấy. Chính là, hắn hiện tại người ở nơi nào? Kinh thành, hoàng cung, cung điện bên trong chỉ thấy tẩm điện nội vân đỉnh trương mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn che. Điện đỉnh mãn phô hoàng ngói lưu ly, nhưỡng lục các biên, ở giữa hương luân ngọn lửa châu đỉnh. Tốt nhất bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang, phương xa hình như có lượn lờ xương mù bao phủ không rõ ràng cung điện. Trương Hương khắc gỗ khắc mà thành mái cong thượng phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngói đen điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch xây tường bản bị mưa phùn thấm ướt. Nơi đó mặt một thân minh hoàng áo trắng ngồi ngay ngắn người, như ẩn như hiện. Một người đại thần bị thái giám lén đi vào, hắn cung kính quỳ xuống cấp hoàng thượng hành lễ, tham kiến bệ hạ. Phía trên người phủ một quyển sách, chỉ nhàn nhạt liếc đại thần liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phất tay, đại thần lúc này mới chậm rãi đứng lên, tiếp theo liền nói: Bệ hạ, nội các cùng quân cơ sử đã hết thể xử lý thỏa đáng. Bộ đội điều chỉnh thay quân cũng làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị, dân phu vận chuyển lương thảo đã chọn rồi, tu sửa con đường kiểm tra xong, các lộ doanh địa đã trải hảo. Hiện tại, chỉ cần ngài một đạo ý chỉ liền có thể khởi binh thảo phạt Ngụy quốc. Thật lâu sau, liền nghe được phía trên ân một tiếng, chỉ này một tiếng, liền làm tả thừa tướng thỏa mãn không thôi. Muốn biết, Hoàng thượng chẳng sợ nói một chữ, cũng là vạn phần quý giá cùng khó được. Có thể được đến Hoàng thượng đáp lại, tả thừa tướng đốn rắc vô hạn vinh quang. Vi thần đã mất mặt khác chuyện quan trọng, còn thỉnh bệ hạ chú ý long thể, sớm chút nghỉ ngơi, thần liền đi trước cáo lui. Tả thưa tướng ra ngự thư phòng, bên ngoài còn chờ một chúng đại thần, này đó đại thần đều chờ tả thừa tướng ra tới. Hắn vừa ra tới, đó là vẻ mặt tràn đầy tươi cười, kia trương khoan mi mắt to lúc này cười đến mi mắt con cong. Thế nào? Chúng đại thần chờ mong đến nhìn hắn, cổ rồi đến lao trường, khẩn trương đến không được. Nếu là hoàng thượng lần này không đồng ý. Tiếng ủy quốc liền muốn tới công hãm quốc gia của ta, cái này tiểu quốc năm gần đây càng thêm càng rỡ, nếu lại không áp dụng hành động, sợ là quốc gia muốn nên đón một hồi nguy nan A. Hoàng thượng đã chuẩn. Lời này vừa ra, các đại thần đều kích động không thôi, đi theo đều quỷ xuống đối với bên trong hoàng thượng khái cái đầu, hoàng thượng anh Minh. Hoàng thượng anh Minh. Tuy rằng việc này ngay từ đầu, hoàng thượng là chuẩn, nhưng không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết hoàng thượng có thể hay không lại thay đổi chủ ý, hiện tại hảo. Ngự thư phòng. Hoàng thượng đỡ chán ở một chương giấy vẽ thượng miêu tả một nữ tử hình người, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhạt nhẽo tươi cười, lại chỉ dây lắt lướt qua. Phía sau thái giám vì hoàng thượng phủ thêm một kiện nhục màu trắng xanh áo ngoài, vô tình ngắm liếc mắt một cái hoàng thượng họa hình người, che miệng khẽ cười một tiếng. Hoàng thượng, ngài họa người này sao như thế xấu? Phải không? Hắn nhàn nhạt hỏi, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Thái giám nói, đúng vậy, trong thiên hạ chỉ sợ khó có thể tìm được diện mạo như thế xấu xí si nữ tử Hắn cũng thấy kỳ quái, như vậy xấu xí si nữ tử, như thế nào xuất từ hắn dưới ngoài bút? Hoàng thượng đạm cười một tiếng, tùy theo đem giấy xoa nát ném tới rồi trên mặt đất. Hai năm sau, chư tịch dâng lên, thiên hơi lạnh, chạm rông khắc hoa cửa sổ cứu trung bắn vào loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ánh mặt trời, phòng trong bãi một trương mềm mại to rộng giường gỗ, ánh vào mi mắt chính là ấm màu vàng chói màn, tinh xảo khắc hoa trang trí bất phàm, nàng trên người cái một giường chăn bông tử, gương đồng chí ở một chế bàn trang điểm thượng mãn nhà ở toàn lộ ra tươi mát thanh thản, nàng chậm rãi mở to mắt, ngoài cửa sổ một mảnh tiểu diễm chi cảnh, cao ngất đồng cỏ xanh lá núi rừng, ao nhỏ, bích sắc hàng ngó sen, hồng nhạt thủy liên. Chu Tuyết nửa chi đứng dậy, hợp y lìa xuống giường, nàng đứng ở bên cửa sổ rối người, thật lâu mà nhìn mây mù lượn lờ sơn biên, hai năm đi qua, hắn vẫn là không có một chút tin tức. nàng phủ thêm ngoại sưởng, đi tới viện nhi, đồng thị đang ở dọn dẹp sân, thấy Chu Tuyết liền gật đầu cười cười, lên lạc, ân. Nàng lên tiếng, liền ra viện nhi, hướng cách vách nông ra nhạc đi. Đồng thị ở sau lưng khoa tay múa chân nhỏ rộng mắng nàng, xem tiếng ngạo mạn hình dáng. Chu tuyết mắt điếc hay ngơ, nàng lại không phải kẻ điếc, vừa đi tiến nông ra nhạc, liền thấy tư nhụy cùng cỏ lau ở quét tức sân, tư kỳ ở sát bàn ghế, một cái khác ở trong phòng bếp nhóm lửa phong ấm, lấy bị ta chờ lát nữa vào phòng bếp liền có thể ấm áp. chương 85 khó tìm ưu tú nam tử. Nàng cảm thấy hết thể đều thực hảo. Từ hai năm trước đã trải qua kia chàng chắc trở sau, nàng càng là thuận buồm xuôi gió, sinh ý không ngừng rực rỡ. Nàng danh tiếng đã ở huyện thành khai hỏa, hiện tại cơ hồ huyện thành người không người không biết nàng Chu Tuyết Diệu Thái Phượng, mà cái kia hình lão bản lại tìm cái người chịu tội thay, hiện tại còn ở Thiên Hương lâu làm hắn lão bản. Chỉ là kia người chịu tội thay thừa nhận chịu tội sau, càng là lấy ra các loại chứng cứ đủ để chứng minh, càng dọn ra so chi phủ đại nhân còn cao quan nhi tới phán án. Hình lao bản bị phong thích, việc này lúc ấy làm chi phủ đại nhân không thể nơi hả. Nhưng mấy năm nay, vẫn luôn gió êm sóng lặng, cùng này hình lao bản vẫn là có quá nhiều giao tế, hắn thường thường sẽ dẫn người tới ăn cơm, hoặc là liền đem nông ra nhạc sở hữu đồ ăn điểm xong. Nhưng Chu tuyết cũng không thường hắn cái này mặt mũi. Hai năm qua đi, thủy gia tiểu thư thủy mạt thanh lại còn đang chờ tiết nham, đến nay chưa gả, giữa có hảo chút làm mai người, nàng đều làm chính mình cha cấp nhất nhất trở về. Ngày nay, Thủy Mạc Thanh vẫn thường đi vào Tiết Nham trong nhà, Lão Thái Thái liền ở viện Nhi Vi Gà, lúc này thấy Thủy Mạc Thanh tới, nhiệt tình kéo qua tay nàng tiếp đón. "Mạc Thanh à, ngươi chính là tình thâm nghĩa trọng a, lâu lâu liền tới một chuyến, nếu là Tiết Nham biết ngươi như vậy có tâm, định là sẽ hảo hảo đối với ngươi." Đáng tiếc Lão Thái Thái nói liền chạy xuống một chút nước mắt tới, hiện giờ đều còn không biết hắn ở nơi nào, hay không còn sống. Thủy Mạc Thanh nắm Lão Thái Thái tay, ôn nhu an ủi, "Lão Thái Thái, khí đại thương thân, ta tin tưởng" Tiết Nham hắn định là còn sống, ta chờ hắn trở về, cả đời này ta phi hắn không gả. Nghe xong lời này, Lão Thái Thái liền càng thêm cảm động, ngươi là cái hảo cô nữ A. Thủy Mạt Thanh cười cười, liền nói, nàng nhưng có tới đi tìm Tiết Nham. Lão Thái Thái là cái người thông minh, như thế nào không biết Thủy Mạt Thanh trong miệng nàng là người phương nào, liền hư một tiếng, cả giận, mau miễn bàn nàng, Tiết Nham ở khi giúp nàng nhiều như vậy vội, càng là một phân tiền không muốn, người đi trả lệnh. Tiết Nham không thấy sau nàng là một hồi cũng không có tới đi tìm, thật là cái không lương tâm nha đầu. Ai thủy Mạt thanh than một tiếng, thật là hưởng phí Tiết Nham đối nàng một mảnh tâm ý. Liền chờ mong chờ Lao Thái Thái tiếp tục tiếp được nửa câu. Lao Thái Thái mới không phải dễ dàng như vậy mắc yêu, nàng lập tức liền phủi sạch nói, như vậy một cái hoàng bao nha đầu, vẫn là cái xỉu bác quái, Tiết Nham chẳng lẽ là đôi mắt có vấn đề không thành. Hắn chỉ là quá hảo tâm. Thủy Mạt thanh trong lòng thống hận, hảo tâm nếu là đêm này hảo tâm phân nàng một nửa nên có bao nhiêu hảo cũng không đến mức hận đến tưởng lột kia chu tuyết ra nàng lại hỏi một lần thiên Nam thật sự không trở về quá sao lão thái thái xoa tay nếu là đã trở lại ta sẽ không nói cho ngươi sao mặt thanh nàng nắm tay nàng thâu giáp ngón tay nhẹ nhàng mà chụp hai xuống nước mặt thanh ngu bàn tay thủy mặt thanh cùng nha hoàn gia viễn nhi ngồi trên xe ngựa sau nàng dùng sức dùng khăn không ngừng xoa trên mặt toàn là trắng ghét Cái này chết lão thái thái, bắt lấy tay của ta sợ a sờ a là chưa thấy qua như vậy non mịn tay vẫn là như thế nào. Thật là dân quê chưa hiểu việc đời. Nàng cắn môi, một khuôn mặt đều giữ tợn đáng sợ. Chẳng lẽ đây là vận mệnh chú định? Ta thủy mặt thanh cả đời này cũng chỉ có thể gả một cái không yêu người, như vậy quá cả đời. Ngay gần đây, có một cái đại tài tử theo đuổi nàng, người này là quan gia nhi tử, vẫn luôn thích nàng thật lâu. Hai năm trước, nhân đến cha đi tìm đại tài tử cha hỗ trợ. Bọn họ liền kết bạn. Chính là, nàng cũng không thích hắn, chỉ vì chính mình tuổi thật sự là. Nếu lại không gà chồng, sau này tuổi lớn chút nữa, nàng lo lắng liền thật sự gà không ra. Nàng cũng không phải là Chu tuyết như vậy xỉu bắt quái, cả đời có thể không gà chồng, nàng lớn lên như vậy mà Mỹ, nếu là cả đời đều không gà chồng chẳng phải là đáng tiếc. Tiểu thư, Trần Công tử hẹn ngài ở thiên hương lâu gặp mặt, là hiện tại đi sao? Bên cạnh nha hoàn thấy tiểu thư tâm tình không tốt, không dám làm tức giận chỉ nhỏ giọng hỏi. Thùy Mạc Thanh gật đầu, đi thôi, liền hiện tại. Nàng nếu là gả cho Trần Bình Hàm, kia nếu về sau Tiết Nham lại về rồi, làm sao bây giờ? Chính là, hắn thật sự có khả năng trở về sao? Nàng xoa hương khăn, trong lòng gõ định rồi chú ý, không đợi. Tiết Nham khẳng định đã chết. Thiên hương lâu. Bên trong khách nhân không tính kín người hết chỗ, nhưng cũng không có mang khách, sinh ý còn tính không tồi. Rốt cuộc thiên hương lâu, có ngự chủ đỉnh, lại như thế nào? Khách nhân vẫn là bởi vì ngự chủ vang dội danh hào tiến vào ăn cơm, mặc kệ thái sắc phong phú mỹ vị cùng không, ăn chính là cái tôn quý. Hơn nữa, thiên hương lâu vì trương hiển loại này tôn quý, thế nhưng còn đem ban đầu đồ ăn phẩm chướng một nửa giới, chính là vì cùng rượu thái phường khác nhau khai. Trần Bình hàm một thân thiển áo bảo cho tử, trên tay phủng một quyển sách, trên bàn đã điểm hảo mấy mâm đồ ăn đặt ở mặt trên. Hán tùy tay bưng lên chén trà tiểu suýt một ngụm, mắt lẽ liền thấy thủy mạn thanh đã lên lầu, bị tiểu nhị hướng hắn nơi này các gian đi. Môn là hờ khép, hắn liếc mắt một cái liền có thể thấy được đến cái kia dáng người luyện chuyển nữ tử là Thủy Mạc Thanh, chính là này huyện thành đệ nhất mỹ nữ. Hắn thu đi sắc tướng đôi mắt, thay nghiêm trang, đứng lên, Thủy cô nương. Thủy Mạc Thanh nhàn nhạt cười, Trần Công Tử, đợi lâu. Nàng cử chỉ ưu nhã, rất có đại gia chi phạm. Hai người ngồi xuống, lần lượt không nói gì. Trần Bình Hàm cười nói, Thủy cô nương, tới dùng bữa, này đó đồ ăn là thiên hương lâu ngự trù sở làm, hương vị định là không tồi. Hắn tự nhiên biết này thiên hương lâu là thủy gia sản nghiệp. Thủy mặt thanh gấp một chiếc đũa long phượng thịt lưng tô hương thị tuy tiến trong miệng, hương vị không tồi, vị hương hoạn. Khá vậy cũng chỉ là như thế này. Nàng làm hạ nhân đi mua quá chu tuyết làm đồ ăn, ăn xong đi cái loại này mỹ vị tuyệt đối là cho tới nay nhất hưởng thụ, độc nhất vô nhị. Nàng châu mi, vì cái gì một cái ngự trù liền như vậy xỉu bắt quái làm đồ ăn đều không bằng. Là ngự trù vấn đề, vẫn là chu tuyết quá có năng lực. Nàng chỉ ăn một chút. Liền buông xuống chiếc búa. Trần Bình Hàm thấy nàng không yêu ăn, liền cũng buông xuống chiếc búa. Thủy Tiểu Thư, chính là này đồ ăn không hợp ăn uống, vẫn là cùng Trần Mỗ cùng nhau ăn. Không hợp ăn uống a? Thủy Mạt Thanh lắc đầu, Đạm Thanh nói, không phải, Trần Công Tử nhưng đừng nói như vậy, là ta hôm nay không có gì ăn uống. Trần Bình Hàm nhướng mày, Thủy Tiểu Thư chính là còn ở vì tiết nham sự yêu sầu. Trước đây, ta cùng với hắn cũng coi như từng có kết giao, nhân phẩm của hắn không tồi, cùng ta cũng đúng lúc là hợp ý. Hắn chính là cái hiếm có nhân tài, đáng tiếc. Hắn than một tiếng, rất là tiếc hận. Thùy Mạt Thanh cũng đi theo than một tiếng, bởi vậy cũng nhìn ra vị này Trần Công Tử lòng dạ chi rộng lớn. Nếu là cái lòng dạ hẹp hòi người nhắc tới chính mình tinh địch, kia khẳng định là muốn hảo sinh làm thấp đi một phen. Nhưng Trần Công Tử lại đem Tiết Nham cấp khen một phen. Nàng không khỏi đối Trần Công Tử dâng lên một tia hảo cảm, lại vừa thấy Trần Công Tử nghiễm nhiên dáng vẻ đường đường, có thể nói tướng Mạo Tuấn Lãng, tuy so thượng Tiết Nham không đủ. So mặt khác ăn chơi chắc táng công tử cũng không biết thật tốt. Lại, nay Trần Công Tử mấy năm nay tới đối nàng như thế toàn tâm toàn ý theo đuổi, nếu là bỏ lỡ, đã có thể khó được lại tìm được giống Trần Công Tử như vậy ưu tú nam tử. Phần 46 Thùy Mặt Thanh từng cho rằng, chỉ có Tiết Nham như vậy nam tử mới xứng đôi nàng, chính là Tiết Nham đã không còn nữa, nàng nếu tiếp tục đem tâm chỉ đặt ở Tiết Nham một người trên người, suốt ngày không có hy vọng hy vọng đi xuống, khi nào mới là cái đầu. Trưng 86 khả năng không bao giờ sẽ trở về. Trở về nàng liền cùng cha nói, làm cha đồng ý việc hôn nhân này. Thủy tiểu thương, tới, uống này ly rượu. Trần công tử trước uống, liền đối với nàng làm cái thỉnh tư thế. Thủy mặt thanh cười một chút, liền ngưỡng cổ uống rượu. Tiếp theo, hai người liền nói chuyện trời đất một bên trẻ chén. Thủy mặt thanh nha hoàn không biết khi nào bị người mang theo đi ra ngoài. Thủy mặt thanh mặt đỏ rực, ánh mắt đã có chút mê ly. Nàng chỉ nhìn thấy trần công tử hướng về phía chính mình cười. Tiếp theo, liền kẽ xỉu ở trên bàn. Trần công tử hừ cười một tiếng, sơ soạn một chút nàng mặt, trong mắt tràn đầy dâm sắc. Nếu ngươi không chịu gả cho ta, ta hiện tại lại mưu tới rồi càng tốt việc hôn nhân, như thế, như thế nào cũng muốn chiếm ngươi thân mình, bằng không cả đời đều sẽ nhớ thương trên người của ngươi tư vị nhi. Hắn cùng hình lão bản trao hỏi, trả lại cho một túi nặng chữ bạc, liền làm mấy cái hạ nhân đem thủy mạt thanh đỡ lên xe ngựa, hình lão bản vốt nặng người bạc, tất nhiên là vừa lòng không thôi tự mình đi cấp khai cửa hồng sau đó nhìn theo Trần công tử đoàn người rời đi cái này Thủy Mạt Thanh luôn luôn tự cho mình rất cao ở trước mặt hắn bày ra một bộ cao cao tại thượng chủ tử tư thái Hừ, hắn xem a hủy hoại trong sạch chi thân xem nàng còn như thế nào tự cao tự đại sợ là liền người cũng không dám thấy hình lão bản ở trên tay nhớ bạc trong lòng thật là thống khoái Trần phủ trong phòng Trần công tử xé rách Thủy Mạt Thanh xiêm y mở to mắt thấy kia no đủ chỗ trong lòng lộn nhạo Hắn xoa xoa tay, chậm rãi đến gần giường, trong lòng sớm đã gấp không chờ nổi. Trần công tử xoay người lên giường, kéo lên dèm trướng, bay thẳng đến thủy mạc thanh thân thể thượng hôn đi. Diệu thái phường, đêm. Chu tuyết ở trong phòng bếp xương ca, ở nướng giá thượng nướng tỏi nhuễn cà tím, tỏi nhuyễn hầu sống, còn có mấy sâu khoai tây cùng thịt nướng xuyên nhi, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng liền theo thứ tự trang bản, bưng đi ra ngoài. Mọi người, tới ăn. Chu tuyết tiếp đón một tiếng Liền thấy tư nhụy cùng tư kỳ bọn họ nghe này hương bay nhanh chạy tới. Bọn họ nghe này nướng bờ bờ cờ mùi hương, quả thực muốn ngừng mà không được, nhìn này ngoại tiêu lý nộn thịt nướng xuyến nhi, bọn họ nước miếng chảy ròng, tư nhụy liền nhịn không được trực tiếp đi cầm xuyến nhi thịt nướng ăn vào trong miệng. Hoa! Wow. Này hương vị, quả thực tuyệt! Tư nhụy mập ăn, quả thực ăn quá ngon ăn quá ngon. Nàng hoàn toàn trầm sâm ở này nướng chế mỹ vị bên trong, vì cái gì chủ tử tay nghề luôn là như vậy không giống người thường chính là cái nướng bờ bờ cờ cũng nướng đến cùng giống nhau bất đồng. Tương kỳ ăn chính là nướng hẩu sống, mặt trên rắc lên tỏi nhuyễn, khương mạt, nước chấm, vị non mềm, hẩu thịt tươi mới cùng món ăn hoang dã đều lưu tại mồm miệng chi gian, khẩu vị hương cay, tỏi nhuyễn nồng đậm. Mặt trên đồng thời mà sái lượng lục hành thái, liền như vậy xem đều muốn ăn mở rộng ra. Chu Tuyết dùng chiếc đũa cắt mở cả tím thịt, gấp một chiếc đũa uy tiến trong miệng, hỗn hợp nước sốt quấy tiến trong miệng, kia tư vị không cần quá mất hồn. Dùng dầu hầu nghiên quá cả tím trong ngoài đều tản ra hương khí, Ca tím thượng dùng thịt mặt cùng hồng lục ớt phô ở mặt trên, kẹp một chiếc búa, hương vị cay trung lộ ra vài phần thủy phân. Cỏ lau cũng nếm một ngụm, nàng không phải thực sẽ ăn cay, chạy nhanh phủng chén trà liền một ngụm rót đi vào. Cay, hào cay, nàng manh quạt miệng, nhưng này cay mùi vị bị thủy rót qua sau ngược lại không co sinh ra càng cay cảm giác, mà lại như là dễ chịu tỉ vị, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều là thoải mái. Cảm thấy trong bụng một trận giống bị tẩy xuyên qua, thống khoái cực kỳ, đặc biệt là nảy tay Đã quyển. Ngay cả nàng loại này sẽ không ăn cay người, đều thích vô cùng, ăn xong đi hoàn toàn không có không khỏe cảm. Không trung cao treo một vòng huyền nguyệt, đã đến đêm khuya, Chu tuyết đã nhiều ngày ở trong không gian mặt học chút đồ ăn, cầm hai ba dương địa, xem ra có thể uống cái một đoạn nhật tử. Không thú vị đi, mỗi ngày thủ nông ra nhạc vẫn là quái buồn, ta tới chơi suốt sắp đi. Tư kỷ khấu khấu đầu, mặt đỏ hồng chính là chủ tử lấy cái gì chơi a liền chúng ta về điểm này nhi tiền đều ngượng ngùng cùng ngài chơi chu tuyết xua tay bài bạc nhiều không thú vị a tới đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm chân tâm thoại đại mạo hiểm đây là cái gì cỏ lau vẻ mặt mờ mịt tư nhụy lại cao hứng vỗ tay hảo a nghe đi lên thực thú vị bộ dáng đâu chu tuyết cho bọn hắn nói quy tắc mấy người chơi lên chu tuyết trước riêu xuất sắc tiếp theo liền luân một vòng nhi Tới rồi nghiêm an khi hắn chỉ riêu một cái điểm nhi. Người thua. Mau thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Tư nhụy rất biết điều, nghe chu tuyết nói một lần nhi liền biết cái này là như thế nào chơi. Nghiêm an môi đầu, miếng điện nói, vậy thiệt tình lời nói đi. Tư nhụy ha cười xấu xa một tiếng, trước kia ở hàm đan thôn, không phải có một cái đặc biệt đẹp cô nương sao. Kia cô nương họ tử, thấy một lần nàng kém bị đánh cướp, vẫn là người đuổi theo mãn đường cái mới truy hồi nàng túi tiền. Người có phải hay không thích kia cô nương a Nghiêm An một khuôn mặt tướng đỏ, vung xuống đầu, không nói. Nhanh lên Nga. Thua cần phải nói thật Nga. Tư nhụy đắc ý nói, cái này nàng thật lâu phía trước liền có suy đoán, hôm nay sấn cơ hội này hỏi một chút có phải hay không, xem nàng đoán được đúng hay không. Tất cả mọi người chờ Nghiêm An trả lời, chỉ nghe Nghiêm An gật gật đầu, nói thanh, là... là thích đi. Ta liền nói sao. Tư nhụy càng thêm đắc ý lên. Không biết như thế nào, Chu Tuyết cảm thấy cái này ngày thường không thích nói chuyện nghiêm mạnh khỏe tâm trên mặt ẩn qua một tia thương cảm chi sắc tiếp theo chơi mấy vòng xuống dưới lần này là tư nhụy thua nàng muốn đại mạo hiểm có lau trong mắt chuyển á chuyển nghĩ đến cái ý đồ xấu ngươi đi gõ chu tỉnh môn a vị nào nàng ngày thường đều không nghĩ thấy còn đừng nói canh giờ này đi gõ nàng môn chu tuyết buồn cười xem ra các ngươi à đều rất sẽ chỉ người môn vẫn là đừng đi gõ đỡ phải chờ lát nữa không cái hảo giấc ngủ kia chu tịnh bị bừng tỉnh Chỉ định muốn heo tê Ha ha ha ha. Chu tuyết nói, ngươi liền tự phạt tam ly. Dù sao bia lại uống không say. Nàng nghĩ đến cái gì lại nói, ngươi không phải luôn chê trường không ngập sao. Cái này liền trường bụng. Bụng địa. Tư nhụy cũng rất là thông khoái, chỉ cần đừng làm cho nàng nhìn thấy kia chỉ chu tinh, cái gì đều có thể. Nàng lập tức bưng lên cái cái ly rót tam ly rượu xuống bụng. Chơi đến không sai biệt lắm, mấy người phất tay các hồi cắt phòng, chờ chu tuyết trở về chu gia viện nhi. Chỉ thấy Chu Vi ngồi ở viên ghế đá thượng nhìn ánh trăng, lại hình như là đang nhìn đối diện kia tòa sơn. Chu Tuyết đã thói quen, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ thủ tại chỗ này, như là chờ đợi Tiết Nham có thể đi ngang qua nơi này dường như. Chính là, ai đều biết, Tiết Nham khả năng sẽ không trở lại. Nàng nhìn Chu Vi ngồi cái kia vị trí, từ khi nào, nàng cùng Tiết Nham cũng cùng nhau ngồi ở quá nơi đó nhìn bầu trời thượng ánh trăng, hạc hẳn. Nhưng cái kia lại tốt đẹp bất quá nhật tử, cũng chỉ có thể đuổi theo nhớ. Chu Tuyết đang muốn trở về phòng, vài bước cũng đã tới rồi cầu thang thượng, Chu Vi lại gọi lại nàng. Tuyết muội muội, người năm nay vài tuổi. Nàng hỏi, lại hỏi mà là như thế đột ngột. Chu Tuyết hơi hơi trinh lăng một chút, nâng thượng cầu thang bước chân lại thu trở về, nhìn thoáng qua đang nhìn ánh trăng có chút xuất thần Chu Vi, nói, 10 tuổi, trường 87 sống lại. Đợi thật lâu, cũng chưa được đến Chu Vi đáp lời, nàng liền không nghĩ đợi, lại ở xoay người khi nghe thấy Chu Vi nói, ta năm nay đã 15. Okay. Chu tuyết nhớ tới việc này Đúng vậy, vi tỉ tỉ Thời gian qua đến thật mau đầu Nàng vẻ mặt thiên chân nói Chu vi hướng nàng với tay, muội muội Lại đây, bồi ta ngồi ngồi đi Nga Nàng kỳ thật đã mệt ra rời, mệt mỏi một ngày Lại uống lên như vậy nhiều bia Hiện tại uống khởi bia cảm giác còn không có nàng Chính mình nhưỡng hoa ủ rượu hả uống Tiếp theo, vẫn là hoa quế hoa ủ rượu Xứng nướng bờ bờ cờ cùng nhau Ăn lên càng đã quyển Chu tuyết ngồi ở ghế tròn thượng Chi cái tay xem ánh trăng, đừng nói, hôm nay ánh trăng còn rất viên. Tuyết muội muội mấy năm nay làm buôn bán kiếm lời không ít tiền đi. Chu Vi rốt cuộc từ thương cảm chung rút ra, thẳng đến chủ đề. Ngoa tao, nếu không ngươi liền sớm nói, nói cái gì hỏi ta bao lớn, ngươi bao lớn, xả nửa ngày là hỏi cái này. Lại là ở đánh nàng tiền chủ ý. Chu Tuyết một bài tay, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tiền đều ở tổ phụ nơi đó. Như vậy a Chu Vi có chút thất vọng. Tia nàng của hồi môn sợ là cũng chỉ có mâu thân vì nàng chuẩn bị những cái đó. Chu tuyết đứng lên, sớm một chút nhi ngủ đi. Liền không hề làm dừng lại trở về phòng. Trở lại phòng lúc sau, nàng vào trong phòng bếp nghiên cứu chế tạo một loại tân linh tuyển. Ở bên trong này phao quá dược thảo, này mỹ vị khó có thể miêu tả lại có thể so với trên đời hết thể mỹ thực tư vị. Hoa hơn phân nửa cái đêm thời gian nàng mới nghiên cứu chế tạo thành công, lúc này mới ra không gian ngủ. Sáng sớm lên. Chu tuyết liền bắt đầu rồi vẫn thường lò nấu rượu làm cơm sáng, nàng làm một lung hỗn loạn cà ri cùng phô mai mùi vị bánh bao, nhân là thịt heo hành tây, rót ngao chế ba ngày tổ hồng gà cốt canh. Dinh dưỡng lại tươi ngon, thế nhai chậm phẩm bên trong, nước canh thấm ra chảy vào đầu lưới, một tiêu nhàn nhạt mà nấm mang theo hương thảo thanh hương sẽ qua, bánh bao da mềm mại chân mềm, cắn ở trong miệng còn rất có nhai kính, kia một đám no đủ đạn nộn bạch diện bánh bao một ngụm ăn vào đi. Trong đó thỏa mãn đó là một ngụm bánh bao một ngụm mới mài ra tới sữa đậu nành cùng ngao chế cháo bát bảo đủ để thuyết minh. Tư nhụy, cho ta lại đến một chén lớn cháo bát bảo, uống quá ngon, bánh bao lại muốn hai lung. Mập mạp Nữu tròn xoay bụng, cảm thấy vẫn là ăn không đủ. Chu Tuyết lại đã đi tới, giải khai tạp dề nói, Mập mạp Nữu, cơm sáng cũng không thể ăn đến quá nhiều nga, số lượng vừa phải là được. Nhưng ta còn là rất đói bụng a Mập mạp Nữu hỉ khuất vút bụng. Chu Tuyết cười cười, cơm muốn ăn đến tinh Cũng muốn ăn đến no, no là cơ sở, tinh là khó cầu Nhưng cơm sáng, liền càng muốn đã tốt muốn tốt hơn Mập mạp nỉu cơ cơ đầu, không hiểu Nàng túi đầu nhìn trống chân bắt cơm, khẩn cầu mà nói Liền lại đến một chén cháo bắt bảo Chu Tuyết lắc đầu bật cười, làm tư kỳ đi trong nồi cho nàng thịnh cháo Chu Tuyết, hôm nay bánh bao sao liền ăn ngon như vậy a? Hương vị thật sự là quá mỹ Ta sợ ăn cái không để yên, cũng không dám điểm bánh bao Mập mạp nữ trong miệng còn hàm chứa dư lại nửa cái bánh bao, nàng miệng rộng một ngụm liền nuốt đi vào, sau đó đánh một cái no cách. Chu tuyết xem đến buồn cười, thực tế hôm nay bánh bao con nàng dùng linh tuyển phao quá dược thảo, này đó dược thảo bản thân liền tản ra thanh hương, hơn nữa linh tuyển thấm phao lúc sau, này mùi hương nhi liền càng nồng đậm. Nơi này đầu đựng đối nhân thể chỗ tốt thành phần nhưng nói là 100%, nàng bánh bao tuy rằng mới bán 5 văn tiền một lung, chính là này trong đó giá trị lại là xa xỉ. Cùng mập mạp nữ đồng cảm khách nhân cũng sôi nổi đều nói, chu Tuyết, hôm nay bánh bao cũng quá ngon, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao liệt. Này hương vị tươi ngon cực kỳ, ăn nổi nghiện, ăn ngon thật sự a Người miễn bản, ăn này bánh bao qua đi, ta cảm giác toàn thân khí mạch đều lưu loát. Thật đúng là a Ta cũng cảm thấy dạ dày một trận thoải mái. chu Tuyết nhấp miệng cười nói, đại gia thích ăn liền hảo. Một ngày này, quân tốt trên đường đi qua tường hòa thôn, tổng cộng có mấy ngàn đại quân Này đó binh nhiều là bị trọng thương. Bọn họ này một chi binh đi được vãn, liền cùng mặt khác 20 chi binh xa xa ném ra khoảng cách, kia 20 chi binh lúc này hơn phân nửa đã về tới Kinh Thành. Bọn họ vốn là ở đánh giặc khi bị thương, ở hồi kinh đường xá lại đã xảy ra đất đá trôi chặt lộ, bọn họ liền chỉ phải đi xa nhất lộ, lúc này, cũng đã đi tới Chu Tuyết Nông ra nhạc ngoại. Trong lúc nhất thời như vậy nhiều quân tốt ở bên ngoài vây xem, làm bên trong ăn cơm khách nhân đều có chút sợ hãi. Hảo chút đã đứng lên tính tiền chạy lấy người, chỉ ít đòi dư lại mấy bản. Chu Tuyết nhướng mày vừa thấy, này đó quân tốt rất nhiều đều là người bệnh, bọn họ chính hướng nơi này đã đi tới. Nghe hình như là nơi này phiêu hương đi. Một người quân tốt đối đồng bạn nói, một khắc danh nhìn thoáng qua phía trên bảng hiệu, thì thầm Diệu Thái Phường hắn nghị nghị nói, xem tên này hẳn là tiệm cơm nhi, quá thơm, mau đi nhanh điểm nhi. Chu Tuyết căn cứ nàng tính bằng bản tính đánh giá một chút, này thế nào cũng có 3.000 người đi nàng này nông gia nhạc cũng ngồi không dưới nhiều người như vậy à một đám rửa gần theo thứ tự tiến vào dẫn đầu cái kia liền hô thanh tiểu nhị có cái gì ăn đều cấp thượng tề bọn họ đói bụng hai ngày kia một đoạn đường núi hoang tàn vắng vẻ thật vất vả mới đi tới cái này nhìn như rất náo nhiệt thôn sau đó này những quân tốt liền trực tiếp một mông ngồi ở trên ghế nàng này nông gia nhạc đã ngồi đầy quân tốt mặt khác không vị trí người liền chỉ có thể đứng phần 47 chu tuyết đã đi tới thực xin lỗi nói Hiện tại là sáng sớm, chỉ có bánh bao của Nhi, cháo bát bảo cùng bánh bao, Nga, còn có sữa đậu nành. Nàng cũng thật đáng tiếc, nhưng là hiện tại làm nàng làm cơm chưa thịt cá gì cũng không đuổi kịp A, nguyên liệu nấu ăn cũng chưa chuẩn bị tốt đâu. Những người này vừa thấy chính là đói bụng 2-3 ngày, nàng kỳ thật cũng tưởng lộng đốn tốt cho bọn hắn bổ bổ. Này đó quân tốt liền tương đương với hiện đại quân nhân, nàng là thực tôn kính binh ca ca thâm mã. kia dẫn đầu không kiên nhẫn xua tay, có cái gì đều lấy ra tới. Chu Tuyết ứng thanh, liền làm tư kỳ bọn họ đi lấy. Thằng đến tư kỳ mấy người phân biệt đem bánh bao cùng sữa đậu nành, cháo bát bảo cùng bánh bao cuộn nhi đều bưng ra tới phóng tới trên bàn, kia thơm ngào ngạt bánh bao tản mát ra phiêu tuyết hoàn toàn đem quân tốt nhóm đều hấp dẫn qua đi, thấu chốc mũi đi nghe. Hương a. Còn lại đứng cũng nào tới, nhất thời một tổ ong đi đoạt lấy lồng hấp bánh bao. Nhưng 3000 cá nhân, mỗi người ăn một cái, nàng cũng muốn làm 3000 cái bánh bao a, nàng mỗi ngày nơi nào làm được nhiều như vậy? Đó là nơi này tổng cộng còn thừa 40 lung, toàn bộ đều lấy ra tới mở thiết thượng, cháo bát bảo cùng sữa đậu nành làm mấy nồi to, nàng mỗi nồi nấu đều lại đại lại thơm, bảo đảm bọn họ uống đủ. Bánh bao cuộn là thêm có hoa hồng cùng bạc hà diệp ma thành phấn, cho nên nàng bánh bao cuộn nhi nhan sắc là mân màu tím, ăn lên một cổ bạc hà sàng hương, hành du hàm mùi hương nhi mềm mại lại kính đạo. Thiên A. Ta ăn thật là bánh bao sao? Thiên A. Ta ăn thật là bánh bao cuộn nhi sao? Ăn ngon. Chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm sáng. Sống lại. Cảm giác ta lại sống đến giờ. Trong nháy mắt, lông hấp bánh bao cùng bánh bao cuộn liền trở thành hư không. Những cái đó không có thể ăn đến bánh bao cùng bánh bao cuộn nhi quân tốt chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chờ mỗi người trên tay phủng tới rồi một chén thơm ngào ngạt cháo bát bảo cùng sữa đậu nành khi. Bọn họ cơ hội là một ngụm liền làm. Rồi đầu muốn lại đến một chén. chương 88 cố ý đi ngươi. Ăn no qua đi, quân tốt nhóm có trực tiếp nằm trên mặt đất lười đến động. Bọn họ chỉ nghỉ chờ đến cơm trưa thời gian nhanh lên như tới. Chu tuyết vẻ mặt ngốc, xem ra giữa chưa dự định đã mang khách, hơn nữa. Nàng muốn đem nguyên liệu nấu ăn phân lượng chuẩn bị siêu nhiều siêu nhiều. Cho nên, từ giờ trở đi liền phải nấu cơm. Chu Mân cùng Chu Xích Tùng ở trong phòng bếp tùy thời đại mệnh, vừa lúc bọn họ sáng nay đi lên đánh rất nhiều thỏ hoang cùng gà rừng, còn câu hào chút cá. Trong viện cùng viện ngoại đều bị chen đầy quân tốt, một ít thực khách căn bản là vào không được liền chỉ có thể không cam lòng phản trở về. Tư nhụy cùng Cỏ Lau canh giữ ở bên ngoài chỉ có thể liên thanh nói xin lỗi. Chu Tuyết cùng nàng cha rửa rau, đem mang tây cùng heo heo đều tẩy sạch đặt ở một bên, lại đem bí đao nội bộ moi đi, chờ lát nữa cái này bí đao nhưng có đại tác dụng. Chu xích cùng tẩy hảo ba điều heo đại tràng, đưa cho Chu Tuyết, liền thấy Chu Tuyết đem heo đại tràng bỏ vào nước sôi trong nồi chắc một chút, lại vớt ra tới để ráo. Cha, đem tôm đi ra, tới thượng điểm nhi rượu gia vị, muối cùng làm tinh bột. Nàng hô một tiếng, Trên tay đang ở thiết một khối phi nộn thịt bò. Chu mân ai một tiếng, liền vứt lên tay háo bắt đầu cấp tôm đi ra. Đại ba phụ đem thỏ lột ra tẩy sạch, ta tới thiết nơi. Đại bá đang muốn hỏi nếu không đem con thỏ ra lột, Chu Tuyết này một kêu nhưng thật ra kịp thời. Hảo liệt. Hai cái canh giờ sau, Chu Tuyết bắt đầu lò nấu rượu, trước mặt bãi mấy nồi nấu đồng thời cùng nhau thiêu. Hành tây cắt thành phiến, ớt xanh đi đế sau cũng cắt thành phiến lại ngã vào một cái trong chén trước trang. Trong nồi phóng thượng nước trong. Thủy một khai, nàng liền lập tức buông đỉnh đầu thượng sự, đem hành tây, ớt xanh đồng loạt ngã vào trong nồi, lại dùng môi vớt múc ra tới. Nàng hướng trong không gian lấy ra một lọ xanh đậm cái chai, hướng trong nồi xái một chút, liền lại thả đi vào. Chỉ thấy trong nồi nhiệt khí cùng khí lạnh giao hợp, thế nhưng phiêu tán ra một cổ kỳ hương tới. Chu mân cùng chu xích cùng hai người sôi nổi nhìn, chỉ thấy trong nồi còn chỉ là nước trong, như thế nào sẽ còn không có thêm gia vị là có thể tản mát ra như vậy hương hương vị. Thật sự là kỳ. Chu Tuyết một bên hử không nhi, một bên xào rau. Lúc này đã đem ướp qua đi thịt thỏ ném vào trong nồi. Quá thượng trong chốc lát, nàng xào hảo trong nồi, lưu thượng đế du, lại hạ nhập hoa tiêu viên, hành, hương, tỏi, trao tương ướt bạo hương lúc sau, nàng đem trang ở bản thịt thỏ đảo vào trong nồi xào rán. Chu Tuyết nhẹ nhàng mà dùng thủ đoạn xoa xoa thái dương hắn trệ, cuối cùng ở mặt trên sối thượng một tầng rượu gia vị, sinh chiểu, đường trắng, lại tiếp tục phiên xào, đem cái nắp đắp lên nấu nấu thượng trong chốc lát. Nàng đem chính mình liêu chế làm nồi nước liêu đế đảo vào trong nồi, cuối cùng đem vừa rồi xào sau phóng lạnh ngó sen phiến cùng khoai tây bỏ thêm đi vào, ngay sau đó liền nghe đến cây rát mùi hương, này trong đó còn bạn một loại lòng trắng trứng thuần thơm ngọt chi vị, lộ ra lá xanh thoải mái thanh tân, làm người chỉ như vậy vừa nghe liền chảy nước dãi ba thước, dư vị dài lâu. Ở bên ngoài nghỉ ngơi nghỉ ngơi quân tốt nghe, tất cả đều không tự chủ được bỏ tới rồi phòng bếp cửa sổ, liên tiếp đi nghe. Hương! Thật hương! Này mùi hương nghe giống như có thể quên rớt sở hữu sự, thương tâm, khổ sở như là đều có thể quên mất. Một cái quân tốt cảm thán, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ bay ra lượn lở khói trắng. Chu tuyết kỳ thật cũng ở kinh ngạc cảm thán, nàng chu nghệ thế nhưng đã tu luyện đến như thế xuất thần nhập hóa, liền ở nàng nghe thấy này hương nổi thỏ phiêu hương khi, giống như cũng quên mất hết thể yêu thương cùng hoài niệm. Xem ra, nàng linh tuyển, cần phải hảo hảo điều chế quản lý, nếu có thể nâng cao một bước, đó là không thể tốt hơn. Chu Mân lúc này cũng đột nhiên thấy không chỗ nào phiền não, không chỗ nào đau bờn, giống như, nàng thấy vạn linh nhi ở đối hắn cười nói, làm hắn hảo hảo chiếu cố nữ nhi. Hắn như là đã thoải mái, quên mất hết thể bi thống. Phản phất này hương nổi phiêu hương liền có một loại thần kỳ chi hiệu, làm người tâm nháy mắt chi trống trải, trong sáng. Đến giờ nhi, Chu tuyết làm tư nhụy đám người tiến phòng bếp bưng thức ăn đi ra ngoài. tay rát hương nổi thỏ tới lâu. Tư kỳ bưng một cái thiết chế thâm tẫn làm thành cao nổi. Bên trong là còn quay cuồng cháy cây du trâu, kia kỳ hương tức khắc phiêu ra tới. Quân tốt nhóm đã gấp không chờ nổi, hai mắt đều quên xuyên, trứng mắt kia khẩu cao nổi tàn nhẫn nuốt xuống nước miếng. Bí đao rong biển tôm bóc vỏ nhi canh tới lâu. Tư nhụy tê hai tay bưng nổi cầm, đặt ở một cái ly nàng gần nhất trên bàn, có thể thấy được này nổi nấu có bao nhiêu sâu. Tiếp theo nàng hợp với đi vào bưng tứ khẩu nổi ra tới. Một nhĩ rau trộn măng tây ti, thủy nấu thịt bò, bánh bao chỉ tay chảo cơm. Chờ đồ ăn vừa lên tề, tư nhụy bọn họ tiến phòng bếp ghi, liền thấy chủ tử sớm đã mệt đến nằm liệt luôn ghế, từng ngụm thở phì phò nhi. Tư nhụy nhìn những cái đó quân tốt ăn đến như thế hương, nàng sờ sờ chính mình đói đến thầm thị cây bụng, hào đói. Chính là vừa thấy sạch sẽ bậy bếp, nơi nào còn dư lại một cái mễ một ngụm đồ ăn. Bất quá, nàng cười nói, chủ tử, hôm nay muốn tàn nhẫn kiếm một bút đâu. Chu tuyết mắt mị thành một cái phủng, thật sự mệt đến không được, nàng xua tay nói này đó quân tốt cũng là vì quốc gia hiệu lực chúng ta có thể như thế sống yên ổn sinh hoạt ở chỗ này cũng là vì có bọn họ này đó ở tiền tuyến liều sống liều chết cho nên so đối với ngày thường giá giảm phân nửa tới thu bọn họ tiền a tư nhụy luôn luôn thực thế chủ tử suy nghĩ tính sổ gì một phân cũng không chịu thiếu chỉ ở lao khách hàng trên mặt ngẫu nhiên thiếu thượng một chút bất quá những cái đó lao khách hàng vốn chính là buôn rượu thái phượng mỹ vị thức ăn tới sẽ không đi để ý giá thông thường Cũng chỉ là bọn họ chủ động cấp khách nhân tiện nghi chút. Tới rồi lúc gần đi, quân tốt dẫn đầu một phen cảm khái, không nghĩ tới này nông ra nhạc lão bản thế nhưng là người như vậy tiểu nhân hài tử. Ăn ngươi làm đồ ăn, đốn giác nhân sinh trọn vẹn. Hồi kinh phía trước, cũng coi như là một đoạn kỳ diệu chi lưu a. Người xem, ta mang này đó binh, cũng không biết là như thế nào, phía trước còn kêu toàn thân đau, tay đau chân đau, miệng vết thương đau hiện tại tất cả đều không hô, đều nói không có gì cảm giác, ngược lại toàn thân thoải mái. Mạch lạc thông thấu, chưa bao giờ từng có thoải mái. Thật là kỳ. Chu tuyết chỉ là nhàn nhạt cười một chút, không nói gì thêm. Nhìn theo quân tốt nhóm chậm rãi đi xa, nàng trong lòng một phen cảm khái. Nguyên lai like cũng có rất nhiều người không trông mặt mà bắt hình dòng. Vừa rồi cái kia quân tốt xem nàng thời điểm, liền chỉ là ở nghiêm túc cùng nàng nói chuyện. Tiếng luôn ngự chi giàn kích động chi khí đó là phát ra từ thiệt tình. Nàng trở lại phong bếp, lấy ra ở bệ bếp ép xuống một cái tiểu gương đồng, nhìn trong gương chính mình. Rõ ràng có thể thấy được trên mặt nàng kia một khối quỷ vẽ bùa hắc bớt nhan sắc hơi phai nhạt rất nhiều. Xem ra, này 2-3 năm điều dưỡng vẫn là có hiệu quả. Nếu đêm này hắc nhớ trừ bỏ, nói vậy nàng cũng là một cái có thể xem mỹ nhân nhi. Nha, ở chỗ này xú mỹ đâu. Như vậy xấu một khuôn mặt cũng không biết xấu hổ chiếu gương. Chu tịnh hư lạnh một tiếng, liền hướng trong phòng bếp xem xét liếc mắt một cái, cơm đâu. Chu tuyết lúc này mới nhớ tới còn không có cấp chu ra cả nhà nấu cơm đâu, nàng một phép đầu. Ai nha, đã quên. Đang muốn giải thích tới, liền nghe Chu Tịnh heo kêu nhảy lên chân hướng nàng giống. Hảo ai Chu Tuyết, ngươi hiện tại có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm, cố ý đi ngươi. Chu Tuyết vốn dĩ liền rất mệt mỏi, lúc này nghe thấy Chu Tịnh nói như vậy cũng không có tức giận, đại bá phụ không cùng ngươi nói sao. chương 89 ha ha thì tốt rồi. Nói cái gì? Chu Tịnh hai chỉ trong mắt tàn nhẫn chừng mắt nàng. Chu Tuyết buông gương đồng, tự nhiên là trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều dùng xong rồi. Nếu không như vậy, chúng ta hiện tại liền đi tìm đại bá phụ nói đi, đem ngươi bất mãn đều cấp đại bá phụ nói nghe. Chu Tuyết làm bộ liền phải ra phòng bếp, Chu Tịnh lại luôn uống, vội ngăn đón nàng, ngươi muốn làm sao? Không đi. Không thể đi. Nàng có chút trột dạ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Tuyết thực buồn bực. Chu Tịnh cắt một tiếng, ta đi tìm tỷ muội mấy cái chơi, thượng các nàng ra ăn đi. Nói, liền đã đi rồi thật xa. Tư nhụy liền ở phòng bếp ngoài cửa vừa rồi cũng là nghe thấy được nàng chỉ vào Chu tỉnh phía sau lưng mắng người nào a đây là quả thực có bệnh Chu Tuyết xua tay đừng phản ứng nàng sau đó nàng lại đối mấy người nói các ngươi chính mình đi bên ngoài An Vật Nhi cửa hàng mua điểm nhi đồ vật ăn ta đi nghỉ ngơi ân chủ tử chờ lát nữa nha cho ngươi cũng mang điểm nhi trở về Tư Kỳ nói Chu Tuyết lắc đầu nhưng đừng tới quay giầy ta các ngươi ăn đi mệt mỏi một buổi sáng eo đau bối đau toàn thân đều khó chịu đến muốn chết. Ba ngày sau, hoa quỳnh tiết, đây là huyện thành một cái ngày hội, ngày này trên đường náo nhiệt phi phạm, phồn hoa tựa cẩm, một mảnh thịnh vượng hương thịnh chi tướng. Chu tuyết thân mình ở trên giường nằm ba ngày, ngày ba ngày vẫn luôn không có số giường, làm lao ra tử cùng lao thái thái đều lo lắng đến muốn mệnh. Tư nhụy cùng có lao cho nàng ngao hảo chút chén thuốc đi vào, nàng không phải uống lên mấy khẩu liền phun, chính là trực tiếp không uống. Lao thái thái gấp đến độ thẳng dầm chân. Canh giữ ở giường biên cũng không bỏ được đi, lao thái ra trên mặt nhìn lại khẽ ngược, nhưng tâm lý đã củ thành một đoàn. Chỉ mỗi lần xảy ra chuyện lý thị cùng an thị tổng vui sướng khi người gặp họa đồng thị đảo cũng không hướng kia tưởng tượng, nhưng cũng mặc kệ không hỏi ở trong phòng dẹp siêm ý đi. Chu nhược cao hạ kém trở về, liền vội đi hỏi canh giữ ở cạnh cửa chu mân, tuyết nha đầu như thế nào. Chu mân khổ một khuôn mặt, lắc lắc đầu, đến bây giờ cũng chưa như thế nào nhúc nhích, không ăn không uống, còn như vậy đi xuống cũng không biết như thế nào cho phải a. Ai, đột nhiên, như thế nào ngã xuống đâu? Chính là ngày ấy quá mệt mỏi. Hắn bổn tính toán tháng sau mới trở về, nhưng vừa nghe nói tuyết nha đầu thân mình ngã xuống, liền như thế nào cũng đến gấp trở về nhìn xem. Định là mệt mỏi. Chu xích tung phủng cái thảo nâu, bên trong chút than hỏa. Đến hướng chậu than cùng lò sửa tay lại thêm chút than hỏa, miệng cho lạnh tuyết nha đầu. Hắn biên nói, đã đẩy cửa đi vào, chu nhược cao cùng chu mân cũng đi theo đi vào. Chu tuyết mặt tái nhợt không có huyết sắc, Nằm ở trên giường liên tục ra mồ hôi lạnh, một bên cỏ lao không ngừng vì nàng lao mồ hôi, nhìn chủ tử bộ dáng này trong lòng cũng đi theo sốt ruột. Ai rủ, ta bảo bối cháu gái liệt. Các ngươi nhìn xem, nàng này sắc mặt không thích hợp à, vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh, là chuyện như thế nào à? Lao thái thái gấp đến độ đều phải dầm chân. Chu Tuyết cũng thực buồn bực, nàng ngày ấy thật là rất mệt, nhưng cũng không đến mức mệt đến giống như bây giờ. nằm ở trên giường động cũng không thể động, ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Lại thả. Nàng chính mình cũng lượng quá nhiệt độ cơ thể, không có phát sốt, nhưng chính là vẫn luôn đều ở đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết là cái cái gì nguyên nhân. Liên ở nàng nghĩ tới nghĩ lui khi, đột nhiên nhớ tới, ngày ấy quân tốt trong đó một ít giống như có chút phong hàn, chẳng lẽ là cảm nhiễm phong hàn. Nếu là rất nhỏ phong hàn cũng liền thôi, này có thể là cấp tính. Nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình thân thể này vẫn là yếu yếu, hơi có vô ý liền sẽ bệnh đến khởi không được giường, bất quá, hai ba năm lại đây. Nàng đều rất ít sinh bệnh. Lúc này hảo, cả đời bệnh liền tới rồi một hồi đại. Phần 48 lão gia tử vẫn luôn ở trong phòng chờ, lại là đang đợi một người, người này là là đã từng bạn cũ, du biến thiên hạ, làm nghề y lẻ chữa bệnh. Hắn ngày hôm trước liền cấp vị này bạn cũ viết một phong thơ, làm hắn cần phải muốn tới tường hòa thôn vì chính mình cháu gái chữa bệnh, đối phương nói hôm nay buổi trưa liền sẽ đến. Liền ở toàn gia người đều hết đường xoay sở là lúc, bên ngoài, trong viện liền nghe được một trận lá hét tầm ý thành đồng thị chính cầm cái lâu vong đảo bắc tảm, thấy một cái lão nhân tiến vào liền ngăn cản hắn hung ba ba tức giận quát hắc ta nói ngươi lão nhân này làm gì làm gì liệt ngươi hướng nơi nào tiến a lão giả ăn mặc một kiện trường áo bào trắng tử tuy mặt liêu là nhất thô giáp bình thường tinh chất nhưng lại sạch sẽ ngăn gọn hắn quanh thân bất phàm khí chất lại luôn là che giấu không được mà chắc thị trước nay chính là trông mặt mà bắt hình dong mới sẽ không hướng thăm xem nàng cũng nhìn không ra cái gì môn đạo. Thấy lão giả ăn mặc cái lại giá rẻ bất quá quần áo, nghĩ người này đột nhiên xuất hiện tại đây, lại không giống người trong thôn, khẳng định là tới tá túc hoặc hôn khẩu cơm ăn người. Nan hướng bách nhíu mày liếc cái này hung tận phụ nhân, trong lòng một trận chán ghét, hắn trực tiếp đối đồng thị nói câu, tránh ứng ra. Liền không hề để ý tới vài bước bước ra, cùng đồng thị kéo ra khoảng cách. Đồng thị giận đến không được, chỉ vào hắn phía sau lưng mắng, một bên còn lại chạy đi lên ngăn đón, người lão giả này Từ đâu ra dã man người. Cấp lao nương đi ra ngoài. Ngàn hướng bách dừng bước, quay đầu liếc nàng. Hảo, một khi đã như vậy, kia lão phu liền đi. Hắn vung trường tụ, xoay người liền phải rời đi. Đồng thị đang ở đắc ý. Chu lão ra tử lại ở phía sau gọi lại hắn, đường giới Hướng bách vinh nga, ngươi nhưng cấp trị liệu một chút ta này cháu gái. Mau, mau tiến vào. Hắn nói liền đem người hướng bên trong nên. Ngàn hướng bách hừ lạnh một tiếng, đem tay rút ra, ta xem a ta là đừng vào nhân ra khinh thường, sao hảo dán mặt đi vào. Đồng thị thầm nghĩ không tốt, lại gặp rắc rối. Nàng này không lựa lời miệng, ai? Chu lão gia tử hoành nàng liếc mắt một cái, nổi giận nói, "Đồng thị, lăn trở về phòng đi, hôm nay liền đường ra tới." Hắn trong lòng một trận náo tâm, thật là gia môn bất hạnh, sao liền cưới như vậy cái bộ dáng con dâu vào cửa. Ngàn hướng bách nhịn xuống khẩu khí này, chính là nghẹn không mắng, đi theo Chu lão gia tử vào nhà xem bệnh. Đồng thị xám xịt mà trở về phòng. Liền sợ Chu Sích Tùng đã biết lại đến tàn nhẫn phê nàng một đốn. Chu Sích Tùng mới không cái kia công phu, lúc này đang ở trong phòng cấp chu tuyết thượng than hỏa. Nàng hướng bá hơi nhìn thoáng qua, lại cấp chu tuyết hào mạch, mới vừa rồi nói, chỉ là phong hàn mà thôi. Bất quá còn mang theo điểm nhi vi rút, nàng thân thể đấy vốn là nhược, cho nên mới sẽ bệnh đến không thể nhúc đích. Không ngại, ta khai mấy phó dược, nàng ha ha thì tốt rồi. Trong phòng người cuối cùng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là ngàn tiên sinh có năng lực. Phu cận trong thôn còn có huyện thành mời đến một ít tiên sinh cũng nói là phong hàn, nhưng không có nói nhiễm virus. Này ba ngày tuyết nha đầu uống lên chút nước thuốc, đều không thấy hảo. Chu Lão Thái Thái nhìn hắn nói, trong mắt toàn là cảm kích. Ngàn hướng ba xua tay, không tính cái gì năng lực. Nếu liền nàng nhiễm có virus điểm này nhi đều nhìn không ra, cũng làm bậy y lìa giả. Là là là. Chu Lão gia tử thấy hắn đã là từ hòm thuốc trung khai hảo gói thuốc đưa cho bên tư nhụy, liền lôi kéo hắn nói, mau, người ta đã lâu không thấy. Nhà chính tự tự. Ngàn hướng ba xoay người phía trước, trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi chi sắc, thật sâu liếc liếc mắt một cái trên giường nằm Chu Tuyết, mới vừa rồi theo Chu lão gia tử đi ra ngoài. Mãi cho đến đem nước thuốc uống xong, Chu Tuyết nằm ở trên giường ngủ hai cái canh giờ, trên mặt tái nhợt rút đi, có chút màu da nhuận hồng. Chu lão thái thái vẫn luôn canh giữ ở giường biên, lúc này nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ, gọi thẳng ngàn tiên sinh là thần y địa. Chương 90 Tổng hội biết đến. Mãi cho đến đem nước thuốc uống xong, Chu tuyết nằm ở trên giường ngủ hai cái canh giờ, trên mặt tái nhợt rút đi, có chút màu da nhuận hồng. Chu Lão thái thái vẫn luôn canh giữ ở giường biên, lúc này nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ, gọi thẳng ngàn tiên sinh là thần Y địa. Chu tuyết biết vị này vừa rồi cẩn thận nhìn nàng một chút, hắn nhất định là cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng như vậy nhược thân thể cảm nhiễm vi rút lại có thể căng lâu như vậy. Hiện tại nàng thật muốn hảo hảo cảm tạ chính mình này đoạn thời gian không chối từ vất vả gieo trồng dược thảo, nghiên cứu chế tạo linh tuyển Vốn dĩ này vi rút có thể trực tiếp muốn nàng mệnh, nhưng nàng ngày thường ăn đồ ăn đều gia nhập dược thảo, này đó có thể bổ sung thân thể hữu cơ, để cao miễn dịch. Hiện tại nàng còn có thể nằm ở chỗ này, mà không phải một bị cảm nhiễm liền bệnh chết, cũng mất công nàng trong không gian dưỡng linh tuyển, còn có đồng ruộng loại dược thảo. Mấy thứ này sau này còn sẽ bài thượng lớn hơn nữa công dụng. Chu tịnh cùng nàng ngày thường giao hảo tỉ muội mấy cái tới rồi huyện thành, nàng cắn hạt dưa nhi, đỉnh đặc đi ở đám người, chính nhìn trên đường con hát đáp khởi đài hát tuồng. Bên kia nhi thượng ba năm cá nhân nói chuyện trên tay còn nâng một cái bao tải tử lén lút bộ dáng Trong đó một người nhỏ giọng nói, mau, đừng nhìn diễn, cái này đến mau đi cấp rượu thái phường tiểu lao bản đưa đi, bằng không, trở về nên ai tiểu thư mắng. Được rồi được rồi, lại xem một cái, lúc này nói đến thủy lan tủy mẫu nam chạy thoát. Người nọ nâng cái bao tải tử, hay chỉ trong mắt không đảo mắt nhìn chầm chầm đài thượng. Ban đầu nói chuyện người nọ không kiên nhẫn, xe ngựa đều chờ ở phía trước, người nhưng đừng cọ sát. Bái nguyệt đình này diễn đều nhìn bao nhiêu lần, tưởng thế long không phải cuối cùng cùng nàng kia phu nhân gương vỡ lại lành sao. Được rồi được rồi, đừng nhìn. Nói chuyện, liền cường tún kia xem đến mê mẩn người nâng bao tải tử thoát ly đắng người. Chu tịnh liền nhìn mấy người kia đem cái bao tải tử nâng lên xe ngựa, hướng tường hòa thôn phương hướng chạy tới. Nàng trong lòng kỳ quái, mấy người này nói rượu thái phường hẳn là chu tuyết cái kia rượu thái phương đi. Xem xe ngựa phương hướng là buôn thôn lộ đi không sai à. Bọn họ thôn cũng liền một cái rượu Thái Phường. "Uy, Chu Tịnh, ngươi tưởng cái gì đâu? Têu ngươi đã nửa ngày, Ngừng ở nơi này làm cái gì? Chúng ta không phải muốn đi mua đèn màu lung, tối nay hướng hướng nguyện hà phong sao?" Phía trước một cái 11 tuổi tả hữu nữ hài hướng nàng hô một tiếng, liền vội vàng đi tới kéo nàng liền hướng phía trước đi. Chu Tịnh nga một tiếng, liền mục nột bị tỷ muội lôi kéo đi rồi, nhưng tâm lý nhưng vẫn nghĩ đến mấy người kia là muốn đi làm gì, vì cái gì sẽ nhắc tới Chu Tuyết đâu? Còn có bọn họ trong miệng tiểu thư lại là người nào? Nàng trong lòng nghi hoặc, cho nên này một đường chơi cũng không lắm tận hứng. Chu tuyết nửa chi thân mình miễn cưỡng có thể ngồi dậy, nàng nhìn ngoài cửa sổ phiêu nhứ, theo gió nhẹ nhàng mà lay động, lại tại đây liếc mắt một cái trông được thấy vài bóng người ở sau thân cây lén lút hướng bên trong nhìn. Tư nhụy cùng có lau ở nàng giường biên thủ vài thiên, một trận hầu hạ, nàng sao cũng không hảo tiếp tục lại lưu trữ nhân ra. Tổ mẫu cũng sớm chút liền đi nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày nàng đều lo lắng đem tổ mẫu thân mình cấp mệnh suy sụp, nàng là vẫn luôn không chập mắt rửa vào giường biên ngồi, liền cơm đều không muốn đi ăn, vẫn là tổ phụ mệnh đồng thị đoan lại đây. Chu tuyết liền làm các nàng đều trở về từng người phòng, lúc này, cũng chỉ dư lại nàng một người. Nàng nửa nằm, quyết định tĩnh xem này biến, dùng dư quang nghiêng liếc bên ngoài động tĩnh. Lúc này, liền nghe thấy một tia gió thổi cỏ lay, sau đó, vài bóng người từ cây tối mặt sau biến mất, như là vòng quanh xà nhà chuyển tới mặt sau nghe này tiếng bước chân là như vậy. Chu Tuyết Tử trong không gian lấy ra một bao tương ớt, lúc này nàng đem các loại ớt cay gặt ở một khối dung hợp, này tư vị nhi, nếu là vào người đôi mắt, nàng đảo thật muốn nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lúc này, giấy cửa sổ phá cái động, từ bên ngoài phiêu thổi yên tiến vào. Chu Tuyết thẩm nghị không tốt, nàng từ gối đầu phía dưới tìm kiếm ra mỏng khăn, che khuất cái mũi, làm bộ ngủ bộ dáng kỳ thật là nửa hư mắt trộm ngắm ngoài cửa sổ. Tiếp theo, tựa hồ bọn họ ngại không đủ lại đâm thủng một cái động, giúp trúc yên thổi tiến vào. Chu Tuyết thầm hận, nàng hiện tại tuy rằng tốt một chút, chính là như cũng là không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng nửa chi thân mình xuống giường là không có khả năng, nhưng nếu là không chạy ra này gian phòng, thật bị mê choáng nàng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tới. Liên ở nàng như vậy nghĩ khi, mắt thấy kia khói mê đã đối nàng nổi lên tắc dụng, hiện tại nghiễm nhiên đầu mơ màng mà, nàng không thể chậm trễ nữa. Lúc này nếu là gầm rú. Những người này nếu nhảy vào cửa sổ tới đem nàng giết hoặc là rút dây động rừng làm cho bọn họ chạy, tiếp theo sấn nàng chưa chuẩn bị bọn họ còn sẽ lại đến. Lập tức, nàng linh cơ vừa động, như thế nào đem tùy thân không gian cấp đã quên. Thang đi vào thì tốt rồi. Nàng đem chăn hướng lên trên mặt đề ra một ít, tránh ở trong ổ chăn, chỉ một cái trước mắt, trong ổ chăn liền giống tuyết. Kia mấy người còn ở bên ngoài mánh thổi khói mê, trong đó một người hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, thấy trong chăn cùng khởi một đoàn chút nào chưa động. Liền gợi lên thực hiện được người chụp một chút mặt khác hai người bả vai, được rồi, mau đem người ném vào đi thôi, chờ lát nữa sẽ có người tới bát, canh giờ vừa vạn. Vài người tay chân nhẹ nhàng đi vào, mở ra Chu Tuyết cửa phòng, liền đem bao tải người đặt ở trên giường, cũng không đi sốc lên chăn, gắt xuống liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Chu Tuyết đoán chắc mấy người khoảng cách, lúc này, ở tùy thân trong không gian hoán khẩu khí lại về tới trong ổ chăn, nàng vạch chân ổ chăn liền đối với mấy người mặt lung tung sái một hồi bột ớt. A liên tiếp ba người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bọn họ thét trói thai liền phải hướng bên ngoài chạy, chính là đôi mắt bị cay đến đau đớn giống như tròng mắt đều mau rất xuống dưới, nơi nào thấy được môn ở nơi nào. Vài người liền ngươi đâm ta ta đâm ngươi đối với đem từng người đầu đụng phải cái bang bang vang cuối cùng lại sờ mù hướng trên tường đụng phải đi, cũng không có thể tìm phương hướng. Ngươi đâm ta làm gì? A. Đau quá. Rõ ràng là ngươi đâm cho ta. Đau đã chết. Chu Tuyết liền nhìn mấy người này cùng rồi nhặn không đầu dường như loạn đâm, cho nhau hán trách, bọn họ cặp mắt kia đã cay đến đỏ bừng không nói thậm chí còn sưng đến nô lên. Nàng lúc này mới quay đầu đi xem bên cạnh. Người, cụ thể nói là một khối thi thể. Là cái nam thử, ngực bị cắm một đau, còn chảy huyết, bất quá huyết đã sớm đã đọc lại, căn cứ đối đồ ăn cùng lao thử hiểu biết, người này đã không mới mẻ, đã chết có vài ngày. Chu Tuyết là nhà khoa học, thường xuyên giải phẫu lao thử khí tạng. Ngẫu nhiên sẽ giải bảo nhân loại thi thể, nàng đuốt cầm cẩn thận đến nghiên cứu một phen, hơi hơi gật đầu. Từ hắn thi đốm tới xem, truy tích với mau tế mạch máu cùng tiểu tính mạch nội khuyết trương trình độ, màu tím đốm thiển lùng tới xem, mạch máu đỉnh chỉ tiệm lâu trục tế, nàng suy đoán người này đã chết vừa vặn ba ngày. Người này không phải nàng thực khách, nàng cũng không quen biết, kia này ba người đem thi thể phóng tới nàng trên giường ý nghĩa vì sao. Nàng không thể hiểu hết, bất quá, nàng tổng hội biết đến. Đối mặt trên giường thi thể. Chu Tuyết một chút đều không có sợ hãi, tương phản lại có chút hứng thú nhìn. Cái này hình ảnh vừa lúc bị phá khai nàng cửa phòng chúng chu ra người cùng ngàn bá tiên sinh xem tiến trong mắt. Ba người kinh thiên tiếng thét chói tai tại đây tĩnh lặng nửa đêm, là cái trường lỗ thai đều có thể nghe thấy. Chu Mân cùng Chu xích cùng đầu tiên là kinh ngạc mà nhìn trên giường vẻ mặt bình tĩnh chi sắc Chu Tuyết, sau đó mới đi qua đi đem kia loạn đâm loạn kêu mấy người bắt lấy. Chương 91 ly kỳ. Bọn họ bị trói lên sau, Mọi người mới đến gần nhìn cho kỹ trên giường thi thể, nhát gan an thị mẹ con sợ tới mức trực tiếp ôm ở cùng nhau, chu tỷ chân xúc ở an thị trong lòng ngực đều phải dọa khóc. Mọi người vừa thấy chu tỷ chân kia nhát gan bộ dáng, lại đều giác thực bình thường, lại xem chu vi cùng chu tịnh, hai người cách khá xa xa đứng, đó là che mui chán ghét đem mặt bỏ qua một bên không dám nhìn. Cuối cùng, ánh mắt một lần nữa về tới chu tuyết nơi đó, chỉ thấy nàng vẫn cứ hưng thú đần độn nhìn thi thể, như là ở nghiên cứu tự hỏi cái gì. Mọi người hít hà một hơi, Chu Tịnh đám người cũng thấy kỳ quái, này Chu Tuyết không chỉ có còn tuổi nhỏ sẽ làm được một tay hảo đồ ăn liền bãi, hiện tại còn đối với liền nằm ở chính mình bên cạnh thi thể xem. Bọn họ nhưng thật ra không bị kia đáng sợ thi thể làm sợ nhiều ít, nhưng thật ra đối Chu Tuyết lúc này, bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Chu Mân thật sự nhìn không được, liền đi đến giường biên đem nữ nhi ôm lên, làm đại ca đem thi thể nâng xuống giường, hỏi làm việc Chu Như Cao, chuyện này ngươi thấy thế nào? sau đó lại đem đầu chuyển hướng hắn cha chu lão gia tử cha ngươi đâu chu lão thái thái sớm bị sợ tới mức ngực một trận phập phồng không chừng lão gia tử đứng ở nàng bên cạnh chính cho nàng theo bối nghe nói lao tam hỏi chuyện lại nghe xong lão nhị vẻ mặt do dự nói chỉ sợ này lại là hãm hại chu tịnh vừa rồi bị dọa liền không như thế nào chú ý đi xem kia ba người hiện tại phục hồi tinh thần lại thấy rõ nhưng thật ra nhớ lên này còn không phải là ban ngày ở sân khấu phía dưới kia mấy cái nâng bao tải tử người sao Nàng lại hồi tưởng một chút ba người lời nói, vốn là thu cạnh Chu Tịnh cũng có thể nghỉ thông suốt, nguyên lai bọn họ đem cái đã chết người làm ra, là muốn hãm hại Chu Tuyết. Nàng lập tức vỗ tay một cái, nhịn không được nói, ta đã biết. Đúng, nhị bá phụ nói không sai, chính là hãm hại. Này nói rõ thỏa thỏa hãm hại a. Phần 49. Kia trên mặt đất ba người bị tắc vải bông ở trong miệng, à, đúng nói cái gì, không ai phản ứng. Nhưng thật ra đều nghe thấy được Chu Tịnh quyết đoán thanh âm. Liền đều tò mò nhìn nàng. Ngay cả Chu tuyết cũng tò mò lên, cái này chủ tịnh luôn luôn không mang theo đầu góc nói chuyện, liền nàng đều đã nhìn ra. Nhưng không đợi Chu tịnh tiếp theo nói, Chu Lão ra tử lỗ thai thực linh, hắn nghe thấy được bên ngoài tiếng bước chân, nói câu, tới, tới bắt người. Chu tuyết đối với cái kia đã chết nam nhân nhìn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, nguyên lai là này nam nhân y khẩu rộng mở, hình như là đang chuẩn bị mặc quần áo lại ngừng ở cái này động tác thượng. Hẳn là chính là lúc này có người kêu hắn một tiếng, sau đó hắn xoay người, đối phương cho ngực hắn một đao. Từ góc độ này tới nói, hẳn là lực độ là rất lớn, đối, cần thiết lực độ muốn đại tài hành, tựa như nàng như vậy sức lực chém xương sườn cũng cần thiết phải dùng đủ kính nhi mới được. Cho nên, cái này hung thủ vô cùng có khả năng là cái nữ nhân, Ân. Từ xem qua một ít phim truyền hình cốt truyện tới liên tưởng, đây là cùng nhau cơ gian. Không đúng, hẳn là mê gian bởi vì nàng còn nghe thấy này, nam nhân trên quần áo có mùi rượu nhi, cho nên hoặc là là cho người hạ dược, hoặc là là đem người chút say. Mặt sau quá trình, tình lược 100 tự, kết quả chính là kia bị mê gian nữ nhân rượu sau khi tỉnh lại cho nam nhân một đao. Chính là, tình ngủ liền có đau tại bên người, có thể hay không cũng quá xảo điểm nhi. Nàng còn muốn nghĩ lại, một ít bộ khoái lục tục xông vào, trong lúc nhất thời, trong phòng vây đầy người. Chu Tuyết nhìn bọn họ, liền đối với dẫn đầu người nọ nói Mấy người này ban đêm sông vào dân trạch, còn đem thi thể ném ở ta trong phòng, các ngươi tới vừa lúc. Mau đem này mấy người bắt, lại đem này thi thể cùng nhau mang đi đi. Kia dẫn đầu chính là chi phủ đại nhân phía dưới nhi đắc lực thuộc hạ vệ tích, mấy năm nay tới buồn cùng Chu Tuyết liền có chút giao tình. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền trực tiếp vung tay lên sai người đem trên mặt đất mãn nhã đỏ bừng ba người bắt mang đi, lại làm người đem thi thể nâng đi ra ngoài, này liền đối với Chu Tuyết gật đầu. Bị sợ hai đi. Yên tâm. Tới rồi nha môn, chi phủ đại nhân sẽ hảo sinh thẩm vấn. Chu tuyết nhẹ nhàng cười, một trương hơi hiện phấn nhuận khuôn mặt thật là tiếu lệ đang yêu, nghiêm trang nói, không, có, không có, ta còn hảo. Nàng nhìn chu tỉ chân mấy cái tỷ tỷ liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, chính là mấy cái tỷ tỷ bị dọa tới rồi, cũng không biết này mấy cái ác nhân sao làm này táng tận thiên lương chuyện xấu, nhớ rõ kêu chi phủ đại nhân chính là muốn hảo sinh điều tra a. Vệ tích màu da ngăm đen, trình lúa mạch khỏe mạnh sắc, Diện mạo tuy không bằng tiết nham như vậy Mỹ gọi người run sợ, lại cũng là cái tuấn lãng tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn cả người đều lộ ra dũng mãnh, cặp mắt kiếp như hổ bào giống nhau sáng như tuyết, huy hiếp mười phần. Đến nay làm ai người nối liền không dứt, nhưng vị này lại một lòng pha án, đi theo chi phủ đại nhân bên người trưởng công hiến sức lực, vô nửa điểm đón dâu sinh con tính toán. Nhưng thật ra người thập phần thuần hậu sáng sàng, tuy cùng chu tuyết cũng chỉ mới đánh bảy, 8 lần đối mặt, còn đều là bởi vì tới nông ra nhà cắt cơm nhưng lại cảm thấy chu tuyết này Lênh lệ tính cách cùng hắn thật là gián sát thường xuyên qua lại đó là thuộc lạc lên hắn trịnh trọng gật đầu cảm thấy chu tuyết này tiểu bộ dáng hảo chút thú vị cười một chút đó là nghiêm túc nói yên tâm chu lão gia tử lại lôi kéo vệ tích công đạo hai câu vệ tích vô vô bờ vai của hắn chấn an nói chút lời nói sau đó vệ tích liền lãnh đoàn người ra nhà ở rời đi viện nhi mọi người lấy lại tinh thần đi xem chu tuyết chu lão thái thái đi tới nắm tay nàng lo lắng nói Nha đầu à, còn hảo ngươi không có việc gì, còn hảo, còn hảo. Nàng vẫn cảm thán, bọn họ lại đây thời điểm liền thấy ba người bị ớt cay lặn mắt, tìm không thấy bắc cầu vứt dạng, trong lòng liền có số, chính là. Nha đầu này đã ở trong phòng thượng chỗ nào tới bột ớt. Đều thanh còn đem bột ớt tùy thân mang theo. Bọn họ có chút không nghĩ ra. Bất quá, chỉ cần nàng người hảo hảo, là được. Chu Mân nhìn thoáng qua nhiễm vết máu giường, than một tiếng, tuyết nhì, này giường đêm nay là không thể ngủ. Ngươi thượng cha trong phòng ngủ đi, ta đến nhà kho phô cái hoa tạm chấp nhận một đêm liền có thể. Chú tuyết mỉm cười nói, không được, cha, ta làm tư nhụy giúp ta một lần nữa phô một giường chăn đơn là được. Nàng nhìn về phía ngoài cửa đứng tư nhụy vây tay. Ai, tới chủ tử. Tư nhụy nhìn thoáng qua trên giường huyết, sợ tới mức bưng kín miệng, sau đó xoay người tới rồi tủ tủ quần áo đi lấy sợi bông cùng chăn đơn. Tư nhụy bọn họ đều ngủ thật sự trầm, là nghe thấy bọn bộ khoái thanh âm sau mới tỉnh lại đã ở ngoài cửa đứng trong chốc lát đều còn làm không rõ hiện tại trạng huống tới chỉ mơ mơ màng màng biết có mấy cái gây rối người xông vào yếu hại chủ tử vừa nghe thấy chủ tử phân phó tư nhụy giấy nhắn tin kiện phản xạ ứng thanh, đi vào tới này vừa thấy kia huyết kém chút không sợ tới mức ngất xỉu đi chờ dọn dẹp xong rồi Chu Tuyết lại trở lại trên giường nghỉ tạm khi Chu Lão Thái Thái nói cái gì cũng không yên tâm một hai phải trên mặt đất ngủ dưới đất một đêm qua đi. Mấy cái bị giam giữ đến đại lao phạm nhân ở bị chi phủ đại nhân hỏi qua lời nói sau, lại ly kỳ chết ở đại lao. Mấy người đều là bị độc chết. thật hay giả? Này cũng quá khủng bố đi. Chu tịnh còn lay cơm, liền nghe được trên bàn cơm nhị bá phụ đem tin tức này mang theo trở về. Đặc thu thời điểm, bọn họ người một nhà đó là có thể tụ ở một cái bàn lớn thượng ăn cơm, liền tỉ như chu tuyết sự tình phát sinh qua đi hiện tại. Chu nhược cao vẻ mặt trầm trọng chi sắc, hơi điểm cái đầu, nói Đúng vậy hắn liếc xéo chấn định ăn cơm Chu tuyết liếc mắt một cái, phỏng chừng ngày mai trần ra sẽ tìm tới mua tới. Chu tuyết bình tĩnh trên mặt rốt cuộc vẫn là có chút biến hóa, nàng cầm điều cánh tay run một chút, ở trong lòng thở dài, suy nghĩ cả đêm, nàng vẫn là không nghĩ ra được cái kia hung thủ vì sao phải như vậy làm, lại cùng nàng có cái gì thủ. chương 92 xuất sinh không bằng đồ vật. Chu vi ôn nhu thanh âm chuyển đến, muội muội cũng thật là đủ khổ, hảo sinh sôi ở phòng bếp thiêu đồ ăn nấu cơm, Lại không đi ra ngoài cùng ai kết giao, sao liền tao tới loại này thài hòa đâu. Chu tỷ chân luôn luôn nhắc gan, cũng không dám ở ngoài miệng nói, chỉ là như vậy vừa nghe đều toàn thân e ngại. Chu tuyết ngẩng đầu nhìn Chu vi liếc mắt một cái, thấy nàng đấy mắt xẹt qua một tia đắc sắc, à, nàng liền biết. Cái này tỷ tỷ lời nói mềm mại, kỳ thật tâm tựa tôi độc, nơi nào hy vọng nàng tồn tại. Như vậy mấy năm lại đây, Chu vi cùng lý thị là nghĩ mọi cách từ trên người nàng lộ tiền, nếu là nàng không cho. Bọn họ liền nghĩ đi tìm tổ phụ tổ mẫu nói. Chu tuyết thật đúng là liền không nghĩ làm tổ phụ tổ mẫu phiền lòng, đó là vẫn luôn nhìn xuống, nhưng cũng không làm các nàng thực hiện được, chỉ là các nàng nhất định thực hy vọng chính mình liền ra cái ngoài ý muốn vẫn là đã chết linh tinh, dù sao tốt nhất không còn nữa, các nàng hảo tới phân nàng tiền. Chu tuyết niệm một tiếng A-di nhờ phúc, thiện hai thiện hai, sau đó cái hiểu cái không đối chu vi mỉm cười nói, ta cũng không biết. Nàng đúng bay, sau đó gấp nơi tương thị tuy tiến trong miệng, Tinh tế nhai lạn lại nuốt đi vào. Chu Vi nhất không quen nhìn chính là Chu Tuyết này, phó mặc kệ phát sinh chuyện gì đều nhàn nhạt, nhạt nhiên biểu tình. Thật giống như này không phải chuyện của nàng giống nhau. Nàng ở trong lòng kêu lên một tiếng, còn tưởng lại nói cái cái gì kích thích một chút Chu Tuyết, liền nghe Chu Tịnh đột nhiên mạo câu làm tất cả mọi người kinh rất đầy đất cầm nói. Ta biết. Nàng nuốt xuống một ngụm cơm, bẹp bẹp vô cùng phấn khởi gấp không chờ nổi thật sự nhịn không được nói. Hôm qua ba ngày ta còn gặp qua buổi tối vài người, lúc ấy trên đường náo nhiệt. Người tạp, nghe được cũng không phải quá thanh, ta nhớ rõ bọn họ ngoài miệng giống như nhắc tới cái cái gì tiểu thư. Nàng nỗ lực hồi tưởng một chút, ân, là như thế này, mặt khác ta liền nhớ không rõ lắm. Chu Vi thực buồn bực, cái này chủ tịnh thật là một đầu đồ con lợn, chính mình biết liền bãi, còn nói ra tới, thế nào? Là muốn giúp Chu Tuyết ý tứ. Người này không phải vẫn luôn đều cùng Chu Tuyết không qua được sao, nàng trong lòng đều tức giận đến phát run. Nếu là tìm được rồi hung phạm sau lưng hung phạm về sau không phải hại không được Chu Tuyết sao? Ngươi nói chính là thật sự. Vậy ngươi sao không nói sớm? Bằng không, tối hôm qua thượng cũng hảo tránh cho, nếu là Tuyết Nha đầu bị thương chút nào nhưng làm sao? Ngươi cái này nha đầu a. Chu xích Tùng vừa nghe, vội răn dạy nữ nhi, này ngậm lại đều nghĩ mà sợ. Chu tịnh có chút ủy khuất cùng không phục, cha, theo ta một người biết còn gặp qua mấy người kia, nói ra ngươi không khen người ta, còn mắng ta. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân cha a? Chu xích tùng dơ trên tay chiếc đũa liền đập vào Chu Tịnh trên đầu, cả ngày liền biết ham chơi nhi, chuyện lớn như vậy đến bây giờ mới nói ra tới, ta còn không nên mắng ngươi. Hảo, Thịnh Nha đầu hiện tại nói ra, cũng là tốt. Chu lão ra tử nói, trong lòng đã ở bắt đầu ở cân nhắc lên. Đồng thị hứ một tiếng, nghe Tịnh Nhi như vậy vừa nói, kia đó là có cái tiểu thư người chỉ huy. Nàng nhìn về phía Chu Tuyết, ngươi chính là đắc tội tiểu thư nhà nào. Chu Tuyết nghĩ tới nghĩ lui. Đều nhớ không nổi chính mình đắc tội cái gì tiểu thư, chỉ thở dài, nên sẽ không lại là đồng hành đi. Đồng hành. Nàng sững sốt một chút, hiện giờ kia thiên hương lâu láo bản tất nhiên là không có khả năng, thượng một lần sự tình chỉ sợ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, này đích sắc không giống như là có ý định nưu sát, giống như là thất thủ, kia rốt cuộc là người phương nào cho nên thất thủ đâu. Tiểu thư. Cái nào tiểu thư. Chu tịnh cắt một tiếng, ta xem cái kia thường xuyên chạy tới tìm tiết nhang ca ca. Thuận tiện đến Chu Tuyết Nông ra nhà ăn cơm cho nàng tìm không thoải mái Thủy Mạt Thanh là vô cùng có khả năng. Mọi người cũng đều nghĩ tới, cái này Thủy Mạt Thanh còn sắc thật là cái nhà giàu tiểu thư, đúng là tiết nham bà ngoại cho hắn giới thiệu việc hôn nhân cái kia cô nương. Chu Tuyết rốt cuộc trì độn một hồi. Nàng chỉ số thông minh chính là 200 người, như thế nào liền Chu Tịnh đầu góc đều chuyển bất qua tới. Ai, như vậy tưởng tượng, nhận thức, từng có tiết, chỉ có như vậy sao một vị tiểu thư. Đồng thị vỗ tay một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, chính là nha. Kia cái gì Thủy Tiểu Thư ba ngày hai đầu hướng ta nơi này chạy, mỗi lần tới đều phải quá quá miệng nghiện, cấp chu tuyết tìm chút không thoải mái. Hạnh là chu tuyết tính tình hảo, không cùng nàng so đo, còn chuẩn nàng tiến vào ăn cơm, đổi lại ta mới không cần nàng tiến nông ra nhạc muôn đâu. Bởi vậy, Thủy Mạc Thanh ở chu Tịnh đề ra lúc sau, đã trồi lên mặt nước. Thủy ra đại trạch, trong phòng, Thủy Mạc Thanh đã đem chính mình nốt ở trong phòng vài ngày. Khuê nữ liệt. Người đem chính mình nốt ở bên trong làm cái gì a? Đều vài ngày, mau ra đây ăn khẩu đồ vật đi. Thủy gia lão gia đều mau vội muốn chết, đã nhiều ngày hắn này nữ nhi vẫn luôn không chịu ăn cái gì, liền trốn ở trong phòng cũng không biết là làm sao vậy. Hắn nữ nhi nhưng chưa từng như vậy quá a. Lúc này, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới, đưa lô thay đối Thủy gia lão gia nói chút cái gì, chỉ thấy Thủy gia lão gia hoảng sợ trừng mắt hai mắt, hỏi, chính là thật sự. Chuyện khi nào? Thiên chân vận sắc Hôm nay kia mấy người liền vô cớ đã chết, Trần Công Tử cũng không biết chọc phải ai, thế nhưng đối nàng hạ như thế tàn nhẫn tay. Kia gã sai và nói. Thủy ra lão ra một trận cảm thán, cái này Trần Công Tử vẫn luôn ở hắn suy xét phạm vi, còn nghĩ về sau hảo hảo khuyên nhủ nữ nhi, đem mặt thành gả cho hắn đâu. Ai thành tưởng? Cũng thật là bất hạnh. Cái này nữ nhi A chính là một cây gân, này đều mấy năm đi qua, nàng cũng nên đã quên tiết nhắm A, hay là... Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng là bởi vì lại tưởng tiết nham. Hắn không thể lại làm mặt thanh tiếp tục như vậy đi xuống, các ngươi mấy cái, giữ cửa phá khai. Thức mau, môn bị phá khai, thủy mặt thanh ghé vào trên bàn khóc mà đầy mặt nước mắt, thủy ra láo ra nhìn thật sự đau lòng vô cùng, nữ nhi rủ, ngươi đây là tội gì à? Tiết tú tài đã chết, ngươi chính là lại nghĩ như thế nào hắn lại có ích lợi gì đâu. Thủy mặt thanh nhào vào thủy ra láo ra trong lòng ngực, cha. Nữ nhi hủy hoại nàng anh anh mà khóc lóc hủy hoại thủy lao ra châu mi trong lòng như là có phỏng đoán hắn bắt lấy nữ nhi bả vai riêu một chút mặt thanh người nói cái gì cái gì hủy hoại hắn vây lui người thấy nữ nhi bình tĩnh xuống dưới lúc này mới hỏi hảo mặt thanh người gặp chuyện gì mau cùng cha nói thủy lao ra luôn có một loại dự cảm bất hảo thủy mặt thanh nhẹ ngào một tiếng tiếp tục nức nở nàng đã nhiều ngày vẫn luôn làm ác mộng đều sắp ngủ chết chính là ngay lúc đó tình hình nàng một người nghẹn rốt cuộc không chịu nổi Cha, Nữ Nhi. Nữ Nhi trinh tiết không có, Nữ Nhi bị hủy. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến giống nhau, nhưng hiện tại chính thai nghe thấy Nữ Nhi nói cho hắn, hắn vẫn là chấn kinh rồi một phen. Sắc mặt của hắn tức thì trắng bệnh, hắn liền như vậy một cái Nữ Nhi, mặt thanh đó là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn cũng không bỏ được cái này, Nữ Nhi ăn bất luận cái gì một chút khổ, nhưng hắn Nữ Nhi bị như thế nhất, hắn cái này làm cha lại không biết. Thiên a, rốt cuộc là cái nào ai ngàn đau làm? Hắn đằng mà đứng lên, Dít gào một tiếng, hai mắt cổ ngơ ngác mà mở to. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì. Hắn nhìn khóc không thành tiếng nữ nhi, lại liên tưởng khởi vừa rồi gã sai vật lại đây thông báo, là... Là Trần Công Tử. Nghe thấy người này tên, Thủy Mạc Thanh liền sợ hãi, nàng khóc đến liền càng thương tâm. Phần 50. Rốt cuộc có phải hay không? Thủy lao ra nóng vội lại hỏi một lần. Thủy Mạc Thanh nghẹn ngào điểm cái đầu, chính là hắn. Thủy lao ra một cái tắt chụp ở trên bàn. Xuất sinh không bằng đồ vật Chương 93 thật sự là nàng Cha, làm sao bây giờ Ta giết hắn Hiện giờ nha môn đang ở cha hung thủ Nữ nhi rất sợ hãi Thủy mặt thanh dùng khăn xoa xoa nước mắt Trong mắt đều là sợ hãi Nàng rõ ràng là người đem thi thể dọn tới rồi chu tuyết trên giường Nhưng những người này quả thực dại dột muốn chết Cư nhiên thất thủ Đang ở hắn sợ hãi những người đó sẽ cung khai khi Có người lại thế nàng giải quyết Nàng càng sợ hãi Không biết cái này giúp nàng người là ai có cái gì mục đích. Hơn nữa người nọ giống như biết hết thầy. Thủy lao ra năm quyền, trên người toát ra mồ hôi lạnh, hắn kéo kéo vào áo, thoáng bình ổn một chút mới nói, đây là chuyện khi nào. Thủy mặt thanh một năm một mười công đạo. Thủy lao ra nghe xong lại lần nữa lao một phen hãn, nếu không phải rõ ràng nghe được, hắn căn bản không thể tin được việc này sẽ phát sinh ở hắn nữ nhi trên người. Hắn trầm giọng nói, mặt thanh, việc này từ cha tới cấp ngươi xử lý, ngươi đừng lại có cái gì dị thường hành động bằng không sẽ khiến cho quan phủ hoài nghi, nói không chừng ngươi việc này đã để lộ tiếng gió. Hắn lại lần nữa thở dài một hơi, công đạo vài câu, liền tâm tình trầm trọng cất bước rời đi. Thiên hương lâu, Nguyên Cao làm xong một đạo đồ ăn, đang ngồi ở bên cạnh phiến cây quạt nghỉ một lát lạnh, một cái tiểu nhị chạy tới, thấy bên cạnh không ai hướng bên này xem, hắn mới đối nguyên tiểu học cao đẳng vừa nói nói, cao ngự chủ, sự tình đã giải quyết. Cao ngự chủ khỏe miệng khơi mào nụ cười quỷ quệt, chỉ một cái chớp mắt chi gian liền giấu đi, hảo. Ngươi trước đi xuống, tùy thời chờ ta phân phó. Hắn tử tay háo lấy ra một thỏi bạc đưa cho gã sai vặt, thu hảo. Gã sai vặt thấy hai mắt đều mạ quang, đà tạ cao ngự chủ. Đó là cao hứng mà nhanh như chấp chạy không có người. Hừ, thủy ra, các ngươi trước kia phụ ta, hiện tại nên là các ngươi có lỗ. Bất quá, chu tuyết kia nha đầu thật đúng là đủ vận khí tốt, một lần hai lần đều có thể tránh được. Hảo, lần sau, hắn tới cấp chơi cái đại. Nguyên cao âm hiểm cười. Chu Tuyết ở làm một đạo gần nhất mới nghiên cứu phát minh đồ ăn, này đồ ăn tên là Thiên Sơn Tuyết cầu, hoa liên cá cùng cô lão thịt kết hợp, có thể nói là nhũ đầu kích thích một lần và chạm. Này cô lão thịt kỳ thật cũng chính là thịt lương thịt, cắt thành miếng đinh, nàng lẻ loi nhiều đem rượu gia vị, làm tinh bột chờ đều để vào một cái chén sứ rỗng, cuối cùng còn không quên từ cổ tay áo lấy ra một cái bình nhỏ thủy nhi hướng bên trong điểm mở dọn. Nhập du thiêu nhiệt, du ôn lên cao đến vô bọt khí hạ nhập thịt nơi, cực nóng phục tạc đến kim hoàng xúc giòn. Nàng lại đem này vớt ra không du. Tiếp theo nàng lại ngao chế tiên tương, nhìn trong nồi nước chấm càng ngày càng đặc sệt phía sau có thể. Nàng đem mạo khí lạnh khối băng nhi bố ở bàn trung, đem tươi mới mổ mỡ thịt cá phúc ở mặt trên. Cô lão thịt ngã vào như là từ trên trời giáng xuống liệt hỏa, lại rác lên 12 tháng mùa lạnh hoa, chẳng những bị Mỹ, sắc cũng Mỹ. Trình nhập bàn trung, khách nhân ăn, nhìn không được hô thiên kêu mà. Nàng ở cô lão thịt cổ xưa cơ sở càng thêm thượng chính mình sáng ý. Lại tại đây nước sốt thêm vào nàng 12 vị dược liệu trong đó một mặt, đây là nàng tỉ mỉ nuôi chồng, phí khổ tâm mới mọc ra một mảnh nộn lá cây, là vì 12 vị thảo chung khó nhất nuôi sống linh thảo. Ăn xong sau, trong miệng hôn tạp một cổ kỳ rượu ngọt cay chi vị, làm người thật lâu dư vị, thưởng thụ không thôi. Chứ này, đem nóng bỏng cô láo thịt treo đầy nước sốt tới ở lạnh leo khối băng thượng, không chỉ có là một loại thị rắc đánh sâu vào, ở vị thượng sẽ khiến cho vàng và giòn sắc ngoài có một loại lạnh cam cam vị, thẳng vào giọng nội. Phỏng tựa lại lần nữa sống lại giống nhau, từ ngực lăn hoạt đến lại sảng đến đầu lưỡi. Khối băng sẽ xử nước suốt nhanh chóng động lại bao ở nước suốt, một ngụm cắn đi xuống nước suốt ngoại giật. Này có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên độc đáo mị lực làm người ăn lên thật là muốn ngừng mà không được. Này đồ ăn gọi là gì tới? Ăn quá ngon. Thiên A. Cả đời này cũng chưa ăn qua như vậy thần kỳ đồ ăn. Cái kia khách quan hương phấn đến không được, thịt cắn vào trong miệng thật giống như tung bay thăng tiên giống nhau. Người sống một tái còn không phải là vì thỏa mãn cái miệng sao. Kia hắn còn có cái gì hảo ưu sầu. Hắn đốn giác sống trên đời thật sự là thật tốt quá. Tư kỳ hướng về phía trở về một tiếng, thiên sơn tuyết cầu. Người này là trong kinh một cái lương thương, năm trước đế trong nhà sinh ý bị quan phủ sao, nhân hắn đắc tội họ hàng xa, kia họ hàng xa dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hắn ở kinh thành nhiều gia tiệm lương tử cùng lương căn cứ đều cấp chiếm, bất quá, vì lộng suy sụp hắn. Này họ hàng xa vẫn là hảo một đốn nịnh bợ quan phủ, đưa bạc đưa quý trọng vật phẩm lúc này mới cuối cùng lung lạc nhân tâm. Hắn nghèo tung thất vọng vốn đã chán đời không nghĩ lại sống tạm đi xuống, nhưng ăn đến chu tuyết làm đồ ăn sau, đặc biệt là này nói thiên sơn tuyết cầu, làm hắn hảo sinh si mê, ăn lúc sau hết thể phiền não cùng khổ sự đều không tính cái gì, chỉ cần có thể lại làm hắn ăn đến như vậy mỹ vị, cho dù hắn cả đời hai bàn tay trắng, cũng là không tồi. Hiện tại, hắn đột nhiên hoàn toàn lĩnh ngộ Người sống một đời không cần cưỡng cầu, nếu mất, liền không nên là của ngươi. Nếu được, kia đó là ngươi may mắn, hắn đột nhiên may mắn khởi chính mình mất đi đã từng coi là chân quý nhất tài phú. Nếu nàng không có mất này đó tài phú, hắn liền sẽ không mê mang mà đi vào nơi này, liền sẽ không ăn đến như thế mỹ rượu đồ ăn. Trời cao cho hắn một lần cơ hội, làm hắn tỉnh lại lên. Món này cũng không biết là xuất từ cái dạng gì thân bếp tay, hắn thật muốn gặp một lần, rác mặt cảm tạ. Xin hỏi vị này tiểu hình. Các ngươi đầu bếp là cái gì địa vị? Sao ở như vậy thiên lạc trong thôn có như vậy ghê gớm nhân vật, làm ra đồ ăn quá mỹ vị. Hắn kéo qua Tư Kỳ liền nhịn không được hỏi. Tư Kỳ cười ngâm ngâm nói, "Này đầu bếp là chúng ta chủ tử, họ Chu Danh Tuyết, Chu Tuyết." Tên hay. Giản dị hào phóng. Nhưng hắn lại kỳ quái mà liếc Tư Kỳ, "Gì? Các ngươi chủ tử, cũng chính là này nông gia nhạc đầu bếp là cái nữ." Nói như vậy, còn không có nghe qua có gì đặc biệt hơn người nữ đầu bếp. Là nha. Chờ lát nữa nhà ta chủ tử hôm nay đồ ăn liền làm tốt, nàng đó là ra tới, ngươi có thể thấy. Trước kia này đây canh giờ vì chuẩn, tới rồi gì cái canh giờ liền làm được khi nào, hiện tại bọn họ chủ tử một ngày sẽ không làm đầy, chỉ ấn hẹn trước tới, mỗi ngày hạn lượng chỉ làm 20 bàn khách nhân đồ ăn. Nay cùng chủ tử ngày gần đây thân mình không hảo cũng có quan hệ, hắn trong lòng than nhỏ một tiếng khí, chỉ mong chủ tử thân thể chậm rãi hảo lên. kỳ thật hắn đảo cảm thấy 20 bàn khách nhân vẫn là quá nhiều chút. Chỉ sợ chủ tử thân thể ăn không tiêu, mỗi ngày 10 bản khách nhân chủ tử cũng là có kiếm. Lúc này, chu tuyết từ trong phòng bếp ra tới, 20 bản khách nhân đồ ăn đã làm xong, xem ra buổi tối nàng là không cần bận việc, như vậy cũng hảo, nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước đem thân mình dưỡng hảo lại kiếm tiền không mượn. Nàng vô vô tay, đi trên tay than hôi, trải qua mấy cái bản khách quen khi thân thiện tiếp đón vài tiếng, liền chuẩn bị hồi cách vách chu ra viện nhi nghỉ tạm. Này không, chúng ta chủ tử ra tới. Tư Kỳ chỉ vào chu tuyết đối kia lương thương nói, một khuôn mặt cười hì hì. Lương thương hơi kém đem trong mắt cấp trừng mắt nhìn ra tới, hắn có chút táp lưới hỏi, ngươi là nói, cái này, chính là cái kêu kêu chu tuyết đầu bếp. Rõ ràng vẫn là cái như vậy tiểu nhân tuổi, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương A. Nhưng nàng nấu ăn tài nghệ sao như thế siêu tuyệt. Hắn vẫn là có chút không tin, thật sự là nàng. Tư kỷ thấy lương thương một bộ đại kinh tiểu quái không tin hình dáng, có chút buồn cười, bất quá cũng sớm đã thích Tới nơi này khách nhân ăn qua chủ tử làm đồ ăn đều sẽ hỏi là ai làm, khi bọn hắn biết được đây là chủ tử làm đồ ăn, tài kiến hơn người sau đều sẽ cùng này lương thương giống nhau giật mình. Đích xác, ngay cả bọn họ lúc ấy mới cùng chủ tử tiếp xúc khi, cũng là kỳ quái thật sự, chủ tử rõ ràng liền so với bọn hắn tuổi tiểu, nhưng lại hình như có một viên tinh xảo đặc sắc tâm như vậy, vô luận là chủ nghệ siêu quần vẫn là kia viên trí tuệ tràn đầy đầu góc, đều là bọn họ so ra kém. Chương 94 liên quan Cam đoan không giả Lương Thương Tự hỏi gặp qua cổ quái không ít, nhưng hôm nay ăn tới rồi bực này cảnh giới cao nhất nhất hưởng thụ thức ăn, lại là cái mười mấy tuổi cô nương làm, nàng bởi vậy hám than, xem ra trên đời này cổ quái chuyện này còn nhiều lắm đâu. Tuyết cô nương từ từ, nghe có người ở kêu chính mình, Chu Tuyết quay đầu lại, liền thấy một cái trung niên nam nhân ăn mặc tốt nhất tơ lụa nguyên liệu xiêm y và đứng ở nơi đó chính rối giải cổ đánh giá nàng. Nàng có chút nghi hoặc, vị này đại thúc là có chuyện gì sao? Lương Thương lão giả đến gần, Cẩn thận thượng hạ nhìn Chu Tuyết liếc mắt một cái, cười nói: "Tuyết cô nương, ngươi thật sự mới 10 tuổi?" Mới vừa rồi bên khách nhân liền nói: "Nàng bất quá 10 tuổi." Chu Tuyết gật gật đầu, "Ứng thanh, là nha. Ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon." Ta hắn muốn dĩ tưởng giảng ra bản thân vừa rồi ăn sau khi ăn xong tâm lý biến hóa, nhưng do dự một chút, đó là tính, chỉ nói: "Ta về sau á thường xuyên tới ngươi nơi này ăn cơm." Lương Thương cục lúc cười. Chu Tuyết cảm thấy vị này đại thúc rất đáng yêu, "Hảo a." Hoan Ninh Nga. không ngờ lúc này Chu Lão gia tử tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy từ trước cũ thức, hắn kinh ngạc nhìn lương thương, lão giả, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lão giả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Chu Lão gia tử, hắn kích động mà tức khắc nước mắt hoa nhi đều ra tới, vội qua đi ôm lấy Chu Lão gia tử, Chu gia gia tử dục, ngươi chính là làm ta hảo một đối tìm. Phía trước nghe kinh thành người ta nói ngươi đã đến rồi vùng này, lại là không biết ngươi thế, nhưng là ở cái này trong thôn Chát Hạ Căn Nhi nếu là sớm biết, ta hà tất mãn huyện đều chạy biến nga. chu lão gia tử cũng là cảm thán, đây chính là hắn ở kinh thành bạn chi kỷ, hai người bọn họ không có gì giấu nhau. tuy lão giả so với hắn tiểu lục tuổi, nhưng hai người là thực hợp nhau. lúc ấy lão giả lương thương sinh ý cũng thường xuyên có chu lão gia tử cấp mua trứng, nhân chu lão gia tử bên trên người là tướng quân, đó là quan phủ người cũng không dám đắc tội lão giả. hiện giờ chu gia suy sụp, lão giả chỗ rửa cũng không có, tự nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lão giả lần này tới tìm hắn, gần nhất là đối làm buồn bán nản lòng phái trí, thứ hai cũng là nghĩ đến vấn an vấn an Chu lão gia tử, lại nói như thế nào, trước kia hắn có thể hôn đến không tồi, sinh ý làm được trôi chảy nhiều có Chu lão gia tử chịu nâng giúp đỡ. Ai dục, lão giả. Ngươi xem ngươi gương mặt này hoàng cơ gầy, đến là đói bụng thật nhiều đón đi. Thế nào? Ở kinh thành lương sinh ý ra vấn đề. Chu lão gia tử thấy hắn không quá thích hợp, đó là kéo đến một bên đi nói. Chu Tuyết thấy vậy liền phải đi khai Liền nghe được lao giả nói câu, cũng không phải là sao, ai? Đầu sỏ gây tội chính là Thủy Gia. Thủy Gia? Lại là Thủy Gia? Chu Tuyết trong lòng có so đo. Nàng thấu tiến lên đi, ngây thơ hỏi, giả thúc thúc, Thủy Gia, nói chính là này huyện thành kia hộ phú thương Thủy Gia sao? Chu lão Gia từ lúc này mới nhớ tới Tuyết Nha Đầu còn ở trước mặt, liền cười đối lao giả giới thiệu nói, cái này à, là ta cháu gái, Tuyết Nha Đầu. Nga! Ta liền nói đâu? nha đầu này như vậy lanh lợi, làm được một tay hảo đồ ăn, như thế lợi hại, nguyên lai like là ngươi cháu gái đâu? Chắc không được đâu. Như vậy cháu gái, cũng chỉ có ngươi a mới có cái này phúc khí. Chu lão gia tử rất là đắc ý, đúng không? Ta cũng là như vậy cảm thấy. Hắn cái này cháu gái, mấy năm nay chính là kiếm lời không ít tiền, đều giao cho hắn tổn, hắn phải hảo hảo cấp tuyết nha đầu phóng lên. Tương lai a, này số tiền chính là nàng của hồi môn. Nếu là không nghĩ gả chồng. Như vậy một tuyệt bút tiền, chính là nửa đời sau gì cũng không làm, cũng đủ sống qua. Nàng tiền, hắn làm một phân cũng không cần, đây đều là cháu gái kiếm vất vả tiền, thực sự mệnh ta. Lao giả một phen cảm thán lúc sau, đó là thở dài, tưởng ta cả đời đều ở kiếm tiền, kết quả là chính mình là cái gì cũng không có. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng khi thê tử ngại hắn nghèo liền đi theo người khác chạy, hắn lại không dám cưới vợ, cho nên đến nay cũng không nhi vô nữ, thấy Chu gia gia tử có cái như thế thuận theo thông tuệ cháu gái. Đó là hâm mộ không thôi. Được rồi, ta vào nhà hảo sinh nói chuyện. Nói, Chu lão gia tử liền đem lão giả Lãnh vào Chu gia viện nhi. Chu Tuyết bản thân cũng mệt mỏi, đảo rất muốn nghe một chút hai vị lao nói chuyện, liền cũng theo đi vào, liền nằm ở cái ghế dài thượng thủ khủyu tay đầu nghỉ tạm. Bên cạnh là ngồi Chu láo gia tử, hắn sớm đã thành thói quen cái này cháu gái ái gián hắn, không có để ý hắn hướng trong ấm trà đổ ly trà đưa tới Chu Tuyết bên miệng, uy nàng uống xong một ngụm. Này cẩn thận tỉ mỉ rất nhỏ động tác xem ở lão giả trong mắt, biết hắn định là sùng ái cực kỳ cái này cho gái. Dứt lời, tuyết nha đầu không phải người ngoài, nàng sẽ không thượng bên ngoài nói. Chu ra láo gia tử nói. Vừa nhớ tới, lão giả liền vẻ mặt buồn rầu, lại nói tiếp, ta kêu anh em họ ra cùng tuy an huyện thành thủy gia có ít lợi thượng giao tế, đến lúc này vừa đi, hai nhà liền thục thượng. Thủy ra ở Hoàng Cung là có người, là chuyên môn trưởng quản ngự thực chi quan, giống nhau quan viên khẳng định là muốn nghe lời nói. Cứ như vậy, ta kia anh em họ vì được đến ta suy ý, liền liên hợp khởi Thủy ra cùng những cái đó quan viên dễ như trở bàn tay liền đem ta phá đổ. Hắn lại tiếp tục nói, ngươi cũng không biết, Thủy ra hiện tại cùng ta kia anh em họ chia hoa hồng, anh em họ bảy thành Thủy ra tam thành. Ngay từ đầu còn hảo, nhưng sau lại bọn họ chỉ lo kiếm tiền, có gạo thóc ăn lên thô giáp khó có thể nuốt xuống, lại còn bán đến đáng quý, có mẹ trực tiếp là kém cỏi nhất phí tổn thấp nhất, nhưng vị không tồi, chỉ là kia trong đó được một loại độc tố. Người thường ăn liền hay sinh bệnh. Cái này a, ta là trải qua khảo cứu qua. Phần 51 Ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, chú ý chính là một cái tín dụng cùng lương tâm. Nếu này hai dạng cũng chưa, kia này liền không gỡ gọi sinh ý, tiêu lòng dạ hiểm độc mua bán. Lao giả một tiếng cười khổ, ở kinh thành, ta đi nha môn nhi cáo quá bọn họ, nhưng vô dụng, nhân gia nha môn thẩm án theo chân bọn họ là một đám người. Hắn hay còn lắc đầu, thở dài cuối cùng như là môi khô nức như vậy bưng lên chén trà liền manh uống lên ly trà. Chu Lão ra tử một phách hai chân, nghe xong thật là khí khái, chính là lại có ích lợi gì đâu. Thủy ra quyền thế rất lớn, hắn hiện tại lại không phải làm con nhi, liền tính là khí, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào bụng. Chu tuyết nghe xong ban ngày, là nghe hiểu một ít, nói cách khác, thủy ra cái này phú thương kiếm chính là lòng dạ hiểm độc tiền, hơn nữa hiện tại gạo thóc ăn còn sẽ làm thân thể sinh bệnh. Như thế thủy ra, Sợ là không có vương pháp mới có thể làm nó tiếp tục sinh tồn đi xuống, nàng thật không rõ, thân là vua của một nước hoàng thượng là như thế nào đương, thế nhưng còn muốn loại người này tiếp tục tiếp tục kiếm loại này vi phạm lương tâm sinh ý. Cái này thủy ra cha con đến tổt cùng là cái dạng gì người, mới có thể làm ra loại sự tình này tới. Ai, lão giả, cảnh đời đổi rời, người ta hiện giờ đều bị áp chế, thật thật là không cái thú vị Nga. Hắn nghe xong lão giả nói như vậy nhiều lần thủy ra, không cấm châu mi nói. Ngươi xác định chính là huyện thành Thủy Gia. Nói đến bọn họ cùng Thủy Gia cũng là không qua được, nay Thủy Gia tiểu thư thật đúng là nói không chừng chính là âm thầm hại bọn họ Tuyết Nha đầu người. Đương nhiên, bọn họ Thủy Gia tuy rằng ở chỗ này an gia, nhưng là đều có người ở kinh thành xử lý. Lão giả tê một tiếng, nhìn Chu gia gia tử nói lời này khi không đúng, đó là hỏi, Thủy Gia tìm các ngươi phiền toái. Lão giả nghi hoặc, như thế nào bọn họ Thủy Gia cùng các ngươi có cái gì liên quan sao? Chu lão gia tử than một tiếng khí. Thấy trên ghế nằm Tuyết Nha Đầu đã ngủ rồi, lúc này mới nói, "Ân, phía trước chúng ta nơi này có cái tú tài, hắn thích giúp đỡ mọi người." Đối Tuyết Nha Đầu cũng là cực hảo, bất quá bất hạnh chính là tuổi còn trẻ liền gặp nạn đã chết. Vị này Thủy gia tiểu thư đó là coi trọng kia Tiết Tú Tài, nghe nói Tiết Tú Tài cũng không thích Thủy gia tiểu thư, Tiết Nham lại đem Chu Tuyết Dương muội muội yêu thương này liền đưa tới Thủy gia tiểu thư ghen ghét. Chương 95 không bán. Cuối cùng, Tiết Nham sau khi mất tích, mấy năm nay Thủy gia tiểu thư ba ngày hai đầu sẽ đến Tuyết Nha Đầu rượu Thái Phường tìm không thoải mái. Lão giả bừng tỉnh, thì ra là thế. Chu lão gia tử lại đem Tuyết Nha Đầu sự cẩn thận nói một lần, lão giả cảm thán, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái đã ngủ Chu Tuyết, không cấm khen, người này cháu gái, sau này định là một nhân vật. Ha ha ha, Chu lão gia tử xua tay, này ta nhưng thật ra không trông cậy vào quá nhiều, chỉ nguyện ta này Tuyết Nha Đầu a khỏe mạnh, có thể mỗi ngày đều vui vẻ liền hảo. Tuy rằng Chu Tuyết hiện giờ gương mặt này vẫn như cũng là xấu xí thật sự, nhưng là thoáng cởi thiện rất nhiều, lão giả cảm thấy Chu Tuyết không chỉ có trù nghệ lợi hại, chính là này diện mạo cũng bất phàm. Hắn ở Chu Tuyết khi còn nhỏ gặp qua nàng, khi đó nàng kỳ xấu vô cùng, tuy rằng hiện giờ cũng là như vậy, nhưng rốt cuộc nhìn qua muốn so đã từng tốt hơn quá nhiều, thế cho nên hắn ngay từ đầu thấy cũng chưa nhận ra được. Nửa ngày, lão giả trầm sắc luôn mãi cô kỵ hỏi, tướng quân bên kia còn không có tin tức chỉ nghe được lao ra từ một tiếng thở dài khí vẫn chưa nói chuyện Chu Tuyết phỏng đoán hắn là ở không tiếng động lắc đầu Chu Tuyết tuy rằng ngủ nhưng ẩn ẩn mà có thể nghe thấy bọn họ nói gì đó liền nói giả thúc thúc khen nàng lời này nàng cũng là nghe được Kỳ thật Chu Tuyết cũng không tưởng danh dương thiên hạ chỉ hy vọng liền vẫn luôn đại ở cái này thôn nhỏ thỉnh thoảng nghiên cứu chế tạo ra mấy cái tân đồ ăn cấp các thực khách thêm thêm có lộc ăn chính mình cũng có thể từ giữa tìm được lạc thú. nàng ẩn ẩn cảm giác được có một đôi bàn tay to ôm nàng Đem nàng sắp đặt ở trên giường, sau đó tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng liền ngủ say, trong mộng, chỉ thấy một người khoanh tay mà đứng đứng ở nàng trước người, sương mù đại, nàng thấy không rõ người nọ là ai, chỉ cảm thấy hắn bóng dáng rất là quen thuộc. Người là? Chu Tuyết liên tục hỏi ba lần, người nọ thân hình chưa động, không có phản ứng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử dần dần mà đi xa, biến mất ở nàng trong tầm nhìn, nàng chỉ nhớ rõ, hắn ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá phục sức đương nàng lại tỉnh lại, thiên đã vừa đen, nàng chi đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, ở một cây cây bạch dương chi thượng, ngồi sổm cái ngũ thải bàn lan lồng chim anh Vũ, là nàng tiểu hoan. Nàng chiêu tiểu hoan nghéo một cái tay, lại đây. Tiểu hoan bay lại đây, cùng nàng nói chuyện, chu tuyết, chu tuyết, cấp ăn ngon. chu tuyết nhật nhạt cười, một tay chọc chọc nó đầu nhỏ, ngươi cái này tiểu tham ăn. Nàng thực mau tới đến phòng bếp, trên vai đứng chỉ anh Vũ, một đôi tay đã ở bắt đầu bận việc. Nàng đem sữa tươi. Đường cắt cùng trứng gà, hương thảo phấn đều bị hào đặt ở một bên, đem chúng nó hỗn hợp ở bên nhau si vài cái sau, trứng dịch tinh tế, sau đó đem lò nướng điều nhiệt. Chu tuyết dọn cái băng ghế ngồi, một đôi con ngươi hiện lên một tia rảo ảm chi sắc, như thế nào? Chính là nghe được cái gì? Ừ, ngươi còn không có cho ta ăn cái gì đâu. Không vội nói cho ngươi. Tiểu hoan tức giận nói, nó nhọn nhọn miệng so vừa rồi còn muốn sắc nhọn chút, như là biểu môi. Chu tuyết lắc đầu bật cười nay chỉ tiểu hoan là bị nàng quán mắc lối tới. Nàng mỗi ngày hảo thịt hảo cơm cho nó bị, buổi tối tiểu hoan sẽ thuận đường bay qua tới ăn cái bụng no no, lại nơi nơi bay ra đi chơi. Kêu hành, ngươi cũng đừng ăn, ta cấp tiểu hoan ăn. Nàng làm bộ liền từ quầy chung lấy ra tiểu hoang mâm, tiểu hoan nóng nảy, cánh xì xì mà ở nàng trước mặt quạt, ngoan cường kháng nghị, không được không được, trứng gà bưu là của ta. Qua một lát, đinh linh một thanh âm vang lên, chu tuyết từ lò nướng lấy ra trứng hoàng quy đạn trứng gà bư Đặt tới tiểu hoan trước mặt, nó trực tiếp đem đầu vòi vào mâm, hương hương mà ngầm đi vào. Điều định vị sàng hoạt, ăn lên lại ngọt lại mềm, đều mò hương trên nó. Ăn no qua đi, tiểu hoan bay đến thùng nước biên, tế mổ mấy ngụm nước nuốt vào đi, mới cảm thấy một trận thỏa mãn. Nó lúc này mới đĩnh cái lông xù xù bụng nằm ở trên bệ bếp, chuẩn bị đem hôm nay chu tuyết phân phó cho nó sự công đạo một lần. Chu tuyết cũng không nổi, đó là ngồi ở cái tiểu băng ghế thượng, trước mặt phóng một lâu sọ, hướng trong biên nhi một chút lột đầu tàm. Thủy Mạc Thanh nói, ta không có trinh tiết, ta đem hắn giết. Thủy Gia láo ra nói, ngươi cái gì cũng đừng động, ta sẽ tự vì ngươi xử lý. Tiểu Hoan còn muốn chuẩn bị học nói cho Chu Tuyết nghe, liền thấy Chu Tuyết đã ra phòng bếp, một người đứng ở bên ngoài nhìn ánh trăng, cũng không biết suy nghĩ gì, như vậy nhìn nhìn, nó liền tới buồn ngủ, trực tiếp ở trên bệ bếp đã ngủ. Chu Tuyết không biết như thế nào, bởi vì cái kêu mộng, đột nhiên nhớ tới Tiết Nam, nhớ tới hắn kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt ôn hòa tươi cười. Nhớ tới hắn động tác nhanh nhẹn dịch cá lang bộ dáng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hắn hơi có chút thú vị đối hắn đánh giá. Hảo hảo người, sẽ ở đâu? Nàng là không tin Tiết Nham đã chết, nhưng là, có đôi khi lại không thể không tin. Chu Tuyết thừa nhận Tiết Nham đối nàng thực hảo, nguyên nhân chính là vì đối nàng quá hảo, cơ hội chẳng phân biệt người ta, nàng cũng chậm dãi thói quen. Cho nên, liên tiếp hai lần, cái này thủy mặt thanh bởi vì này đó, đều kém chút muốn nàng mệnh nếu tối hôm qua nàng không có bị kia lão tiên sinh trị liệu hảo, chỉ sợ cũng lại phải bị trảo tiến đại lao đóng lại. nói đến, nàng còn phải hảo hảo cảm tạ vị này lao tiên sinh. chỉ là hôm nay sáng sớm hắn liền rời đi, lại đi khắp nơi phiêu lưu, làm nghề y y đi khắp thiên hạ. thủy mạt thành, nàng cùng thiên hương lâu có quan hệ gì? ngày mai nàng đến đi cha một cha. nếu nàng lần này thất thủ, lần sau còn sẽ nghĩ cách hại nàng. nàng rứt khoát liền cấp nước mạt thành tới cái trở tay không kịp. hai lần. Lần trước nàng vốn cũng không tưởng nhẫn, chỉ là muốn tìm cái thích hợp thời cơ hảo hảo trả thù một chút. Nhưng nhật tử quá quá nàng cũng vội đã quên. Mỗi lần nhìn thấy Thủy Mạt Thanh Cơ Hổ cũng chỉ là làm lơ. Hiện tại nhưng hảo lại tới một lần, thế nhưng nghĩ ra như vậy ti tiện thủ đoạn, chính mình làm sự, giá họa đến trên người nàng. Thủy Mạt Thanh, ngươi thật đúng là một nhân tài a. Nàng bên này nhi đã nghĩ kỹ rồi như thế nào thu thập Thủy Mạt Thanh này nha, nhưng không chú ý tới chính là viện sau góc tường biên. Một người mặc hà cẩm thụ ngó senti lùa váy, bên trên bộ kiện nhi áo tím, dáng người ngạo rất tư hình tú lệ nữ tử đứng ở nơi đó, đem tiểu hoan vừa rồi nói đều nghe hết. Nàng che miệng, như là đã biết cái gì kinh thiên bí mật, sau đó kia một đôi mắt từ khủng biến ảm, thế nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ quệt, nàng trên mặt trải rộng âm như tính kê chi sắc rốt cuộc chờ tới một cái cơ hội. Chu vi để tránh bị chu tuyết phát hiện liền hốt hoảng chạy đi, nàng đã ở kế hoạch phải làm như thế nào? cũng trở về thu thập một chút sau đã kêu chiếc xe bỏ vào thành thủy gia đại viễn nhi thủy Mạc thanh đang ở uống một chén cháo bên cạnh là hai cái nha hoàng hầu hạ nàng ghét bỏ đẩy ra kia cháo hoán giận nói còn không có rượu thái phường tùy tiện một chén tiên vị cháo hạ uống nha hoàng chạy nhanh khuyên đủ tiểu thư đây chính là huyện thành chuyên môn một nhà làm cháo cửa hàng cháo tên đã kêu tiên vị cháo hơn nữa là toàn huyện thành hương vị tốt nhất một nhà cháo cửa hàng cái gì phá cửa hàng còn toàn huyện tốt nhất Lấy ra, ta không ăn loại đồ vật này, đi chạy tranh rượu thái phường, buồn tiểu thư muốn uống nhà nàng cháo. Thủy mặt thanh mấy ngày không có ăn uống ăn cơm, hoặc là ăn cũng chỉ ăn một chút, liền muốn ăn điểm nhi khai vị đồ vật, rồi lại không muốn ăn cây độc kia nha hoàn ấp đúng muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói, cuối cùng vẫn là nói, tiểu thư không dối gạt ngài nói, chúng ta đã đi qua một chuyến, nhưng rượu thái phường người đã đem chúng ta thủy ra người nhận chín, bọn họ tiểu nhị nói cái gì cũng không bán cho chúng ta chương 96 ta không có thể đuổi theo. Cho nên liền thay đổi địa phương đi. Thùy mặt thanh mày không vui, càng nghĩ càng hòa đại, kia nha đầu nông ra nhạc hôm nay vốn là vô pháp lại khai, thật là gặp may mắn. Cũng không biết nàng vì cái gì mỗi lần đều có thể tránh thoát, nàng một quyền nặng nề mà chú ý ở trên bàn, phát ra phanh thanh âm. Lúc này, một cái gã sai vật tiến vào không người bẩm báo nói, tiểu thư có người cầu kiến. Nàng trong mắt có một tia nghi hoặc cùng sợ hãi chi sắc, thời gian này Vẫn là ra như vậy sự lúc sau, ai sẽ đến cầu kiến? Chẳng lẽ là ai biết việc này? Thủy Mạc Thanh thấp thỏm bất an hỏi, ai? Là một vị cô nương, nàng nói là tới chợ giúp ngài, làm ngài nhất định phải thấy nàng. Như vậy vừa nghe, khiến cho Thủy Mạc Thanh càng nghi hoặc. Mang nàng tới. Chu vi bị hạ nhân đưa tới khi, Thủy Mạc Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng mỗi lần đi rượu Thái Phường đều không nhất định có thể nhìn thấy nữ tử này, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ nhìn thấy. Hơn nữa nữ tử này cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Nàng nhớ rõ, người này tên là Chu Vi, kia trương mạo mỹ như tiên mặt cùng Chu Tuyết hoàn toàn tương phản. Ngươi nói có thể trợ giúp ta, vậy ngươi, nói đến nghe một chút. Không chờ Thủy Mạt Thanh ban ngồi, Chu Vi tự chủ trương tìm trương ghế dựa ngồi xuống, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, về chuyện của ngươi, ta tất cả đều biết, không chỉ là ta, có cái đối với ngươi bất lợi người cũng biết. Thủy Mạt Thanh đồng tử phóng đại, nàng hầu nghi mà liếc ngồi ở chính mình đối diện Chu Vi, ai còn biết, ngươi, biết cái gì? Nàng vẫy lui sở hữu bên người nha hoàn, hiện tại nói đi. Chu vi như là nắm giữ hết thể như vậy, trong lòng dương dương tự đắc, nhưng nàng lại không hiển lộ ở trên mặt, mà là ngữ điệu tiếc hận mà than một tiếng. Ta vì thủy tiểu thư tao ngộ cảm thấy đáng tiếc, ngươi như vậy nhà giàu thiền kim lại tao này khinh bạc. Mất thân mình, đối với ngươi thật sự bất công, nếu là ta nhất định sẽ đem người nọ thiên đao vạn quả, tuyệt không tiện nghi hắn chỉ cần đã chết. Đối với kia cùng đồ, thủy tiểu thư đã thực nhân tử. Chỉ là, chuyện này. Rốt cuộc liên lụy thật nhiều, dù sao cũng là một cái mạng người, Thủy tiểu thư tất nhiên không nghĩ bị người biết, kia không phải hủy hoại ngươi, càng hủy hoại thủy ra sao? Chính là như thế nào hào đâu? Thủy tiểu thư sự rất có khả năng muốn truyền tới chi phủ đại nhân nơi đó. Thằng đến nghe thấy chu vi cuối cùng một câu, Thủy Mạt Thanh lại là nhịn không được hỏi, "Ai? Rốt cuộc là ai còn biết việc này? Ngươi nhưng thật ra nói a. Nếu ngươi lại út út mở mở, ta Thủy Mạt Thanh liền." Ha ha, Thủy tiểu thư sẽ không lại giết người đi. Chẳng lẽ ngươi trên tay lây dính huyết còn chưa đủ? Ngươi như vậy người thông minh, sẽ không biết, còn có ai biết? Chu vi quái thanh quái điều nói, ngươi cùng nàng chính là từng có tiết. Thủy mặt thanh đột nhiên đứng lên, đầy mặt sợ sắc, ngươi là nói, chu tuyết biết. Nàng là làm sao mà biết được? Hôm qua phái đi mấy người kia ở ngục giam vô cớ đã chết, chi phủ đại nhân nếu là biết là nàng làm đã sớm tới bắt người, húng chi, không thông qua chu tuyết, chi phủ đại nhân cũng sẽ không biết. kia chu tuyết là như thế nào biết đến? Ngươi nhất định suy nghĩ Chu Tuyết là như thế nào biết đến, đúng không? Chu Vi nhìn ra Thủy Mạt Thanh lo lắng chung khó hiểu biểu tình, Chu Tuyết có một con anh vũ, tên gọi Tiểu Hoan, ở nàng chỗ đó ăn cơm lão khách hàng cơ hồ đều biết, nhưng kia anh vũ sẽ chọn cái ai cũng không biết khi nào canh giờ đi tìm Chu Tuyết xin cơm ăn. Phần 52. Kia anh vũ đã nghe được ngươi cùng Thủy lão gia nói chuyện. Đơn giản nói mấy câu, làm Thủy Mạt Thanh trong lòng sợ hãi càng sâu. Lúc này Chu Tuyết sẽ không đã làm kia anh Vũ đi cấp chi phủ đại nhân truyền lời đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng không phải xong rồi. Chu Tuyết nàng vô lực nằm liệt ngồi xuống, không được, nàng muốn nhanh đưa việc này nói cho cha. Thủy Mạt thanh tùy theo khiến cho hạ nhân đi đem chính mình phụ thân mời đi theo, sau đó, lại nhìn về phía Chu Vi, thử từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì. Ngươi không cần như vậy xem ta, ta đã sớm chịu đủ rồi Chu Tuyết, ngươi nhất định tò mò ta vì cái gì muốn giúp ngươi, nói như vậy đi. Giúp ngươi chính là giúp ta chính mình. Nếu ta đem như thế khó giải quyết sự nói cho ngươi, ta tưởng, chúng ta sau này nhất định còn có rất nhiều hợp tác cơ hội, như thế ta lần này cũng nên được đến ứng co khao thưởng, ngươi nên tạ ơn ta. Bằng không, ngươi kết cục chỉ có một, bị trào. Chu vi kia trương gương mặt đẹp thượng lộ ra một chút tính kê tươi cười, nàng dám đánh cuộc, thủy tiểu thư cho nàng thủ lễ sẽ không tiểu. Thủy mặt thanh hồi lâu đều không có nói chuyện, như là ở trầm tư giống nhau, qua một lát, nàng lại phân phó gian ngoài chờ đợi nha hoàng đi kim phòng lấy hai dương ngân phiếu lại đây nàng hơi chút mà bình tĩnh lại ổn định cảm xúc qua đi mới nói đây là ta trước mắt có thể thực hiện cho ngươi chờ ta công đạo cho ngươi làm sự ngươi hoàn thành sau ta lại cho ngươi gấp đôi chu vi cầm kia hai cái cái hộp nhỏ ngân phiếu lật xem một chút yêu thích không buông tay đáp ứng nói yên tâm thủy tiểu thư hiện giờ ta và ngươi ở một cái trên thuyền cho là ngươi nói cái gì ta chu vi làm cái gì đối với chu tuyết cái kia nha đầu chết tiệt kia Nàng đã sớm không quan nhìn, tự cho là đúng còn vắt chảy ra nước, cho rằng chính mình khai cái nông gia nhạc chính là giàu nhất một vùng, kỳ thật bất quá là cái nông thôn một cái chưa hiểu việc đời tiểu hương cô thôi. Nếu nàng đem bản tính đều đánh vào chu tuyết trên người, trông cậy vào có thể từ chu tuyết trô đó phân một ly canh, cũng không biết có thể hay không phân đến, huống hồ liền tính phân đến qua đi cũng là ngày tháng năm nào qua đi sự. Không bằng, nàng sớm làm tính toán, khắc tích con đường, trước mắt, thủy ra nơi này chính là nàng dành tân chiêu số. Hơn nữa cái này chiêu số còn thực phi nhiêu. Chu tuyết vốn dĩ chính là nàng tưởng đối phó người, nếu có thể một bên cầm thủy ra tiền, một bên âm thầm đối phó chu tuyết, nàng cớ sao mà không làm đâu. Hảo, ngươi nói, muốn ta như thế nào làm, ta đều sẽ nhất nhất làm theo. Nàng trả lời, thủy mặt thanh nhẹ nhàng với tay, đưa lỗ hai đối nàng phân phó kế tiếp phải đối chu tuyết thiết hạ bấy dập. Phong bếp chu tuyết đang ở bên trong làm một đạo tân nghiên cứu chế tạo thức ăn, tại đây đồng thời nàng cũng đã làm tiểu hoan đi thông chi chi phủ đại nhân bên ngoài phiêu nổi lên mênh mông mà mưa phùn nàng nhìn ngoài cửa sổ hy vọng tiểu hoan có thể đuổi ở trời mưa đại phía trước mau chút trở về nàng làm tốt một đạo ngàn tô thiêu thêm có phi cùng đậu hủ già đồng cao đồ ăn này đó nấu nấu đem thịt bò gì đó đều trồng chất đến một cái trong nồi đắp lên nắp nồi nấu trong chốc lát sôi liền có thể hưởng dụng bóc cái là lúc ở mặt trên xối thượng một tầng sinh trứng gà dịch hoạt nộn nhiều nước ăn ngon đến ăn nhiều ít đều không đã còn Tường lại ăn, kia tảng lớn tảng lớn thịt bò cắn ở trong miệng cái loại này thỏa mãn cảm, là cái gì cũng cấp không được. Nàng đã ăn xong một chén, dư lại một chén để lại cho tiểu hoan, liền như vậy chờ chờ, lại tỉnh lại khi tiểu hoan mới từ bên ngoài bay trở về, nó đột nhiên phiến vài cái cánh, giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Gác ở trên bệ bếp một chén chuyên môn để lại cho nó còn ở mạo nhiệt khí ngàn tô thiêu tiểu hoan là xem đều không mang theo xem một cái, trực tiếp xem nhẹ rớt, đối chu tuyết báo cáo tình hình thực tế. Chi phủ đại nhân bị điều đi rồi, ta không có thể đuổi theo. Chu tuyết vẻ mặt kinh ngạc, không nên a. Chẳng lẽ thủy mặt thanh tính cảnh giác như vậy cao? Là sợ hãi chi phủ đại nhân tìm ra tới? Chẳng lẽ là thủy ra lao ra? Nhưng này động tác cũng quá nhanh chút, chẳng lẽ nóng lòng muốn đuổi ở thời điểm này tránh cho cái gì? Hảo, ta đã biết, người mau ăn cơm a, đều phải lệ. Nàng cầm chén đẩy đến tiểu hoan trước mặt, nhưng tiểu hoan lại vẻ mặt hủ rũ cục đôi. Chương 97 nàng vì cái gì muốn như vậy? Chu Tuyết buồn cười nói, anh Vũ cũng có cảm xúc à. Được rồi, đừng tức giận, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. kia Thủy Mạt Thanh thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, tin tưởng ta. Thủy Mạt Thanh bị bẩn thân mình đích xác đáng thương, chính là không đạo lý muốn tới hại nàng A. Chính mình giết người, không nhận, ngược lại đem thi thể ném đến nàng trên giường, này nàng Chu Tuyết nếu có thể nhịn xuống đi, kia nàng liền thành đại ngốc xoa. Chỉ là Thủy ra bên kia đã áp dụng thi thố, tạm thời là không thể đem Thủy Mạt Thanh thế nào. Nhưng chuyện này khẳng định không có liền như vậy xong, Thủy Mạt Thanh còn sẽ đổi biện pháp tới đối phó nàng. Nàng cũng không phải ăn chay, chờ xem, Thủy Mạt Thanh. Tiểu Hoang nghe xong, lúc này cũng đói bụng, qua nghe kia cơm hương liền khó có thể khống chế nhào tới, một đầu buồn vào trong chén. Chu gia, đi đâu? Tỷ tỷ, như vậy vẫn mới trở về. Chu tỷ chân ngồi ở trong viện đối với ánh trăng ở làm một cái thêu phẩm, nàng mỗi ngày đều ở luyện liền chính mình tài nghệ, biết rõ về sau mặc kệ gả đến người được không đều luôn là muốn rửa cái này việc ăn cơm. Nếu là nàng theo phẩm làm được xuất chúng, kia ở nhà chồng cũng là thể diện thượng có quang. Có đôi khi nàng thật đúng là hâm mộ Chu Tuyết, có như vậy tốt chủ nghệ, lại có thể dựa này tay nghề kiếm rất nhiều tiền, tuy nói nàng lớn lên xấu đi, chính là nữ nhi ra nếu ai giống nàng như vậy độc lập tự chủ có thể có chính mình lấy đến ra tay bản lĩnh, thoáng lớn lên không tồi chút, kia cũng là thực tốt hơn nhân gia tranh nhau cướp muốn cưới về nhà đâu. Chỉ là Chu Tuyết cái kia xỉu bác quái. Cả đời cũng đừng nghĩ gả chồng, cũng chính là chết đi tiết nham như vậy đầu không bình thường mới có thể thích cả ngày vây quanh cái này xỉu bắt quái xoay quanh. Chính như vậy nghĩ, liền thấy Chu Vi lén lút vào viện nhi, trời đã tối rồi, dĩ vãng Chu Vi cũng không đơn độc ra cửa, hoặc là liền kéo lên lý thị, nhân đến nàng thường thường đem nữ nhi ra đức hạnh treo ở bên miệng, nói nữ tử không nhân bên ngoài lộ diện, bằng không nàng là định sẽ không thượng bên ngoài đi. Bị Chu Tỷ chân hỏi như vậy, Chu Vi lúc này mới chú ý tới viện nhi có người. Nàng ngạo mạn mà ngẩn đầu đi lên một trụ bậc thang Quay đầu lại ngạo mạn mà nói Cùng ngươi không quan hệ Chu tỷ chân chỉ cảm thấy Chu Vi khó được như vậy Một người đi ra ngoài lại Một người trở về rất kỳ quái Nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều Xem Chu Vi cái kia vẫn cứ dùng cầm xem Người cao cao tại thượng tư thái Lại thấy này Chu Vi vẫn như cũ Vẫn là như vậy Mỹ Thậm chí một ngày một ngày so trước kia càng Mỹ Nàng trong lòng liền một trận nén giận, Một tay ném xuống trên tay việc má một tiếng, tao hóa Xem nàng kia đi đường mông ố néo, ố néo bộ dáng, hơn phân nửa đêm như vậy đi trở về tới, không biết còn tưởng rằng đi làm cái gì hoạt động đâu. Chu Vi đã vào phòng, tự nhiên là không có nghe thấy chu tỷ chân này một tiếng mắng, nếu nàng biết chu tỷ chân sẽ mang đến như thế khó nghe, nhất định sẽ đi ra ngoài hảo hảo bình cái lý, còn muốn kéo đi tổ mẫu cùng tổ phụ nơi đó đi nói nói. Đóng cửa lại, Chu Vi từ trong tay háo lấy ra một cái túi giấy, bên trong bao vây lấy màu trắng thuốc bột mạc, là thủy mạt thanh cho nàng. Nàng hai mắt âm ngoan trừng mắt trong tay đồ vật, Chu Tuyết, ăn xong này uống thuốc, ngươi liền có thể đi địa phủ thấy Diêm Vương. Nàng vẫn luôn đều cho rằng có một ngày có thể cùng Chu Vi trở thành bằng hữu, bởi vì các nàng có cộng đồng mục tiêu, Chu Tuyết. Không chỉ là bởi vì Chu Tuyết người này quá mức chán ghét, sống được quá chói mắt, còn bởi vì hai người bọn nàng đều tâm tâm niệm niệm ái mộ Tiết Nham, vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân Tiết Nham cả ngày cùng Chu Tuyết nhị ở bên nhau, tóm lại chính là làm các nàng ghen ghét đến phát cuồng. Bởi vì các nàng liền rất xa xem tiết nham liếc mắt một cái đều là xa xỉ, càng nhiều thời điểm tiết nham trước nay không đem các nàng tồn tại đương hồi sự, ngược lại, chu tuyết lại được hưởng tiết. Nham mỗi ngày hơn phân nửa thời gian, chứ bỏ ngủ cùng hắn lên núi săn thú là lúc. Chính là chu tuyết lại như là một cái cực kỳ người thông minh, nàng luôn là có thể hóa hiểm vi gì, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không biết này đoạn trường độc dược và bụng, ngươi sẽ là cái dạng gì. Cú ngay sáng sớm, chu tuyết như thường, Nàng làm tốt cơm sáng sai người đoan đi nhà chính, này hai ngày bọn họ cả gia đình đều là ở bên nhau ăn cơm, bởi vì ra ngày đó buổi tối sự, bọn họ muốn cẩn thận thảo luận một chút nên như thế nào tới giải quyết cái này khó giải quyết sự, về thủy ra bọn họ còn muốn thâm trình tự thảo luận. Chu tuyết tẩy sạch tay, ngồi xuống cho nàng lưu ra một cái không bị thượng, còn lại nhân gian nàng tới, lúc này mới sôi nổi bắt đầu động chiếc đua ăn cơm. Bất quá, đều ăn đến cũng không dụng tâm bởi vì này hai ngày rốt cuộc có kia đáng sợ sự quấn quanh ở mỗi người trong đầu chỉ chu tịnh nhưng thật ra không sao cả mồm to đang ăn cơm còn có cái gì cũng đều không hiểu gia hiền vốn dĩ liền ở trường thân thể cho nên ăn khởi cơm tới là ăn ngấu nghiến.